Tư cập này, nàng trực tiếp tránh thoát khai Âu Dương Hoan ôm ấp, đồng nhiên đứng dậy. Thinh linh xảy ra biến cố, làm Âu Dương Hoan thiếu chút nữa quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Đường đường, ngươi làm sao vậy, sao đột nhiên đứng lên, ta miệng vết thương thiếu chút nữa vỡ ra. Âu Dương Hoan rất là hủy khuất lên ăn nói, còn bướm lông mi quyến rũ phiến tới phiến đi, tựa hồ phiến ra mởi dặm đào hoa. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trực tiếp ngồi sổm xuống thân mình. Trầm tính hai tròng mắt lập lòe sâu không thấy đáy u quang, cười nhu huyển, ngươi lại chứa đi, tin hay không ta làm ngươi miệng vết thương thật sự vỡ ra. Ách! Khu khu Âu Dương Hoan bị vạch chân lúc sau, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lại là không có một tia xấu hổ, ngược lại quyến rũ cười nói, đường đường ngươi nói cái gì đâu, ta cũng không phải là Trang, vừa mới xác thật vô cùng đau đớn, bất quá, hiện tại giống như. Hảo không ít, hẳn là có thể tiếp tục lên đường. Không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường đối với thằng nhãi này ra mặt dạy đã tập mại thành thói quen, trực tiếp làm lơ. Đối với Âu Dương Hoan mặt dậy mày dặn giải thích, mắt điếc tai ngơ. Nhìn thấy một màn này, Niết Phạn thần ba người rốt cuộc thoải mái. Hạ Vân lãng 360 độ vô góc chết ưu nhác lời, vui sướng khi người gặp họa cảm thán nói, bán manh cần cẩn thận, làm người muốn thành thật ta. Niết Phạn thần còn lại là run run tay háo trung Phật Châu bột phấn, thanh lãnh như Phật Nói ra nói tự tự châu Ngọc, người ở làm, thiên đang xem, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Thiết mục tương đương dứt khoát, liền hai tự, xứng đáng. Trải qua này một phen ồn ào nhốn nháo lúc sau, bạch ngọc đường 5 người rốt cuộc lại lần nữa lên đường, đi vào huyền nhai bên cạnh cái kia đen như mực cửa động Con đường này tựa hồ không có cuối, lại trường lại ám. Bạch ngọc đường đám người ở trong thông đạo, phát hiện 10 cái mục chất cổng vòm, theo bọn họ phỏng đoán. Này mười chương cổng vòm, rất có thể là vừa rồi những cái đó lỗ băng cơ quan báo cư trú địa phương. Bọn họ 5 người cơ hồ đi rồi đại khái 2 giờ thời gian, mới xem như đi ra này phiến không có cuối hát cám. Đi ra hang động lúc sau, xuất hiện ở 5 người trước mắt chính là một tòa thật lớn cửa đá. Ở cửa đá bên phải, có một cái hình vuông một chất ô vương khóa, khóa động hình dạng cùng bọn họ lỗ ban cơ quan hộp hóa thành ống mực chìa khóa giống nhau như lúc. Xem ra này cả tòa cổ mộ đại môn chìa khóa, cùng mở ra này tòa cửa đá chìa khóa là cùng đem, nói cách khác, này tòa cửa đá lúc sau, hẳn là chính là chân chính lô ban bảo tàng. niết phạn thần thanh lênh ánh mắt hơi hơi dao động, bình tĩnh phân tích nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, từ ba lô chung lấy ra một phương ống mực, trong mắt toát ra một tiêu may mắn, đạo sư kinh nghiệm đích sắc không phải người thường có thể so sánh nổi, nếu không phải hắn dặn dò chúng ta mang lên ống mực chìa khóa nay một chuyến chỉ sợ cũng sẽ bất lực trở về, sắp thành lại bại. Kia còn do dự cái gì, đường đường, động thủ đi. Âu Dương hoan thúc giục nói. Bạch Ngọc Đường không tỏ ý kiến, nàng hít sâu một hơi, cẩn thận đem ống mực chìa khóa khảm vào ô vương khóa chung. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chỉ nghe ca một tiếng, tựa như mở khóa thanh âm. Toàn bộ cửa đá tựa hồ xuất hiện một tia rung động, ngay sau đó đó là ẩm ẩm ẩm hướng tới một bên bình di mà đi. Đại môn. Khai. Xuất hiện ở mọi người trước mắt đồng dạng là một tòa đại điện, nhưng là, này tòa đại điện muốn so phía trước gặp được kia ba tòa, muốn sẽ rộng lớn nhiều, hùng vĩ nhiều. Toàn bộ đại điện trên mặt đất phủ cùng hoa mai cọc giống nhau tài chất nút chai, dẫm lên đi hình như là đạp ở nhất quý báo bỏ hệ mỉ ẩn nhung thảm dưới, thoải mái làm người muốn rên cua đồng âm. Đại điện bốn phía trên vách đá, còn lại là sinh động như thật điêu khắc rất nhiều đồ án. Bạch Ngọc Đường tập trung nhìn vào, mới phát hiện này đó đồ án điều khắc thế nhưng tất cả đều là thợ mục làm sống cảnh tượng, có theo bó củi, có đo đạc, có đinh cái đinh, có đẩy cái bảo, hữu dụng ống mực phát họa hữu dụng cái đục đục lô nhi. Chứ bỏ này đó đồ án ở ngoài, thậm chí còn có một ít vật thật cụ thể cách làm, trong đó liền bao gồm cơ quan điệu cùng lỗ ban cơ quan người. Không nói cái khác, chỉ cần là này đó trên vách tường điều khắc. Đã là một bút chấn động thế nhân có một không hai bảo tàng. Ở đại điện ở giữa, bày một trận mục diều. Này giá mục diều so với giống nhau lực đại, xa ngang thượng đại khái có thể song song cưới hai người, để cho người chấn động chính là này giá mục diều điêu khắc thiết kế. Cây đầu, yến cằm, xa cổ, quy bối, nuôi cá, hai cánh thượng điêu khắc phức tạp lôi văn, bực này ngạo nghệ tư thái, rõ ràng là thượng cổ truyền thuyết thần thú, Phượng Hoàng. Theo thuật dị ký ghi lại, lộ ban thời trẻ đã từng điều khắc quá tinh xảo tuyệt luân cục đá phượng hoàng, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy một trận phượng hoàng mục diều, thật sự là làm người chấn động. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh trong con người mang theo một chút cảm thán. Hạ Vân Lãng hơi mang nghi hoặc hỏi, mục diều chỉ hẳn là chính là có thể dẫn người diều đi, này giá mục diều chẳng lẽ thật sự có thể bay lên tới? Không sai, tương truyền. Lỗ ban làm cơ quan điểu có thể ba ngày mà không rơi, đồng dạng, hắn làm một diệu nhưng bay lượn trăm dạm. Bạch Ngọc Đường cười nói, Âu Dương hoan nghe vậy, quyến rũ cong cong khỏe môi, phong tình vạn chủng nói, này một diệu nghe tới tựa hồ rất thú vị bộ dáng đường đường, này tòa đại điện như thế rộng lớn, nếu không hai ta thử xem đi, nhìn xem có thể hay không bay lên tới. Hạ vân lãng hoàn mỹ không tỉ vết ưu nhã cười. Lưu Vân hai tròng mắt chung nổi lên vài tia lênh quang, Âu Dương, ngươi vừa mới không phải đau chết đi sống lại sao, như thế nào, không sợ miệng vết thương vỡ ra sao. Ta tưởng chuyện này, vẫn là ta tới sẽ hảo một chút. Tỷ tỷ là A Mục, hẳn là cùng A Mục cùng nhau cưới. Lần này, thiết mục lại là cũng tham dự tới rồi, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương hoan đối trọi gay gắt giữa. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, hắn hai tròng mắt chung thiếu vài phần ngày thường khớm ốc. Nhiều chút tẩn ẩn lưu động ánh sao. Phần 24. Liên ở Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Thiết mục Trình tam quốc thế chân vạc chi thế, sấm xét ầm ầm thời điểm, Niết Phạn thân lại là trực tiếp ôm Bạch Ngọc Đường eo thon, phi thân đến hai căn xả ngang phía trên, đột nhiên hướng về phía sau liền phát số trưởng. Nương sắc bén trường phong, này giá yên lặng hơn 2000 năm mục diều, lại la lại lần nữa bay lên trời, bay lượn phía chân trời. Thấy như vậy một màn, Hạ Vân Lãng Âu Dương Hoan cùng thiết một ba người không hẹn mà cùng ngầm miệng lại, tương đương bực mình, trong lòng đều là âm thầm phỉ báng. Tiêu tôn Phật Liên bình thường nhìn qua không hiện sơn không lậu thủy, một bộ thế ngoại cao nhân, thiên ngoại phi tiên bộ dáng, kết quả so với ai khác đều hát, ra tay tập Mau, thật là không thể không phong a. Bạch Ngọc Đường bị niết phạn thần mang lên một diều, hai tay hai chân tự nhiên đặt tại xà ngang phía trên, còn không đợi nàng phản ứng, chỉnh giá một diều đã là bay múa ở giữa không chung bên trong giống như phượng hoàng trấn cánh giống nhau. Theo một diệu bay múa, bạch ngọc đường có thể rõ ràng cảm nhận được quất vào mặt thanh phong, quanh thân quanh quần ưu đàm mùi hoa, còn có kia bay tán loạn tựa như đông tuyết giống nhau thanh lánh sợi tóc. Bởi vì cả tòa cổ mộ ở vào một cái bị kín không gian, không thể mượn dùng sức gió bay lượn, niết phạn thần liền không ngừng hướng về phía phía sau phát ra trường phong, hoàn mỹ thao tác một diệu phi hành độ cao cùng phương hướng. Thế vậy. Bạch Ngọc Đường âm thầm kinh ngạc cảm thán, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn ý cười, Phật tử đại nhân, ngươi như thế nào hội thao túng mục diều, còn như thế thuận buồm xuôi gió. Này không có gì, ta bất quá là trùng hợp đọc quá lỗ ban thư tàn quyển, đối với mục diều thao túng kỹ xảo, lược hiểu một ít, cho nên. Ngọc Nhi, ngươi có thể yên tâm phi, ta tới làm người cánh. Nghết phạn thần hơi hơi câu khỏe môi, kia miệng cười phảng phất nở rộ tảng lớn ưu đàm. Bạch Ngọc Đường nhân câu kia ta tới làm người cánh, ngực hơi hơi hốt năng, ú hoa lan cánh nhi giống nhau gò má, tựa như nhiễm mê người yên chi sắc trạch tuyệt mỹ động lòng người. Nghiết phạn thần chuyên chú ánh mắt không khỏi lóe lóe, bên môi ý cười càng tăng lên. Hắn thành thạo xoay người, hướng tới phía sau liền phát số trưởng. Nhất thời, chỉnh giá một diều ở giữa không chung vẽ ra một đạo xoay quanh bay lên đường cong, cực kỳ linh hoạt gần sát cự mặt đất trăm mét vết đá, nhẹ nhàng phiên phi vừa mới những cái đó ly bạch ngọc đường thập phần xa xôi điều khác tại đây một sát lại là trở nên dơ tay có thể với tới ở bọn họ trên đỉnh đầu vô số lân thạch tản ra nhu hòa quan mang hội tụ ở bên nhau tựa như một mảnh cuộn cuộn biển sao phảng phất chỉ cần vươn tay liền có thể quấy ngân hà tình cảnh này giống như ảo nợ tuy là lấy bạch ngọc đường trầm tĩnh đạm nhiên hai tròng mắt chung cũng lộ ra điểm điểm say mê chi sắc nàng không khỏi hơi hơi nghiêng đầu Góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến Phật tử Đại Nhân Hoàn Mỹ sư mặt, ở dạng dỡ sao trời làm nổi bật hạ, lại là khôn kể duy Mỹ, khuyên quốc khuyên thành. Tựa hồ cảm ứng được Bạch Ngọc Đường tầm mắt, niết phạn thần đồng dạng nghiêng đầu cười khẽ, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, kêu băng tuyết hai tròng mắt trung nhuộm dần sủng lịch phảng phất hòa tan tây vượt chạy dài vạn dặm tuyết sơn, so này cuộn cuộn biển sao còn muốn động lòng người vài phần, làm người chỉ nguyện trường say không muốn tỉnh. Đây là một bức tốt đẹp làm nhân tâm chết bức họa cuộn tròn, nhưng là, xem ở Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan ba người trong mắt, thật thật là chướng mắt tới rồi cực điểm, hâm mộ ghen tị hận A. Âu Dương Hoan này chỉ yêu nghiệt trực tiếp trực tiếp không nhín được, rất là gây mất hưng hướng về phía giữa không trung hô. Nghết phàm thần, ngươi còn muốn mang theo đường đường bay đến khi nào, này giá một diệu đều thả hơn hai ngàn năm, ngươi cũng không sợ ra cái gì vấn đề, nếu là quăng ngã đường đường làm sao bây giờ. Đường đường, ta miệng vết thương lại đau, ngươi xuống dưới cho ta xem đi. Có này chỉ yêu nghiệt ở bên cạnh quấy rối, niết Phạn Thần cùng Bạch Ngọc Đường tự nhiên không thể không coi ai ra gì phi đi xuống. Bạch Ngọc Đường tuy rằng trong khoảng thời gian này không có cấp vâu dương hoàn cái gì sắc mặt tốt, nhưng là đối với hắn thương thế, vẫn là tương đương quan tâm, liền tính biết thằng ngãi này tám phần không có việc gì, trong lòng tóm lại cũng có chút không yên lòng. Theo niết Phạn Thần dần, dần dần giảm nhỏ trưởng phong vi lực, Một diều rốt cuộc là ở lượn vòng vài vòng lúc sau, chậm rãi chạm đất, ổn định vững chắc ngừng ở mềm mại mặt đất phía trên. Vừa thấy bạch ngọc đường đi xuống một diều, Âu Dương Hoan mã thượng phong tình vạn loại đi qua, làm lơ Phật tử đại nhân chế tạo khí lạnh, kéo bạch ngọc đường tay đặt ở chính mình ngược trái, thân mật nói: Đường đường, ngươi cho ta nhìn một cái, ta ngược đau. Bạch ngọc đường vông ngữ liếc mắt nhìn hắn, chạy nhanh nhanh nhẹn rút ra chính mình tay ngọc, ngươi thương chính là vai trái, lại không phải ngược trái. Ngực đau cái gì đau, liền tính tìm lấy cớ, cũng không biết tìm một cái hảo điểm. Ngọc Nhi, có phải hay không nên đi hạ đi một chút, tin tưởng mặt sau còn có lớn hơn nữa kinh hỷ chờ chúng ta. Hạ vân lãng lướt qua Âu Dương Hoàn, không giấu vết đem niết phản thần đón đỡ ở sau người, cười lịch sự tao nhã vô song. Ân, lục thúc nói chính là. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tỏ vẻ tan đồng. Bạch Ngọc Đường 5 người đem chung quanh tỉ mỉ do xét một phen lúc sau. Mới lướt qua một điều hướng về chỗ sâu trong đi đến. Đương Bạch Ngọc đường 5 người xuyên qua một tòa mục chế khắc hoa cổng vòm lúc sau, xuất hiện ở mọi người trước mắt, là một chương dài chừng 10 mét tả hưu thấp bé thạch đài. Trên thạch đài theo thứ tự 79 đồ vật. Ở thạch đài phía sau, đó là tam phương cao cao thềm đá, mỗi một tiết thềm đá đều cao tới 1 mét tả hưu, tựa như giàn tế. Thềm đá tầng cao nhất, phóng một phương một quan. Không hề nghi ngờ. Nơi này chính là lô ban di lưu bảo tàng nơi. Bạch ngọc đường đầu tiên là nhìn chăm chú hướng tới thạch đài nhìn lại, chỉ thấy này thượng bảy biển đệ nhất kiện đồ vật, nghiễm nhiên là một phương một bên trường một bên đoạn góc vuông thước, này góc vuông thước toàn thân đen nhánh như mực, tản ra một loại cổ xưa ánh sáng, nội sườn điêu khắc tám kim hoàng sắc chữ truyện cổ tự, phân biệt vì, tài, bệnh, ly, nghĩa, quan kiếp, hại, cắt. Đây là trong truyền thuyết thước thợ mục, Hiện nhiên, này trên thạch đài đệ nhất kiện đồ vật đã là xúc động bạch ngọc đường thần kinh, làm nàng ẩn ẩn kinh ngạc. Niết phạn thần đi lên trước tới, đánh giá này tòa trên thạch đài đồ vật, thanh lãnh nói, này trên thạch đài phóng, hẳn là đều là lô ban sinh thời phát minh, này phương thức thợ mộc càng là trong đó chi nhất, thoát nhìn tài chất thực không bình thường, cùng vẫn mộc thực tương tự. Bạch ngọc đường nghe vậy, không khỏi dọc theo thạch đài, vừa đi vừa nhìn, thức thợ mộc, ống mực, cái bảo. Toàn tử, cái đủ, cái xẻng, cưa. Liên như Niết Phạn Thần lời nói, mấy thứ này đều là lô ban phát gia minh, làm nghề mục dùng công cụ. Nhưng là, đương nàng nhìn về phía thứ tám kiện đồ vật thời điểm, ánh mắt không khỏi hơi hơi một đốn. Chỉ thấy này thứ tám cái đồ vật, là một cái hình như lễ trạng chìa khóa, tựa như vỏ sò, thủ công tinh xảo, lộ ra một cổ thần bí ý nhị. Cái này hẳn là chính là lô ban phát gia minh chìa khóa đi. Thật xinh đẹp, tương truyền ở Chu Mục Vương thời kỳ, chìa khóa đều là hình dạng như cá, bên trong hiếm khi cơ quan, thập phần đơn điệu, lô ban phát ra mình chìa khóa, còn lại là nội thiết cơ quan, không giống người thường, chỉ có nguyên bộ chìa khóa mới có thể mở ra. Thực đáng tiếc, nơi này tựa hồ cũng không có nguyên bộ chìa khóa. Bạch Ngọc Đường lầm bầm lầu bầu một phen, đối với này cái cổ xưa chìa khóa, càng ngày càng thích. Lúc này, Hạ Vân lãng lại là mở miệng. Thanh nhuận trong thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc, lô ban không phải thợ một sao, như thế nào nơi này có một phương khắp đá. khắc đá. Nghe xong hạ vân lãng nghi vấn, bạch ngọc đường không khỏi hướng tới cuối cùng một cái đồ vật nhìn lại. Chính như cùng hạ vân lãng theo như lời, cuối cùng đồ vật thật là một phương khắc đá. Thực bình thường một khối nham thạch bản, ma đến cực kỳ săn bằng, đại khái bốn cái thành niên nam tử lớn bằng bàn tay, này thượng điêu khắc một bộ rộng lớn khổng lồ bản đồ. Núi cao nguyên Nga, hoàng hà trào dâng, chín khối lục địa tương tiếp ở bên nhau, cùng thời chiến quốc hoa hạ bản đồ có vài phần tương tự, nhưng lại càng thêm rất thận, thậm chí có vài phần phù điêu lập thể cảm giác. Đây là... đây là cựu châu đồ. Bạch ngọc đường một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt trừng đến đại đại, trong mắt dẩn hàm kích động. niết phạn thần thanh lánh khỏe môi cũng gợi lên một tia ý cười, tương truyền, lỗ ban chạm chỗ cực kỳ tinh vi. Hán Sở điêu khắc Cửu Châu Đồ là hoa hạ quốc đệ nhất phúc khắc đá bản đồ, rất nhiều nhà khảo cổ học đều đang tìm kiếm này đá vương khắc, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Ngọc Nhi, này khối đá phiến giá trị chính là so vừa mới thức thợ mục còn muốn cao a. Bạch Ngọc Đường cũng là gật đầu tán thành, Nay toa cổ mộ bảo tàng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một kiện đều là có một 02 kỳ trân quốc bảo trọng khí, mấy thứ này chính là so với kia một ít hoàng kim châu náu. Muốn quý trọng nhiều. Lúc này, Bạch Ngọc Đường kiềm chế hạ trong lòng vui sướng, cuối cùng là đem ánh mắt tập trung tới rồi thềm đá cuối kia tòa một quan phía trên. Nay vừa thấy dưới, trong lòng lại lần nữa nổi lên vài tia động dung. Nay một quan tài chất. Cư nhiên là đã tuyệt tích Long Văn Gô Nam. Long Văn Gô Nam. Âu Dương hoan thưởng thức cháy màu đỏ sợi tóc, quyến rũ hỏi, Long Văn Gô Nam là cái gì bó củi, thực chân quý sao? Bạch Ngọc Đường gắt gao mà nhìn chằm chầm, chầm kia tôn một quan, một giây đồng hồ đều không co rời đi, loại này bó củi đã không thể dùng chân quý tới hình dung, quả thực chính là hy thế trí bảo. Thế nhân đều biết, gỗ nam là một loại cực kỳ chân quý bó củi, giống nhau gỗ nam, này sắc trừng hoàng lực hôi, hoa văn thanh nhã văn tĩnh, tính chất ôn nhuận nhu hòa, nộ vũ sẽ phát ra từng trận ưu hương, không hủ không chú, ở cổ đại, có thể nói là hoàng gia kiến trúc đầu tuyển. Ngay cả thời cổ thánh thượng kim sơn bảo tọa, phần lớn là từ gỗ nam chế tạo, này chủng loại cũng chia làm tơ vàng nam, đủ bằng nam cùng hương nam, trong đó, tơ vàng gỗ nam nhất cụ giá trị. Phần 25. Nhưng là, ta đã từng ở cơ gia ra một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, ở hạ thương phía trước, gỗ nam trung xuất hiện quá một loại gần như thần dị loại cây, tên là Long văn nam. Danh như ý nghĩa, Long văn gỗ nam thượng sinh trưởng có thiên nhiên hoàng kim long văn bởi vì Long Văn Gô Nam cực kỳ hiếm thấy, cho nên bị lúc trước mọi người sở thần hóa. Nói này một chính là bình thiên địa ý chí mà sinh. Đến Long Văn Gô Nam vì chân Long Thiên Tử nói đến, cho nên đương hạ Vũ Nhi tử khải kế vị, thành lập thừa kế vương triều lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là hủy diệt rồi sở hữu Long Văn Gô Nam, lấy lập thiên uy, Long Văn Gô Nam cũng theo đó diệt sạch. Ta vẫn luôn cho rằng, nay bất quá là một cái về hạ triều truyền thuyết. Hiện tại xem ra. Lại là tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân. Hạ Vân lãng nghe vậy, cũng là hơi hơi khiếp sợ, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Long Văn gô nam thế nhưng hiếm thấy đến tư. Âu Dương Hoan trực tiếp không lựa lời thở dài, lỗ ban lão già này có thể đem loại này bảo bối lộng tới tay, cũng coi như là thần thông quảng đại. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đã là giá người linh động leo lên đài cao. Gần gũi nhìn trước mắt này tòa quan tài, chỉ thấy này quan trình thâm màu nâu. Bóng loáng như ngọc, này thượng lớn ná đạm kim sắc long văn, tựa như ngũ trảo kim long, biển mây phiên sóng, tựa hành vân bố vũ giống nhau. Cứ việc đây là một tòa quan tài, bạch ngọc đường lại là không có cảm nhận được nửa phần hủ bại hơi thở, ngược lại có một loại cực kỳ thuần túy linh khí ập vào trước mặt. Nói vậy này một quan, thời gian lâu quanh năm, ở đại trận dễ chịu hạ, lây dính không ít linh khí. Ngọc Nhi, muốn mở ra sao? Lúc này... Niết Phạm thần mấy người cũng bước lên thạch đài, Trưng Cầu hỏi: Ân, mở ra đi. Không biết này quan tài chung hay không còn cất giấu cơ quan, tiểu tâm một chút. Bạch Ngọc Đường trong mắt xẹt qua vài tia chờ mong, trầm tĩnh nói: Tỷ, loại này việc tốn sức vẫn là giao cho ta đến đây đi. Thiết Mục Xung Phong nhận việc, trực tiếp dùng một đôi thịt nắm giữ trụ quan cái hai sườn, dùng sức mở ra. Chỉnh Trương quan cái lại là bị Thiết Mục trực tiếp rút lên. Ngoài dự đoán mọi người. Quan tài chung không có gì cơ quan, cũng đồng dạng không có xuất hiện cái gì làm người khủng bố sát chết linh tinh, chỉ có một tòa mộc chế pho tượng. Nay tòa pho tượng cùng bình thường nhân thể không sai biệt mấy, khắc gỗ sở khắc nhân vật là một cái tuổi trường 70 láo giả, ăn mặc áo dài đoạn áo ngắn, sợi tóc tinh tế, mảy may tất hiện, một khuôn mặt thượng, treo ấm áp ý cười, trong ánh mắt lộ ra một loại nhìn thấu lịch sử cơ trí cùng tăng thương, thật sự là giống như lúc tới rồi cực điểm. Để cho người kinh ngạc chính là, nay tòa pho tượng tài chất, toàn thân màu tím, tựa như tử khí đông lai giống nhau, tản ra ánh nhuận ánh sáng. Kia phát mùi lương khí, nhưng mà không tiêu tan, ý vị dài lâu, lại là so với Long văn Gô nam thành hương, cũng là không nhường một tấc. Đây là tím tâm đàn. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh lại lần nữa bị đánh vỡ, hai tròng mắt trung tản ra nồng đậm tia sáng kỳ dị. Niết Phạn thân ăn ý đem nàng lời nói, tiếp đi xuống, tím tâm đàn chính là gỗ tử đàn tâm, ngàn năm tử đàn mới có thể sinh ra tím tâm đàn, như thế đại một khối tím tâm đàn, xem ra này khối bó củi đã có gần vạn năm thụ linh, nói vậy, này tím tâm đàn sở khắc chính là lỗ ban bản nhân đi, nhất định là. Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, cảm thắn nói, này lỗ ban nhưng thật ra một cái tư tưởng chống trải cơ trí người, tuy rằng Long Văn Nam có thể không hủ bất hủ, nhưng nếu là để vào sát chết, mấy ngàn năm xuống dưới. Nhất định là thi cốt vô tổn, theo gió trôi đi, hiện giờ, dùng này tím tâm đàn điều khắc thay thế sắc chết, đảo cung coi như thượng là truyền lưu thiên cổ, cùng thế trường tồn. Chờ chúng ta đi ra ngoài, mấy thứ này cũng có thể đủ lại thấy ánh mặt trời, chúng ta cũng coi như là không làm thất vọng lỗ ban hắn lao nhân ra. Âu Dương Hoan cười tương đương yêu nghiệt, hoàn toàn không có kính lao tôn hiển khái niệm. Đi ra ngoài, chúng ta chỉ sợ còn ra không được, các ngươi đừng quên. Hiện tại đường rút lui đã không có, liền tính chúng ta tìm được rồi lô ban bảo tàng, cũng hoàn toàn không đại biểu cho kết thúc, cần thiết tìm được cả tòa cổ mộ đại trận mắt trận cùng trận cơ mới được." Niết Phạn Thần thanh lánh nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng vui sướng cũng tiêu tán vài phần, "Phạn Thần nói rất đúng, nếu là không tìm đến mắt trận cùng trận cơ, đừng nói mấy thứ này, chính là chúng ta cũng đều rất khó rời đi nơi này." Hạ Vân lãng đối với đại trận nói đến, không tỏ ý kiến đáy mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mặt chợt lóe rồi biến mất ám mang. Âu Dương Hoan còn lại là thưởng thức cháy màu đỏ tóc dài, cười nghiêng ngấm, nói thật, ta đối thượng cổ đại trận ngoạn ý như này, không mấy tin được, bất quá ta tin tưởng đường đường, nếu ngươi nói có, đó chính là có, chỉ là, này tòa thạch mộ hoàn toàn là bịt kín không gian, phía trước đã không có lộ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đầu nhi, chúng ta như thế nào tìm. Hay là này cổ mộ chung còn cất dấu cái gì cơ quan ám cách linh tinh? Chỉ sợ là, tìm xem nhìn xem đi. Bạch Ngọc Đường đánh giá bốn phía, Trầm tinh nói. Tuy rằng Hạ Vân Lãng không có gì tỏ vẻ, nhưng lại cái thứ nhất tìm lên. Hắn dù sao cũng là hỗn bộ đội đặc trụng, đối với cơ quan bấy dập, truy tung điều tra rất có một bộ, một tấc vách đá một tấc vách đá tra cực kỳ nhanh chóng tinh tế. So sánh mà nói, Bạch Ngọc Đường... Nghết phạn thần cùng Âu Dương Hoan ba người liền có vẻ thông thả vài phần. Đối với tìm kiếm cơ quan loại sự tình này, thiết một tuy rằng không thế nào am hiểu, nhưng cũng tưởng cấp nhà mình tỉ tỉ tẫn một phần lực, hắn vì đăng ra tay tới, tọa đem trong tay quan cái, một lần nữa che đến một quan phía trên. Có thể là hắn sức lực quá lớn, toàn bộ một quan lại là nhân quan cái sung lượng, thuận kim đồng hồ bình di vài phần, một trận ca ca rung động thanh âm đột nhiên truyền ra tới. Bạch Ngọc Đường mấy người đều là rừng trong tầm tay động tác, có chút kinh ngạc xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cả tòa thạch mộ chính phía trước vách tường lại là hướng tới hai sườn, chậm rãi phân liệt mở ra, tựa như lưỡng đạo bình di kéo môn. A Mục, cái này cơ con là... là ngươi tìm được. Đừng nói Bạch Ngọc Đường, ngay cả Niết Phạn thần ba người đều là kinh ngạc không thôi. Thiết Mục thấy Bạch Ngọc Đường như thế vui sướng nhìn chầm chầm hắn. Tục tăng giã tính khuôn mặt tuấn tu không khỏi hơi hơi đỏ bừng. Hắn gai gai đầu, hàm hậu giống một con buồn buồn đại hùng, ta không biết cái gì cơ quan, vừa mới ta đem này cái nắp đắp lên thời điểm, giống như sức lực lớn điểm nhi, sau đó, này một quan liền xoay nửa vòng, sau đó, cái kia tường đá liền nứt ra rồi, ta cũng không biết chuyện gì vậy. Nghết phản thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Bạch Ngọc Đường, Mọi người không khỏi một lần nữa bước lên thạch đài, tinh tế đánh giá. Hạ vân lãng nhìn một lát, mới ưu nhã thở dài, này lô ban lão tiên sinh cũng đủ tuyệt, cư nhiên đem chính mình một quan làm cơ quan, khó trách ta không có phát hiện. Hay là đây là trong truyền thuyết? ngốc người có ngốc phúc? Âu Dương Hoan cười hại nước hại dân, nói ra nói lại là rất có vài phần độc miệng. Thiết một nghe vậy, lập tức trợn mắt dần nhìn. Bạch Ngọc Đường còn lại là vỗ vỗ thiết mục nhu lượng tóc đen, tươi cười nhu hòa khen, lần này thật là dính ao một hết, làm tốt lắm. Thiết mục thấy vậy, lập tức làm trầm trọng thêm bắt lấy Bạch Ngọc Đường tay ngọc, hưởng thụ cọ cọ, một đôi hàm hậu con ngươi nhìn Âu Dương hoan ánh mắt, lại là tràn ngập khiêu khích. Ta có thể cảm giác đến, thượng cổ đại trận liền ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Nghết phạn thần nhìn xuất hiện ở trước mắt cửa động, băng sơn tuyết liên giống nhau trong con ngươi toát ra vài phần coi trọng. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, rốt cuộc hướng tới cửa đá trô đi qua. Nàng có thể cảm giác ra tới, càng tới gần cửa đá, nàng đan điển trung chậu châu đấu cảm xúc đột nhiên trào dâng lên, nhảy lên tương đương kịch liệt, tựa hồ đã chịu lôi kéo cùng triệu hoán, ngay cả nàng trái tim đều là chậm rãi trở nên khẩn trương. Rốt cuộc, trước mặt mọi người người vượt qua cửa đá, nhìn đến trước mắt cảnh tượng thời điểm, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngây dại chỉ thấy xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một cái thật lớn khắc gỗ đồ trận, đồ trận chín biên giác xử phạt đường đặt một ngụm đồng theo sắc phương đỉnh, phương đỉnh thượng có điêu khắc chữ danh sơn đại xuyên, sông nước mênh mông, có điêu khắc rồng cuốn hổ trồm, tường vân muôn vạn, còn có điêu khắc thành trì vạn giảm, nguyệt lạc nhật thăng. này đó điêu khắc rõ ràng là vật chết, lại là sinh động như thật, làm người phảng phất thật sự thấy được thịnh thế thiên hạ, sơn xuyên tú mỹ, đặt mình trong trong đó. Liên cảm thấy dường như Đàng vân giá vũ, quan sát thiên địa. Bạch Ngọc Đường có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phía địa mạch trung linh khí chính quần quận không ngừng hội tụ đến này chín tôn phương đỉnh bên trong, sau đó, lại xuyên thấu qua trận đổ, chuyển tới đại trận trung ương. Liên ở đại trận trung ương khắc hoa nhà chống giá gỗ thượng, làng lạng phóng một khối bảy màu nham thạch, tựa như cầu vòng ngưng tụ thành quang đoàn, nhu hòa mà không trói mắt, tản ra say lòng người ánh sáng cùng trước người ấm áp làm người hoa mắt say mê. Bạch Ngọc Đường xem rõ ràng, nay khối bảy màu nham thạch quanh thân phát ra vật khí, lại là thông thiên triệt địa, thẳng thượng cửu tiêu, tựa như phía chân trời rơi dụng giải lụa rực rỡ, chấn động nhân tâm. Này nơi bảy màu nham thạch, lại là một kiện thượng cổ thần khí. Bạch Ngọc Đường trong lòng nhất thời hiểu rõ, xem ra lúc trước lỗ bàn cơ quan hộp thượng sẽ xuất hiện cái loại này thông thiên triệt địa vật khí hư ảnh, chính là bởi vì này khối bảy màu nham thạch Đây là lúc trước luyện thạch bổ thiên lưu lại tới nữ hoa thạch. Nguyên lai này tòa đại trận mắt trận chính là thượng cổ thần khí nữ hoa thạch. niết phạn thần gắt gao nhìn trầm chầm, chầm kia khối nữ hoa thạch, băng tuyết hai tròng mắt toát ra một kia thành kính chi sắc. Phần 26 Hạ vân lãng cùng Âu Dương hoan hai người trên mặt hoặc yêu nhã, hoặc quyến rũ ý cười, đã là biến mất không thấy, khóe môi thượng ẩn hàm nồng đậm chấn động chi sắc. Thiết mục gió lửa sao băng giống nhau hai tròng mắt lại là biến hóa mạc danh. Ở cục lốc ngây ngốc ánh mắt chỗ sâu tròng cất giấu một loại chờ mong bùng nổ lưu quang. Có thể là bởi vì này tòa đại trận ở vào cửu long ôm linh nơi tề tụ ngũ hành linh mạch, linh khí cực đoan nồng đậm duyên cớ. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy lần này đan điền trung trậu châu báo phản ứng phá lệ kịch liệt. Cái loại này hương phấn cảm xúc không ngừng mà truyền tới nàng trong đầu quấy nhiễu giả nàng tư duy. Thế cho nên thân thể của nàng lại là không chịu không chế về phía trước đi nhanh vài bước. Chính là bởi vì này ngắn ngủn vài bước lộ, lại là làm nàng toàn bộ thân thể hoàn toàn bước vào đại trận bên trong. Vừa bước vào đại trận, Bạch Ngọc Đường giống như là bước vào một chỗ thế ngoại đào nguyên, cả người tựa hồ ở chín tôn phương đỉnh sở chế tạo danh xuyên núi lớn, tú lệ sông nước chung đi qua, bốn phía nồng đậm ngũ hành linh khí, giống như gió xoáy giống nhau, vừa vào nàng đan điển bị trậu châu nào hút vào trong đó. Trậu châu nào giống như là một cái không biết thỏa mãn hài tử, dùng sức cắn ướt, cắn ướt, lại cắn ướt. Một màn này xem ở niết phạn thần đám người trong mắt, lại là một khác phiên cảnh tượng. Bọn họ chỉ là nhìn đến Bạch Ngọc Đường đột nhiên đi vào đại trận, ở mây khói giống nhau thương sơn mỹ thủy, phồn hoa thịnh thế trung, thướt tha đi qua, quanh thân lại là ẩn ẩn tản mát ra ngông lung ánh sáng, một đầu tựa như rong biển nồng đậm tóc đẹp, đột nhiên phiêu khởi. Không gió tự động, ở không trung mạn rượu nhẹ vũ, như vậy tiên tư, phong hoa tuyệt đại. Niết phạn thần cùng hạ vân lãng bốn người ánh mắt không khỏi hơi hơi mê ly, ai ngờ liền ở cái này đường khẩu, dị biến đột nhiên sinh ra. Bạch ngọc đường lại là vươn tay, trực tiếp đem mắt trận trung tâm nữ hoa thạch, chộp vào trong tay. Trong phút chốc, nữ hoa thạch lại là buộc phát ra một trận trước người bảy màu cường quang, tựa như cầu vồng ngưng tụ thành quang đoàn giống nhau, đem bạch ngọc đường cả người bao vây trong đó. Ngọc Nhi, Đường Đường, Tỷ Tỷ, Bất Thình Lình biến cố, làm Niết phạn thần bốn người đều là trở tay không kịp. Phật tử Đại Nhân ẩn ẩn biết này bảy màu quang đoàn bên trong đã xảy ra cái gì, cả người còn xem như bình tĩnh, trên mặt không có gì biến hóa, chỉ là hai tròng mắt chung nào hạt lưu động kia sáng kỳ dị, tiết lộ hắn một tia cảm xúc. Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng thiết mục ba người còn lại là trực tiếp phi thân tiến lên, muốn xác nhận Bạch Ngọc Đường an toàn. Nhưng là, này tòa đại trận tựa hồ có một đạo vô hình bích chướng, lại là đưa bọn họ đón đỡ xuống dưới, vô pháp lại đi tới một bước. Không nghĩ tới thượng cổ đại trận cùng thượng cổ thần khí cư nhiên thật sự tồn tại, vì cái gì Ngọc Nhi có thể như thế dễ dàng xuyên qua đại trận, mà chúng ta lại không được, niết phản thần, ta tưởng điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Hạ vân lãng lưu vân hai tròng mắt đột nhiên gian trở nên sắc bén, bắn thẳng đến niết phản thần ưu nhã khỏe môi trở nên tương đương nguy hiểm, niết phạn thần con ngươi sệt qua chợt lóe rồi biến mất màu bạc ánh sáng, lạnh lùng từ hạ vân lãng, Âu Dương Hoan cùng Thiết một ba người trên người theo thứ tự đảo qua, lạnh lèo ý cười chung mang theo một mặt trảo phúng, hạ vân lãng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, thân phận của ngươi nhưng không chỉ là một cái kẻ hèn huấn luyện viên đơn giản như vậy, làm Hoa Hạ quốc cám vệ lưỡi đao tổ chức lĩnh quân người. Ngươi đối với thượng cổ đại trận cùng thượng cổ thần khí hẳn là cũng hiểu biết. Không ít mới đúng, ngươi dọc theo đường đi rất nhiều thử, hiện tại đáp án liền ở trước mắt, ngươi cần gì phải biết rõ cố hỏi. Hạ vân lãng nghe vậy, thanh quỷ ưu nhã dung nhan, rốt cuộc nổi lên một tia ám hắc, hai tròng mắt trung lưu vân dần dần tàng ra, tựa lộ ra dấu dếm sau đó một vòng trăng lạnh. Phật tử không hổ là Phật tử, quả nhiên là không ra khỏi cửa biết thiên hạ sự, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Đích xác, chúng ta lưới đau tổ chức, đối với thượng cổ thời đại, nắm giữ một ít dấu vết để lại, tương truyền, chỉ có bình thiên địa khí vận mà sinh người, mới có thể khống chế thượng cổ thần khí, ta vẫn luôn cho rằng đây là một cái truyền thuyết, không thể coi là thật, không nghĩ tới. Hạ vân lãng dứt khoát thừa nhận chính mình thân phận, nhìn bị nữ hoa thạch cuốn tiến bảy màu quang đoàn bạch ngọc đường, đáy mắt xẹt qua một tia sầu lo. Lúc này... Niết Phạm thần đem thanh lanh ánh mắt lại chuyển tới Âu Dương Hoan trên người. Ngay sau đó, Hạ Vân Lãng cũng ưu nhã nhìn Âu Dương Hoan, hai tròng mắt lập lọe nguy hiểm ánh sáng. Âu Dương Hoan bị Hạ Vân Lãng cùng Niết Phạm thần đồng thời nhìn chăm chằm, quyến rũ cong cong khỏe môi, cười phong tình vạn trùng. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta ở Âu Mỹ bên hướng kia là có điểm nho nhỏ ngầm thế lực, cũng biết Anh Quốc Tựa Hồ có hai cái cực kỳ khổng lồ hắc ám tổ chức, đang tìm tìm hoa hạ thượng cổ thần khí. Bất quá. Không hơn, ta liền biết nhiều như vậy, so sánh với thượng, cổ thần khí, ta còn là đối đường đường hưng thú lớn một chút nhi. Niết phạn thần cùng hạ vân lãng nhân Âu dương Hoan kia cuối cùng một câu, nhìn này chỉ yêu nghiệt ánh mắt nhi càng thêm không tốt. Lúc này, Phật tử đại nhân không giấu vết đem ánh mắt chuyển tới thiết mục trên người. Nhìn thiết mục thay đổi thất thường con ngươi, thanh lánh khỏe môi không khỏi phát ra một tiếng gần như không thể nghe thấy than nhẹ. Nên tới tóm lại là muốn tới. Đối với bên ngoài phát sinh này hết thảy, bạch ngọc đường tự nhiên là nửa phần cũng không hiểu được. Nàng hiện tại đang đứng ở một loại thật sâu vâu nữ giữa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chính mình đem chậu châu đáo đói đến quá độc ác, thằng ngãi này lại là điên cuồng cắn nuốt linh mạch trung linh khí, hoàn toàn không màng nàng tư duy, trực tiếp đem nữ hoa thạch trộm vào trong tay. Sau đó, càng là trắng trận táo bạo từ nàng đan điển trung bay ra tới, đem nữ hoa thạch bao phủ trong đó, thu vào đan điển. Nếu không phải bởi vì nữ hoa thạch ở chậu châu đáo thao tắt hạ, hình thành một tầng 7 màu quan đoàn, nói không chừng nàng đều phải phát điên. Liên ở nữ hoa thạch bị thu vào nàng trong cơ thể một sát, nàng rõ ràng mà cảm thấy một trận tràn đầy năng lượng từ chậu châu đáo trung phun trào mà ra, nháy mắt dung nhập nàng khắp người, nóng rực tựa như đặt mình trong lò hỏa, bốn cái rõ ràng chữ to xuất hiện ở nàng chỗ sâu trong óc, nữ hoa quý vị. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Các ngươi có hay không cảm giác, này không khí tựa hồ trở nên. Không như vậy mới mẻ. Âu Dương Hoan Bạch Ngọc ngón tay nhiên vòng quanh trước ngực hỏa hồng sắc tóc đẹp, mắt phượng hiếp lại. Âu Dương Hoan bốn người đều là tu luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc người, so chi thường nhân tới nói, đối với linh khí cảm ứng tự nhiên phải mạnh hơn một ít. Theo linh khí không ngừng trôi đi, nay chỉ yêu nghiệt nhạy bén cảm thấy một ít không ổn. Niết phạn thần thanh lành ánh mắt còn lại là vẫn luôn nhìn chăm chú vào đại trận. Băng màu trắng cánh môi lực động, đại trận cường độ tựa hồ cũng biến yếu. Kia quang trong đoàn mặt rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hạ Vân Lãng thấp giọng lẩm bẩm nói. Liên ở bốn người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, kia bảy màu quang đoàn cuối cùng là càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng giống như mây khói giống nhau, tiêu tán vô hình, lộ ra Bạch Ngọc Đường thân ảnh. Vì tránh cho Niết Phạn thần mấy người phát hiện Trẫu Châu đáo tồn tại, Bạch Ngọc Đường như cũng là đem nữ hoa thạch cầm ở trong tay. Chỉ là giờ phút này nàng, đã là đã xảy ra thoát thay đổi cổ biến hóa, nàng ra thịt càng thêm tiểu nộn trong sáng, tựa hồ tản ra bảy màu vầng sáng, một đầu đen nhánh tóc dài, rõ ràng thật dài vài phần, tựa như chiều ánh mặt trời màu đen tơ lụa một đôi sâu không thấy đáy mặc ngọc mắt còn lại là liệm hết sau cơn mưa cầu rồng rung động lòng người. Thần phi tiên tử, cũng không quá như thế. niết phạn thần cùng hạ vân lãng bốn người đều là xem ngẩn ngơ. Ngay sau đó ba bước cũng làm hai bước đi ra phía trước, tụ lại đến Bạch Ngọc Đường bên người. Hiện giờ, thượng cổ đại trận không có mắt trận, tự nhiên là hoàn toàn biến mất hầu như không còn, không còn có bất luận cái gì chói buộc. Ngọc Nhi, thế nào, không có việc gì đi. Nghết phạn thần quan tâm hỏi. Không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mặt bốn người, liếm hạ đáy lòng một tia hoảng loạn, trầm tĩnh nu nhiên cười cười. Nghiết phạn thần hiểu rõ gật gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường trong tay nữ hoa thạch liếc mắt một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa. Âu Dương Hoan một đôi mắt phượng chung lại là rực rỡ mùa hoa lập lòe vài tia tò mò, đường đường, vừa mới đã xảy ra chuyện gì, sao liền như vậy một lát sau, người liền cho người ta cảm giác không giống nhau đâu, chẳng lẽ này nữ hoa thạch còn có mỹ dung mỹ thể công hiệu. Bạch Ngọc Đường bị Âu Dương Hoan này không đâu vào đâu nói, làm đến có chút dở khóc dở cười. Khoẻ môi run rời nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính mình giống như đã chịu lôi kéo giống nhau, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, này nơi nữ hoa thạch đã ở tay của ta thượng. Không phải nàng không tin miết phản thần cùng Âu Dương hoan bốn người, chẳng qua, thượng cổ thần khí quan hệ đến chậu châu áo, nếu là làm người khác biết thân thể của nàng cất giấu tụ bảo cùng thượng cổ thần khí, kia thật sự là quá mức kinh thế hai tụ, bí mật này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn một bảo rốt cuộc. Trên thực tế, đối với loại này cách nói, niết phạm thần bốn người lại là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, hạ vân lãng trầm ngâm một lát, cuối cùng là hạ quyết tâm giống nhau, yêu nhã khẽ cười nói, Ngọc Nhi, ngươi hẳn là còn không biết lục thúc thân phận thật sự đi. Bạch Ngọc Đường hơi hơi sừng sốt, đối với nhà mình lục thúc khiêu thoát tính tư duy có chút khó hiểu. Ngươi không phải quân doanh huấn luyện viên sao, nếu không chính là bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Những cái đó chỉ là ta mặt ngoài thân phận, ta chân chính thân phận là hoa hạ quốc giám vệ lưỡi đao tổ chức thủ lĩnh, tân nhiệm một thế hệ lưới đao. Hạ vân lạng ưu nhã như là một cái tuyệt thế thanh quý công tử, nói ra nói, lại tràn đầy huyết tinh. Chúng ta lưới đao tổ chức là một cái giữ gìn quốc gia an toàn ngầm tổ chức, bất luận cái gì có phương hại quốc gia an toàn hiểm nghi thế lực hoặc gia tộc, đều sẽ đã chịu chúng ta giám thị cùng rửa sạch, chúng ta có được gáp đảo quân đội quân sự quyền hạn. Là quốc gia đao nhọn cùng truy thủ. Phần 27 Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng chấn động, người nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Không biết vì cái gì, Hạ Vân Lãng theo như lời lưới đao tổ chức, lại là làm nàng nghĩ tới chùa linh ẩn chủ trì, phong đao hòa thượng. Vì cái gì nói cho ta, nay hẳn là xem như hoa hạ quốc cơ mật đi, lục thúc cho dù có sở dấu dếm, ta cũng sẽ không trách ngươi. Bạch Ngọc Đường đối với Hạ Vân Lãng bất thình lình một phen lời nói như cũ là không rõ nguyên do. Hạ Vân lãng nghe vậy, hai tròng mắt chung nếu nở rộ mười giảm bạc quế, những nguyên hoa, tràn đầy sùng lịch, ta nói này đó, là muốn cho Ngọc Nhi hiểu biết chân chính ta, lục thúc không nghĩ đối với ngươi có điều dấu giếm. Đương nhiên, còn có một cái khác mục đích. Chúng ta lưới đao tổ chức tự thành lập tới nay, vẫn luôn đều ở giám thị hai cái gia tộc. Này hai cái gia tộc không phải tứ đại danh môn, không phải năm đại hào môn nhưng thực lực lại là cao thâm khó đoán quan trọng nhất chính là này hai cái gia tộc tựa hồ ở hoa hạ quốc kiến quốc phía trước liền đã tồn tại chiến hỏa lễ rửa tội cũng chưa có thể làm cho bọn họ gặp nhiều ít tổ thất bọn họ thực lực chi cường che giấu sâu có thể nghĩ bạch ngọc đường nghe đến đây không khỏi hơi hơi nhử mày nàng có một loại cảm giác này hai cái gia tộc nhất định cùng nàng có quan hệ quả nhiên hạ vân lãng kế tiếp nói trực tiếp làm nàng mày Căn cư chúng ta điều tra, này hai cái gia tộc phân biệt vì diệp ra cùng long ra, bọn họ thử hồ vẫn luôn đều ở cả nước các nơi tìm kiếm thượng cổ thần khí cùng thượng cổ di tích rơi xuống. Đương nhiên, bọn họ cũng đang tìm kiếm có đại khí vận người hạ vân lãng thanh nhầm không khỏi dừng một chút, trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng âm thầm. Tương truyền, chỉ có thiên vận người mới có thể không chế thượng cổ thần khí, cho nên, nếu là bọn họ biết người người mang thượng cổ thần khí, Nhất định sẽ trở thành bọn họ mục tiêu Sau này Nhất định phải tiểu tâm Diệp ra người Hạ vân lãng trong thanh âm mang theo xưa nay Chưa từng có ngưng trọng. Đây là bạch ngọc đường lần thứ hai Nghe được thiên vận người cách nói Nàng cũng không nghĩ tới Cái này cách nói không riêng Niết Phạn Thần biết Ngay cả hạ vân lãng cũng biết Không riêng hạ vân lãng biết Cái kia cái gì Diệp ra cùng lòng ra tựa hồ biết đến Càng thêm kỹ càng tỉ mỉ Cái này làm cho nàng không khỏi có một tia nguy cơ cảm Lục thúc Ngươi nói cái này Diệp ra rốt cuộc là người nào? Vì cái gì muốn tìm thượng cổ thân khí? Bạch Ngọc Đường cẩn thận hỏi. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, điều tra Diệp ra vài thập niên. Lại trước nay không có tra ra cái này. Gia tộc là từ đâu toát ra tới, bọn họ tựa hồ ở thanh triều những năm cuối, liền đã tồn tại. Nhưng là, trải qua chiến hỏa lúc sau, rất nhiều manh mối đều chặt đứt. Chúng ta căn bản vô pháp tra ra Diệp ra lai lịch. Đến nỗi bọn họ tìm kiếm thượng cổ thần khí mục đích, ta cũng không lắm rõ ràng, đồng dạng, Long Gia cũng là như thế, so sánh với Diệp ra người, Long Gia người đối. Với người uy hiếp liền nhỏ rất nhiều, theo ta được biết, Long Gia tuy rằng cũng đồng dạng đang tìm kiếm thượng cổ thần khí, nhưng lại tương đương điệu thấp, chưa bao giờ dùng qua cái gì không chính đáng thủ đoạn, bọn họ thậm chí còn ở trong tối, nhiều lần cùng Hoa Quốc cùng Diệp ra Gia giao phong. Chưa từng đã làm bất luận cái gì nguy hại hoa hạ quốc an toàn sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, này hai cái gia tộc ngươi đều phải chú ý, đều phải cẩn thận. Bạch Ngọc đường nghe vậy, không khỏi Nga mi nhíu lại, sâu không thấy đấy nửa tháng mặc Ngọc trong mắt xẹt qua một đạo bảy màu vầng sáng. Không biết vì cái gì, nàng có một loại cảm giác, cái này thần bí diệp ra tựa hồ là hướng về phía nàng trầu châu báo tới. Đến nỗi long ra, có lẽ tựa hữu phi địch. Hạ vân lãng hiển nhiên đem bạch ngọc đường chấm tư, trở thành lo lắng, không khỏi xoa xoa nàng tơ lửa tóc đẹp, yêu nhã cười nói, lục thúc nói này đó không phải tưởng gia tăng ngươi gánh nặng, chỉ là tưởng cho ngươi để cái tình nhi, không cần quá mức lo lắng, lục thúc sẽ phái lươi đau ám vệ đi âm thầm bảo hộ ngươi, yên tâm. Niết phạn thần cũng là thanh lánh cong cong khỏe môi, băng tuyết hai tròng mắt chung lánh quang chạm chạm, ngọc nhi, có lẽ này cũng không phải kiện chuyện xấu hai cái gia tộc nếu truy tra thượng cổ thần khí nhiều năm như vậy, trong tay nhất định cất chứa một hai kiện thượng cổ thần khí, ôn cây đời thỏ tổng hảo quá biển rộng tìm kim đi. Phật tử Đại Nhân nói rất đúng, ai là thợ săn, ai là con mồi, hiện tại còn ngôn chi thượng sớm. Bạch Ngọc Đường hơi hơi mỉm cười, đáy mắt trong con ngươi ám quang sáng khoác, phiếm bảy màu vần sáng, khỏe mắt biên phấn mặt lệ trí, hồng đến loa mắt, hồng hoa lệ. Âu Dương Hoan thấy vậy. Trong mắt không khỏi xẹt qua một tia si mê, Quyến Du nói, đường đường, tuy rằng ta cũng không nghĩ ra tăng gánh nặng, bất quá có một số việc nhì, ta cũng yêu cầu cùng ngươi trước tiên báo bị một chút. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng là nào đó ngầm tổ chức lĩnh quân người? Bạch Ngọc Đường nghiền ngẫm cười nói, kia đảo không phải, ta chỉ là một cái thương nhân, không hơn, bất quá ngươi cũng biết, hiện tại cái này sinh ý không hảo làm a, nơi nơi đều là tài chính nguy cơ, cho nên. Ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liệu, làm chút đại tông mua bán, như là xuống ống đạn dược vũ khí linh tinh. Nhưng này này đó mua bán hắn nguy hiểm a, vì cuộc đời của ta an toàn suy nghĩ, ta liền ở nước ngoài làm như vậy mấy cái nho nhỏ bàn phái thế lực, ngươi hiểu, chính là nho nhỏ. Cho nên đi, ta tin tức cũng coi như tương đối linh thông, ta ở đã từng thu được tin tức, Anh quốc bên kia có mấy cái ám hắc tổ chức tựa hồ ở điều tra hoa hạ quốc thượng cổ thần khí tin tức. Những người này tuy rằng cùng chúng ta ly đến khá xa, bất quá, bọn họ người đã thẩm thấu lại đây, cho nên, ta trước cùng ngươi quá cái lời nói. Âu Dương hoan cười không chút để ý, một đôi mắt vượng trung lập lệ tà mị khí phách, đương nhiên, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, những người này, ta sẽ chú ý. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hoàn toàn hết trô nói rồi. Nguyên lai like quay chung quanh ở bên người nàng này những nam nhân, một cái hai cái đều không đơn giản. Bạch Ngọc Đường không khỏi đem ánh mắt chuyển tới cái kia tựa như đại hùng giống nhau, ngoan ngoan đứng ở nàng phía sau nam nhân trên người. Này nơi đầu gỗ cho nàng cảm giác cũng đồng dạng không tầm thường, đây là một loại thực chân thật cảm giác, khó có thể hình dung. Nàng vẫn luôn không có quên, lúc trước Niết Phạn thần nói cho thiết mục kia bắt tự phê ngôn, hoàng tộc huyết mạch, tuệ căn đã mất. Bạch Ngọc Đường không biết cái dạng gì thân phận mới xương được với hoàng tộc, nhưng có lẽ... Cái này nam tử mới là nhất không đơn giản cái kia. Lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới kia chín tôn phương đỉnh phía trên. Nàng có thể cảm giác ra tới, cứ việc chậu châu đáo đã đem này tòa cổ mộ ngũ hành linh mạch hấp thu hầu như không còn. Nhưng là, này chín tôn phương đỉnh trung linh khí lại là ngưng tụ không tiêu tan, thập phân bất phạm. Này chín tôn phương đỉnh là cái gì lai lịch, chúng nó hẳn là chính là này tòa đại trận trận cơ đi. Bạch Ngọc Đường ánh mắt sáng quét hỏi. Không sai, này chín tôn đỉnh đúng là trong truyền thuyết Vũ Vương đỉnh, cũng là đại trận trận cơ. Vũ Vương chín đỉnh, tương truyền là đại vũ ở thành lập Hạ triều lúc sau, dùng thiên hạ chín mục sở cống chi thành kim đúc thành chín đỉnh, tượng trưng cựu châu, phân bố ở thần châu các nơi, dùng để chấn áp khí vận, lấy bảo hoàng triều hưng thịnh. Tuy rằng Vũ Vương chín đỉnh không tính là thượng cổ thần khí, lại là chân chính truyền quốc bảo khí. Niết Phạn thần nhìn cả tòa đại trận thơ cảm thắn nói, lại nói tiếp, này lỗ ban cũng coi như là một cái có đại khí vận người, trận này đồ ta vừa mới xem qua, hẳn là chính là thượng cổ đơn giản nhất con rối trận, nhưng là nguyên nhân chính là vì có này cửu long ôm linh nơi linh mạch, hơn nữa vũ vương chín đỉnh chấn áp khí vận, do đó kích hoạt rồi thượng cổ thần khí nữ hoa thạch, có cường đại mắt trận trận cơ, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mới làm này tòa cổ mộ có bực này không thể, tưởng tượng uy lực. Xem ra lỗ ban đối với thượng cổ thần khí cũng có nhất định nghiên cứu A. Bạch Ngọc Đường cảm thán nói, chính cái gọi là hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được một chút. Lỗ ban cái này hơn 2.000 năm phía trước cổ nhân, đối với thượng cổ thời đại đều rất có hứng thú. Như vậy, ở từ từ lịch sử sông dài chung, lại sẽ xuất hiện nhiều ít đối với thượng cổ thời đại hướng tới nhân vật. Nhưng là, thượng cổ thời đại lại chung quy là biến mất ở mọi người trong tâm mắt. Thậm chí liền văn tự manh mối đều hiếm khi lưu lại, gần biến thành hư cấu thần thoại. Cái này làm cho bạch ngọc đường lòng hiếu kỳ tựa như cỏ dại giống nhau, dầm dạp sinh trưởng mở ra. Thượng cổ thời đại nếu là thật sự tồn tại, như vậy nó lại là như thế nào biến mất? Nếu là những cái đó thượng cổ thần thoại đều là thật sự, những cái đó có được thông thiên chi lực đại năng, lại ở nơi nào? Này đó thượng cổ thần khí là như thế nào lưu truyền tới nay? Châu châu đáo lai lịch vì sao? Theo đủ loại suy nghĩ dũng manh vào trong ốc, Bạch Ngọc Đường đột nhiên sinh ra một loại ý niệm, nàng rất muốn thân thủ đi vạch trần này đoạn bị lịch sử mai một thượng cổ chi mê. Nếu chính mình có được châu châu đáo, vâng chịu thiên vận, vậy hẳn là đi đối mặt nên diện mà đến kiếp nạn cùng trách nhiệm. Giờ khắc này, nhưng ở lỗ ban bảo tàng trung trải qua, Bạch Ngọc Đường đối mặt con đường phía trước, lại là tràn ngập dâng trào ý chí chiến đấu. Đã không có thượng cổ đại trận quay nhiễu, hồi trình lộ tựa hồ trở nên phá lệ đơn giản. Bọn họ lại lần nữa đi đến nổi lơ lửng hoa mai cọc huyền ngai chỗ, mới phát hiện, kia cái gọi là huyền ngai, bất quá là một cái 50 mét tả hưu hồ sâu, trong đó khắc họa một cái loại nhỏ mê hào trận, làm người nhìn qua, liền sẽ cảm thấy mây mù tràn ngập, dường như sâu không thấy đáy vực sâu giống nhau. Cái này mê ảo trận, chỉ là thượng cổ đại trận một cái tử trận, Liền giống như xa bản chiến trường giống nhau, không có nữ hoa thạch cái này mắt trợn, sở hưu đồ vật đều đem tự sụp đổ. Những cái đó hoa mai cọc cũng bất quá là một ít có co dỗi công năng cọc gỗ mà thôi, đối với mọi người toàn song đã không có nguy hiếp. Bạch Ngọc Đường đám người nhảy qua cọc gỗ lúc sau, ở cuối, liền gặp được Bình Yên nằm ở nơi đó Tiểu Tuyết Cầu Nhi. Phần 28 Tiểu Tuyết Cầu Nhi nhìn đến Bạch Ngọc Đường đám người lúc sau, lập tức hưng phấn ngồi dậy tới. Lắc lác lông sù sù đôi to, ngao âu ngao âu kêu vui sướng. Chờ đến bạch ngọc đường ổn định vững chắc rơi xuống trên mặt đất lúc sau, tiểu tuyết cầu nhi trực tiếp chạy tới, dùng sức cọ cọ nàng, không ngừng làm lũng giải si. Nàng tươi cười nhu hòa xoa xoa tiểu tuyết cầu nhi đầu to, dương mắt nhìn những cái đó hoa mai cọc, mày không khỏi nhăn lại. Xem ý tứ này, chúng ta đi ra ngoài hẳn là rất dễ dàng, nhưng là này cổ mộ đồ vật nên như thế nào vẫn đi ra ngoài đâu. Bạch Ngọc Đường giã tâm chính là đại thật sự, nàng không riêng tưởng đem lỗ ban mộ thất cùng đại trận trung bảo bối vận đi ra ngoài, trước mắt này đó hoa mai cọc, thậm chí là lỗ ban cơ quan người, cơ quan điểu, đồng dạng cũng không nghĩ buông tha. Chỉ là, nhiều như vậy đồ vật, khó tránh khỏi làm nàng khó khăn. Ngọc Nhi, ngươi liền sẽ không dựa vào một chút lục thúc sao. Hạ vân lạng ưu nhã con ngươi lộ ra một cổ ai hoán, nơi này tín hiệu không tốt, chờ đi ra ngoài. Ta cấp này phụ cận giã chiến quân khu gọi điện thoại, trực tiếp làm cho bọn họ phái hai giá quân dụng máy bay vận tải lại đây, tin tưởng một lần là có thể vận xong rồi. kia phiên thoái lục thúc bạch ngọc đường né tránh Hạ Vân Lãng con ngươi, trầm tính hỏi, bất quá, này đó hoa mai cọc, kia phi cơ có thể bao dung sao? Hạ Vân Lãng nhìn những cái đó dài đến 4-5 chục mễ hoa mai cọc, yêu nhã mặt mày không khỏi chịu chịu, ngươi tưởng đem này đó, đều vận đi ra ngoài. Âu Dương Hoan tương đương yêu nghiệt nói xen vào nói, đường đường, kỳ thật không cần thiết đem này đó cổ mộ đồ vật đều dọn không, muốn ta nói, lưu lại một bộ phận, sau đó làm thành cảnh điểm nhi, nơi này như vậy thần kỳ, tin tưởng nhất định có thể lời to. Không thể không nói, thương nhân chính là thương nhân, Âu Dương Hoan suy xét vấn đề, xác thật tương đương có thương nghiệp đầu vóc. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, vẫn là cự tuyệt cái này kiến nghị, này toa cổ mộ chung bí mật quá nhiều. Khắc không nói, nếu là thật ở chỗ này mở điểm du lịch, kia thạch thất trung thượng cổ đại trận nhất định muốn phá hủy, còn có này đó hoa mai cọc, quá mức chân quý, nếu là đối ngoại khai hướng, chỉ sợ rất khó hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, vẫn là thôi đi. Nghe được Bạch Ngọc Đường nói như thế, Âu Dương Hoan trực tiếp ngượng ngùng ngầm miệng lại. Hạ vân lãng lưu vân hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, yêu nhã nói, ta xem như vậy đi, này đó hoa mai cọc, chúng ta mang đi mấy cây. Làm cả tòa cổ mộ tận lực bảo trì nguyên trạng, sau đó, đem này chỗ cổ mộ báo cấp quốc gia văn vật tổng cục, kia địa phương trên cơ bản chính là cơ gia định đoạn, tin tưởng sẽ không để lộ bất luận cái gì tiếng gió, cũng coi như là vì quốc gia làm công hiến. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật đầu, ân, lục thúc chủ ý không tồi, liền như vậy làm đi. Âu Dương Hoan thấy Bạch Ngọc Đường phủ quyết chính mình đề nghị, tiếp thu hạ vân lãng kiến nghị, trực tiếp ai hoán. Một đôi mắt vượng như là thấm thu thủy, giải đào hoa, làm người nhìn, tâm can nhi đều run. Bạch Ngọc Đường dứt khoát nghiêng đầu không xem, làm như không thấy. Bọn họ 5 người lại đuổi một đoạn thời gian lộ lúc sau, rốt cuộc cùng cơ thư dương ba người hội hợp. Cơ thư dương nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đám người trở về, tự nhiên là tương đương hưng phấn, không ngừng mà dò hỏi giả tình huống bên trong. Bạch Ngọc Đường một bên trả lời, một bên nâng, cơ thư dương hướng ra phía ngoài đi đến. Long ra huynh đệ còn lại là ánh mắt đầu tiên liền nhạy bén phát hiện Bạch Ngọc Đường biến hóa, này huynh đệ hai người liếc nhau, tiếp ở đối phương trong mắt thấy được chợt lẽ rồi biến mất ánh sao. Qua đại khái nửa ngày thời gian, Bạch Ngọc Đường đám người rốt cuộc đi ra lô ban cổ mộ, lại thấy ánh mặt trời. Hạ Vân Lãng sấm rền do cuốn, trực tiếp cấp đằng châu thị phụ cận quân khu bắt điện thoại. Phòng trừng thằng nhãi này ở quân đội danh vọng thật thật là cao không biên nhi, lại là còn không đến 20 phút thời gian. Hai giá phi cơ liền xuất hiện ở sơn cốc đất trống phía trên. cabin môn vừa mở ra, hơn 20 cái hạng nặng võ trang đại binh trực tiếp đi ra, dẫn đầu nam tử vẫn là một cái người quen. Người này đúng là lúc trước ở Tô Châu cục công an thời điểm, vì Bạch Ngọc Đường đám người kéo dài thời gian cái kia tuổi trẻ thiếu tá, Mạc Thiếu Hoa. Nhìn thấy Mạc Thiếu Hoa, Hạ Vân Lãng cũng là có vài phần giật mình, ngươi không phải ở Tô Châu bên kia ngốc sao, như thế nào chạy động đằng châu tới. Này không phải quân đội điều động sao, ta chính đuổi kịp tới bên này chấp hành nhiệm vụ, này liền lại đây, bất quá, ta cũng coi như là vật khí, có thể cho ngươi vị này mà quỷ huấn luyện viên làm việc, trở về lúc sau, chuẩn đến bị người hâm mộ. Mạc Thiếu Hoa cùng Hạ Vân Lãng rõ ràng rất là quen biết, nói chuyện cũng ít cung kính, nhiều chút tùy ý. Lúc trước, Bạch Ngọc Đường đám người bởi vì thời gian hữu hạ, đi rất là vội vàng, cũng không có cùng vị này tuổi trẻ thiêu tá. Từng có nhiều giao lưu, hôm nay lại lần nữa gặp mặt, tự nhiên là hảo hảo chào hỏi. Mặc thiếu hoa tuy rằng lần trước cũng gặp qua bạch ngọc đường, rốt cuộc khoảng cách khá xa, lại cách như vậy nhiều người, tự nhiên không có khả năng nhìn đến cẩn thận. Hôm nay như thế gần vui tiếp xúc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử lại là sẽ sáng lên giống nhau, kia trắng non da thịt, dưới ánh nắng dưới, lập lệ gần như 7 màu vầng sáng, mỹ lệ khôn kể khó miêu. Làm hắn không tự giác đó là có chút dại ra. Thẳng đến hạ vân lãng thật mạnh cụ một tiếng, mặc thiếu hoa mới xem như phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa quay đầu lại, nên đón hắn đó là hạ vân lãng kia trường 360 độ vô góc chết, cười thanh quý vô song, yêu nhã vạn phần miệng cười, kia tuyết trắng tuyết trắng hẳn răng, thật là tương đương. Thấm người, Mặc thiếu hoa nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ thân thể không khỏi chạm thành tiêu chuẩn quân tư, kia cái gì? hạ huấn luyện viên ngài có cái gì phân phó liền nói đi chúng ta bảo đảm nhanh chóng hiệu suất cao hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ các ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là đem này tòa cổ mộ chúng có thể dọn đồ vật đều dọn ra tới trong chốc lát ta sẽ cùng các ngươi một đạo đi vào bạch ngọc đường hạ vân lãng niết phạn thần ba người mang theo một chúng đại binh lại lần nữa vào cổ mộ âu dương hoan thiết mộc cùng cơ thư dương ba người dù sao cũng là bị thương tất cả đều đại ở bên ngoài nghỉ ngơi Đừng những cái đó đại binh tiến vào cổ mộ, nhìn đến những cái đó lô bàn cơ quan điểu, lỗ bàn cơ quan người thời điểm, đều là kinh ngạc há to miệng, rất có chút chật khớp tư thế. Theo đại binh nhóm tới tới lui lui, bận bận rộn, rộn rộn, hao phí gần một ngày thời gian, mới xem như đem đồ vật toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng không tính là nhạn quá rút mau, nhưng cả tòa cổ mộ sát thật sạch sẽ rất nhiều. đương bạch ngọc đường đám người cũng ngồi trên phi cơ, bay đến giữa không trung thời điểm. Nàng tâm mới xem như chân chính bình tĩnh trở lại. Nhưng là, tưởng tượng đến này một chuyến thu hoạch, nàng lại cảm thấy từng trận lửa nóng. Bởi vì cơ phi cơ duyên cớ, Bạch Ngọc Đường đám người thực mau trở về tới rồi kinh giao quân khu phụ cận. Tới rồi quân khu, Mạc Thiếu Hoa trực tiếp làm người đem vài thứ kia dọn tới rồi quân đội vận chuyển trên xe, tìm đại binh bảo hộ, đưa đi cơ trường sinh cất chứa thất. Bạch Ngọc Đường còn lại là trước tiên cùng cơ trường sinh thông điện thoại. Lão nhân này vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường muốn đem lỗ ban bảo tàng đưa qua đi, trực tiếp cao hứng không khép miệng được, ngay cả cơ thư dương thương thế, đều cấp hồng quả quả xem nhẹ rớt. Mắt thấy đồ vật tất cả đều bị an toàn trở đi lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền nghĩ, trước đem cơ thư dương, Âu Dương Hoan cùng thiết mục ba người đưa vào bệnh viện. Này ba người đều ở cổ mộ trung bị thương, Âu Dương Hoan cùng thiết mục thương thế còn tương đương trọng, tuy rằng Bạch Ngọc Đường dùng thần bí năng lượng cho bọn hắn trị liệu một chút Dù sao cũng là sợ bị phát hiện, nhiều nhất trị liệu 4 năm thành, muốn khỏi hẳn, chỉ sợ không nghỉ cái 10 ngày nửa tháng đều không thể. Sự thật chứng minh, Bạch Ngọc Đường vẫn là xem nhẹ đặc quyền giai cấp 4 chữ hàng nghĩa, Âu Dương Hoan thẳng ngãi này chẳng những có tư nhân bác sĩ, còn có cao cấp tư nhân an dưỡng hội sở. Ngắm lại cũng là, liền hướng này yêu nghiệt dung mạo, nếu là thật trụ đến đại chúng bệnh viện, phòng trừng sẽ có một tảng lớn người máu chạy thành sông. Này đối bệnh viện tới nói, tuyệt đối là thai nạn. Cuối cùng, thiết một cùng cơ thư dương tất cả đều trụ và âu dương hoàn tư nhân an dưỡng hội sở. Bạch Ngọc Đường bồi mấy người làm xong trị liệu lúc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi. Tính tính nhật tử, nàng lần này đằng châu hành trình, đã là rời đi ra tướng gần 6-7 thiên thời gian, nàng cũng có chút nhi tưởng nghiệm nhà mình lão mẹ. Long gia huynh đệ cùng Niết Phạn thần trực tiếp trở về cơ gia đại trạch. Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng còn lại là thẳng đến Ngọc Tuyền Sơn. Bọn họ hai người về đến nhà thời điểm, đã tiếp cận chẳng vạng. Vừa vào cửa, Bạch Ngọc Đường đã nghe tới rồi quen thuộc đồ ăn hương, nàng không khỏi thở sâu, kia cổ mê người hương vị, lập tức gợi lên nàng thèm trùng. Giờ phút này, Hạ Huyền Đình, Vũ Tú Mai, Hạ Trung Quốc chính ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, trên bàn cơm, Bạch Ngọc Đường còn thấy được hồi lâu không thấy Hạ giót kiệt. Trải qua quân đội mài ruôi lúc sau, Hạ Duẫn Kiệt cả người rõ ràng gầy nhưng rắn chắc vài phần, làn da cũng biến thành màu đồng cổ. Anh Tuấn trên mặt nhiều da không ít nam nhân mùi vị, mua sửa đổi đi văn nghệ khang, từ bề ngoài thượng xem, nhưng thật ra thành thục vài phần. Chẳng qua, Bạch Ngọc Đường cái này quan niệm cũng không có duy trì vài giây, đã bị Hạ Duẫn Kiệt kế tiếp hành động đánh vỡ. Thằng ngãi này nhìn đến Bạch Ngọc Đường lúc sau, trực tiếp xoa xoa đôi mắt, chớp vài cái. Trong dây lát từ trên bàn cơm nhảy lên, tiểu đường, ta tích thân thân biểu muội người rốt cuộc đã trở lại, ta có thể thấy được người, ta rốt cuộc từ trong địa ngục đi ra, ta anh hùng đi, ha ha ha. Nhanh lên lại đây, làm biểu ca ôm một cái. Thằng ngãi này vừa thấy đến bạch ngọc đường, cực độ hưng phần dưới, lại là không có nhìn đến bạch ngọc đường bên người còn đứng hạ vân lãng kia tòa đại thần. Vì thế, đương hắn nhiệt tình vạn phân mở ra hai tay, muốn ôm đến chính mình âu hiếm vạn phần. Ngày đêm tơ tư tưởng biểu mọi thời điểm, một cái thanh quý vô song, yêu nhã vạn phần thân ảnh, lại là tựa như Lưu Vân giống nhau, nhanh chóng chắn bạch ngọc đường trước người. Phần 29 Hạ duẫn Kiệt phanh lại không kịp, hơi kém cùng Hạ Vân lãng tới một cái thân mật ôm. Cái gì kêu đắc ý vinh báo? Cái gì kêu vui quá hóa buồn? Đây là Đương Hạ duẫn Kiệt nhìn đến cùng chính mình chốt mũi không đủ 5cm. Cười 360 độ hoàn mỹ vô góc chết miệng cười thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình thấy được ma quỷ mỉm cười. kia cái gì? Lục thúc, không nhìn thấy ngài, ngài lao nhân ra gì thời điểm tiến vào Hắc hắc. Khu khu hạ dẫn kiệt vốn định cười gượng vài tiếng, kết quả cười đến cuối cùng, liền biến thành ho khan. Hạ vân lãng cười như không cười, xem ra này hơn một tháng thời gian, ngươi tiến bộ nhỏ điểm nhi, muốn hay không lại đi vào đãi một tháng. đừng a Lục thúc, liền này hơn một tháng, liền phải ta mạng nhỏ. Hạ duẫn Kiệt chỉ còn cười khổ. Hừ, ai kêu ngươi như vậy hấp tấp bột trộm, ta thân thân ngoại tôn nữ, lao bà tử đều còn không coi ôm, chỗ nào luôn được đến ngươi, tiểu tử túi, một bên lóc đi. vu Tú Mai trực tiếp bước nhanh đã đi tới, thân mật kéo bạch ngọc đường tay, một trương mặt già cười thành quốc hoa. Hạ Huyền Đình cũng là một trận cao hứng, trực tiếp đứng dậy cười nói. Ngươi đứa nhỏ này đã trở lại cũng không nói một tiếng, ta lại đi thêm hai cái đồ ăn, ngươi từ từ, vẫn lãng, ngươi cũng chạy nhanh ngồi, ta một lát liền trở về. Mẹ, đừng phiên thoái, liền này đó đồ ăn đủ rồi, chỉ cần là ngươi cùng bà ngoại làm, cái gì ta đều thích ăn. Bạch Ngọc Đường nói lời này, vốn là không nghĩ làm hạ tuyển đình làm lụng vất vả, ai biết Vu tú mai nghe xong lại là hứng thú bừng bừng nói, này cái bàn mới là mẹ ngươi làm, ta nhưng không trộn lẫn. Nếu ngoan ngoãn ngoại tôn nữ thích bà ngoại làm đồ ăn, ta như thế nào tìm cũng đến bộc lộ tài năng. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường vẫn là không bẻ quá mức tú mai hai người, hai người vui sướng kén đại muông đi cũng. thấy vậy, Hạ duẫn Kiệt rất là vô ngữ, khắc sâu cảm nhận được Hạ Gia Nam tử địa vị ngầm. Giờ phút này, vẫn luôn trầm mặc uy nghiêm Hạ Trung Quốc đã mở miệng, nhìn Bạch Ngọc Đường lao trong mắt, biểu lộ khó được ý cười. Ta đã nhận được cơ trưởng sinh cái kia láo nhân điện thoại. Các ngươi này một chuyến, làm không tồi. Làm không tồi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn bốn chữ, lại là làm hạ doan kiệt, hâm mộ văn phần. Bởi vì hạ Trung Quốc lao ra tử hiếm khi mở miệng khen ngợi người khác, liền tính ưu tú như hạ Thường Thanh, hạ Vân Long, hạ Bác Hải mấy người, đều không có đến quá lao ra tử vài cầu khen ngợi. Có thể bị chính mình ông ngoại khen ngợi, Bạch Ngọc Đường cũng là trong lòng phiếm ngọn, cười nhiều vài phần ngây thơ, thiếu chút đạm nhiên, cảm ơn ông ngoại khích lệ. Hạ Trung Quốc nghe được Bạch Ngọc Đường này thanh ngọt ngào ông ngoại, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trên mặt ý cười càng sâu. Cảm ơn ba. Hạ Vân Lãng trên mặt tươi cười cũng nhiều chút cung kính. Hạ Trung Quốc vỗ vô, vô Hạ Vân Lãng bả vai, trong mắt tất cả đều là vừa lòng. Hạ Duẫn Kiệt thấy vậy, không khỏi hướng về phía Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, biểu mội, trong chốc lát người nhưng đến cùng lục thúc nói nói, ngàn vạn đừng ở đèm ta đưa đến quân doanh đi, kia cũng thật không phải người quá nhật tử. Hán chính nói đến một nửa, liền thấy Hạ Vân lãng chính cười tủm tỉm nhìn hắn, không khỏi lông tơ đứng chống ngược, trực tiếp túi đầu lùa cơm, động tác sạch sẽ lưu loát làm người không thể không tán thưởng. Quả thật là quân đội ra tới. Hạ Trung quốc thấy Hạ Duẫn Kiệt bộ dáng này, một đôi mắt hổ uy nghiêm chừng mắt nhìn chừng, nhìn ngươi điểm này như tiền đồ. Hạ Duẫn Kiệt ngày thường đối Hạ Trung quốc đồng dạng sợ muốn chết, một khuôn mặt càng thêm chôn ở bát cơm không chịu ra tới. Bạch Ngọc Đường thấy vậy. Không khỏi bị Hạ Duẫn Kiệt hành vi đầu đến bật cười, trong lòng cảm thấy dị thường ấm áp thư ấm, đây là ra hương vị. Một bữa cơm, an hòa thuận vui vẻ, tốt tốt đẹp đẹp. Đêm nay, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng cùng là ở tại Ngọc Tuyền Sơn. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường trực tiếp về tới cơ gia. Tiến thư phòng, liền nhìn đến cơ trường sinh đang ngồi ở bàn gỗ bên, cầm kính lút, đánh giá cẩn thận trong tay một phương khắc đá, kêu biểu tình, khi thì kinh ngạc cảm thán khi thì thở dài, khi thì hưng phấn, khi thì dư vị, đủ thấy nảy trầm mê. Bạch Ngọc Đường xem rõ ràng, kia Đá Vương khắc, đúng là nàng từ Lỗ Ban Bảo Tàng mang về tới Cựu Châu đồ. Cơ gia gia, ta đã trở về. Thằng đến Bạch Ngọc Đường chủ động phát ra âm thanh, Cơ trưởng sinh mới giống như bị bừng tỉnh giống nhau, ngẩng đầu lên. Nguyên Lai like là Đường Nha Đầu đã trở lại. Ha ha, ta cũng chưa phát hiện, này một chuyến chính là vất vả ngươi. Cơ trưởng sinh dương mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, trong mắt lập tức trào ra nồng đậm ý cười, có chút ngượng ngùng nói. Bạch Ngọc Đường lại là kinh ngạc thấy được một đôi con phỏ mắt, không khỏi có chút oán trách, cơ ra ra, nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là cả đêm cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở nghiên cứu những cái đó lỗ băng của mộ trung đồ vật đi, ngày số tuổi cũng không nhỏ, như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân thể của mình đâu, sớm biết như thế, ta liền đem mấy thứ này đều lôi đi. Cơ trưởng sinh ngay vậy, hơi hơi sửng sốt. Bạch Ngọc Đường nói với hắn lời nói khẩu khí, liền cùng thân cháu gái một cái dạng, cái loại này mãn hàm trách cứ quan tâm, làm cái này trải qua mưa gió vô số lao nhân, lại là cảm thấy ngực nóng rực trên mặt không khỏi lộ ra yêu thương tươi cười, ngươi nhà đầu này. Gì thời điểm cũng học được dùng loại này khẩu khí giáo huấn người, tính, ta láo nhân sợ ngươi, trong chốc lát ta liền đi mị vừa cảm giác, Ngài cần phải nói chuyện giữ lời, đúng rồi Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười, ngươi hẳn là còn không biết đi, đạo sư hiện tại đang ở Hâu Dương Hoàn Tư Nhân An Dưỡng Hội Sở Tu Dưỡng. Ngươi nha đầu này, thật khi ta không quan tâm chính mình nhi tử có phải hay không. Ta đêm qua đã cùng hắn thông qua điện thoại, lại nói tiếp, ta đảo có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Cơ trường xin cười tủm tìm nói. Nga, chuyện gì? Bạch Ngọc Đường cười nói. Ngươi lúc này đây làm được phi thường hảo nói tóm lại, này lỗ ban của mộ, nếu không có ngươi tìm được lỗ ban cơ quan hộ, liền sẽ không bị phát hiện. ngươi là lần này phát hiện lỗ ban của mộ đại công thần, này tòa cổ mộ, thư dương đã báo lên rồi. nó khảo cổ giá trị cơ hồ có thể cung cấp với tượng binh mã, như thế thành tích, nếu là đưa vào ngươi hồ sơ, đã cũng đủ làm ngươi tốt nghiệp, thậm chí là cử đi học nghiên cứu sinh. hiện tại liền xem ngươi lựa chọn, ngươi là tưởng trực tiếp tốt nghiệp, vội chính mình sự nghiệp. Vẫn là tưởng đọc nghiên đâu. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới, tìm được rồi lô ban cổ mộ, còn sẽ có loại này chỗ tốt. Nàng trầm tinh trầm ngâm một lát, cuối cùng là nhàn nhạt cười nói, ta còn là tưởng tiếp tục đào tạo sâu, nếu là làm ta lựa chọn nói, ta sẽ lựa chọn đọc nghiên Nga. Cơ trưởng sinh lộ ra một cái hòa ái ý cười, hiển nhiên đối với Bạch Ngọc Đường lựa chọn thập phần vừa lòng, lao đầu nhi ta không có nhìn lầm người, cứ việc có hiện tại thành tựu Ngươi vẫn là có thể tìm đúng chính mình định vị, bảo trì bản tâm, điểm này, thực không dễ dàng. Ta cũng duy trì ngươi tiếp tục đào tạo sâu, trực tiếp bảo nghiên, là lựa chọn tốt nhất, bất quá. Cơ trưởng sinh cười tủm tỉm nắn bước trong dâu, ta cũng duy trì ngươi khai sáng chính mình sự nghiệp. Chính mình sự nghiệp. Bạch Ngọc Đường lược hiện khó hiểu, cơ ra ra chỉ chính là. Ngươi có hay không nghĩ tới khai một nhà thuộc về chính mình tư nhân viện bảo tàng. Cơ trưởng sinh đôi tay giao nhau, hứng thú bừng bừng hỏi. Khai một nhà thuộc về chính mình viện bảo tàng. Bạch Ngọc Đường không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Cũng khó trách nàng kinh ngạc, khai viện bảo tàng đối với nàng tới nói, dù sao cũng là xa xôi không thể với tới một sự kiện. Nhưng là, theo cái này ý tưởng bị cơ trưởng sinh nói ra, Bạch Ngọc Đường tâm lại là hơi hơi giật giật, nổi lên một chút lửa nóng. Cơ ra ra, ta nhưng thật ra chưa từng có suy xét quá vấn đề này. Muốn chân chính khai một nhà tư nhân viện bảo tàng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi. Bạch Ngọc Đường Tươi cười trầm tĩnh nghi hoặc nói. Cơ trưởng sinh cười cười, không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, kỳ thật chỉ cần ngươi thỏa mãn mấy cái điều kiện là được. Đầu tiên, ngươi cần phải có cố định quán chỉ, này hoàn cảnh thích hợp đối ngoại mở ra. Tiếp theo, chính là kinh phí, làm quán tài chính cùng viện bảo tàng hoạt động kinh phí, này khẳng định là muốn ngươi bỏ ra, đệ tam chính là có nhất định số lượng thu tàng phẩm cuối cùng chính là viện bảo tàng cần thiết có chuyên nghiệp kỹ thuật quản lý nhân viên đương nhiên trở lên đều là cơ bản nhất cũng là yêu cầu chính ngươi chuẩn bị dư lại những cái đó khuôn sáo nội dung cơ gia gia có thể hết thể giúp ngươi giải quyết đường nha đầu không cần quá mức lo lắng bạch ngọc đường nghe vậy không khỏi đầy đầu thắt tuyến liên lão nhân này vừa mới nói kia mấy thứ đã thực không dễ dàng được không khác không nói Chỉ cần là kinh phí hạm nhất, nàng liền lấy không ra A. Lúc trước, vì đối phó bạch ra, nàng đem chính mình 800 triệu toàn bộ đầu đi ra ngoài, đỉnh đầu thượng chỉ còn lại có mấy ngàn vạn, trải qua kia nơi sân hạ chợ đen bán đấu giá lúc sau, nàng hiện tại không nói một nghèo hai trắng, cũng không kém bao nhiêu. Muốn làm viện bảo tàng, nói dễ hơn làm. Bạch Ngọc Đường nhìn cơ trường sinh tràn đầy suối rụp ánh mắt, cười tựa như cáo giả giống nhau khỏe môi, không khỏi một trận cảnh giác. Nửa tháng mặc ngọc trong mắt tất cả đều là rào hoạn, cơ ra ra, ta sao cảm thấy, ngài đặc biệt muốn cho ta làm viện bảo tàng đâu, ngài này động cơ sợ là không đơn thuần đi. Đường nha đầu đây là nói cái gì? Cơ trưởng sinh thổi thổi dâu, ngay sau đó ở bạch ngọc đường trầm tĩnh nu nhiên trong ánh mắt bại hạ chợt tới, ngượng ngùng nói, ngươi cũng biết, ta kia láo ca mấy cái đã sớm thu đồ đệ, bọn họ những cái đó đệ tử, tuổi trẻ nhất cũng đã hơn 40 không sai biệt lắm đều làm thượng tư nhân viện bảo tàng. Ngày thường, những người này nhưng không thiếu ở trước mặt ta diếu vọ dương oai, ta này không phải cũng tưởng khoe khoang một chút chính mình đồ lệ sao. Liên ngươi những cái đó thu tàng phẩm, tuy tiện lấy ra một kiện đều có thể bị trở thành chân quán chi bảo, một kiện đỉnh bọn họ mấy trăm kiện, đường nha đầu, ngươi nhưng đến cho ta tranh tranh sĩ diện mặt ta. Phần 30 Bạch Ngọc đường nghe vậy, hơi có chút giở khóc giở cười cảm giác. Cơ trưởng sinh lão nhân này bình thường rất tiên phong đạo cốt, cùng thế vô tranh, ai có thể nghĩ đến hắn còn có như vậy tranh cường háo thắng tiểu hài tử tâm tính. Bất quá, Bạch Ngọc Đường lại là thực mau liền nghĩ lại nghĩ tới một khác sự kiện, cơ ra ra, liền tính ta thật muốn khai viện bảo tàng, lấy ta kia vài món cất chứa, chỉ sợ xa xa không đạt được tiêu chuẩn đi. Cơ trưởng sinh ngay vậy, cũng là hơi hơi một đốn, ta nhưng thật ra đã quên, ngươi cất chứa vài thứ kia. Tuy rằng tùy tiện lấy ra tới một kiện chính là quốc chi trọng khí, nhưng ở số lượng thượng lại là lược hiện đơn bạc. Bất quá, ngươi cũng không cần để ý, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, thực mau liền sẽ đạt tới khai quán tiêu chuẩn. Ta đây liền trình cơ ra ra các ngôn. Bạch Ngọc Đường Tươi cười trung lộ ra một cổ tự tin, đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ sẹt qua bảy màu lưu quang, lóa mắt làm người châm luân. Cơ trưởng sinh cũng là xem ngần ngơ, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đường nha đầu, ta đã cùng Thư Dương thông qua lời nói, trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trường học tạm thời không cần đi, chờ tốt nghiệp thủ tục cùng bảo nghiên thủ tục làm xuống dưới, ngươi liền trực tiếp chờ sang năm 9 tháng phân nhập học thì tốt rồi. Kêu hóa ra hảo, ta trong khoảng thời gian này, vừa lúc có một số việc muốn làm. Bạch Ngọc Đường nghe vậy cười gật gật đầu. Cơ trưởng sinh nghe được lời này, lại là đột nhiên vô vô chán, ngươi vừa nói sự tình. Ta nhớ ra rồi, trước hai ngày một cái họ hải lão tiên sinh tới nơi này đi tìm ngươi, hình như là tìm ngươi có chuyện gì, hắn để lại khách sạn địa chỉ cùng liên hệ phương thức, người này ra rồi, chính là trí Chí nhớ kém, ta hẳn là sớm chút thông chi ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe được họ hải lão tiên sinh mấy chữ này, nhất thời hiểu ra, người này nhất định chính là hải già rồi. Tính tính nhật tử, hơn hai mươi sáng sớm đã vượt qua. Chắc là trình thiên hà đã đem kia khối cực phẩm huyết mỹ nhân điêu khắc hoàn thành, hải lao rất có thể là vì chuyện này mà qua tới. Nàng không cấm có chút tự trách, trong khoảng thời gian này, bởi vì lô ban cổ mộ vội đầu góc tròn váng, nhưng thật ra đem chuyện này chỉ hoãn. Bạch Ngọc Đường từ cơ trường sinh trong tay tiếp nhận hải lão lưu lại liên hệ phương thức, nhàn nhạt cười nói, không có việc gì, cơ ra ra, ta hiện tại liền qua đi, thấy một chút hải lão tiên sinh, ngài liền nghe ta nói chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta đi rồi." Ai? Cơ trưởng Sinh nhìn Bạch Ngọc Đường vội vàng rời đi bóng dáng, gấp đại xuất khẩu nói, chung quy là nghẹn trở về trong lòng. Nhớ tới tối hôm qua, ở cơ gia đại trạch đợi cả đêm tôn tử, cơ trưởng Sinh không khỏi thật sâu thở dài. Bạch Ngọc Đường rời đi cơ trưởng Sinh thư phòng lúc sau, còn chưa đi vài bước lộ, liền thấy được đứng ở trong đình viện Phật tử đại nhân, như vậy khuynh quốc khuynh thành nhan sắc, thẳng kêu mãn viên hương thơm. Ảm đạm thất xác. Ngọc Nhi không phải vừa lại đây, như thế nào lại vội vã phải đi. Niết phạn thần thanh âm rõ ràng là lạnh lẽo, lại ở mơ hồ gian mang theo một kia ưu hán. Có chút việc Nhi, hải lão lại đây, có thể là tới cấp ta đưa kia phê cực phẩm huyết mỹ nhân vật phẩm trang sức, ta phải chạy nhanh qua đi một chuyến. Bạch Ngọc Đường đơn giản công đạo một chút tiền căn hậu quả. Là như thế này a, ta đây cùng người cùng đi. Niết phạn thần thanh lanh cong cong khoẻ môi, Tiến lên vài bước, thẳng đến cùng Bạch Ngọc Đường cách xa nhau không đến 10cm, mới xem như ngừng lại. Có thể là ở chung lâu rồi, Bạch Ngọc Đường đối với niết phạn thần quanh thân ưu đàm mùi hoa, càng thêm thói quen, thậm chí có chút nhàn nhạt thích. Bất quá, nàng vẫn là trầm tĩnh cười nói, không cần, Long Gia huynh đệ chính mở ra đỏ thâm kỳ ở bên ngoài chờ ta, ta đi một chút sẽ về. Ngọc Nhi, ngươi đã quên hạ vân lãng ở cổ mộ chung đã từng nói qua cái gì? Hiện tại ngươi cũng không an toàn, có lẽ chính ngươi không có phát hiện, ở nữ hoa quý vị lúc sau, ngươi giống như là một cái vật phát sáng, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý như vậy ngươi, ta vô pháp yên tâm, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Niết Phạn thần tuy rằng nói nghiêm trang, thánh khiết cao quý, bạch ngọc đường lại là mơ hồ cảm thấy, này tôn Phật liên tựa hồ chỉ có cuối cùng một câu, mới là chân chính xuất từ bản tâm. Vẫn là không cần đi bạch ngọc đường do dự, Niết phạn thần kiên trì, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Hào đi. Cùng với Bạch Ngọc Đường thỏa hiệp, Niết phạn thần thuận lý thành trương cùng nàng cùng nhau ra cơ gia đại trạch. Ai ngờ, liền ở bọn họ chuẩn bị lên xe thời điểm, một chiếc màu trắng xe sang lại là đột nhiên ngừng ở cơ gia đại trạch ở ngoài, một cái tựa như Ngọc Thụ Quỳnh Hoa Nam Tử, từ trên xe nhanh chóng nhảy xuống, thẳng đến Bạch Ngọc Đường mà đến. Tiểu đường, nhưng xem như gặp được. Như Ngọc. Bạch Ngọc Đường phát hiện, cái này hấp tấp, nên diện mà đến nam tử, đúng là cơ như Ngọc. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, cơ như Ngọc rõ ràng rất là hưng phấn, một chương thanh tú sạch sẽ khuôn mặt nhiệm yên hà chi sắc, mắt lộ ra mê say, tiểu đường, mấy ngày không thấy, ngươi tựa hồ không quá giống nhau, giống như càng đẹp mắt, không phải. Cái kia, tao ý tứ là nói, ta ngày hôm qua đợi ngươi một buổi tối, đáng tiếc ngươi về nhà, chưa thấy được mặt, cũng may ta tới rồi kịp thời bằng không ngươi lại đi rồi, ta vận khí thật tốt. Bạch Ngọc Đường nhìn trước mặt cái này rõ ràng làm đợi một buổi tối, còn tự than thở vận khí thật tốt nam tử, lúc này mới phát hiện, cơ như Ngọc lại là cùng cơ trường sinh giống nhau, cũng đỉnh một đôi con thỏ mắt. Đỏ rực đôi mắt, trắng non da thịt, yên chi sắc gương mặt. Nói thật ra, cơ như Ngọc diện mạo so chi niết phạn thần đám người so sánh với, rất là có chút trinh lệnh, nhưng là người nam nhân này không ngây thơ lại là làm hắn từ trong ra ngoài tản ra một loại độc đáo mị lực, chân thành động lòng người. Bạch Ngọc Đường không cấm có chút thấy nấy, là ta sơ sót, ngày hôm qua lưu tại Ngọc Tuyển Sơn qua đêm, hẳn là cấp cơ ra ra thông cái lời nói, hại ngươi bạch trở, thật sự xin lỗi. Không có việc gì, tiểu đường lại không biết ta đang đợi ngươi. Cơ như Ngọc thẹn thùng cười cười, trên mặt tiên tri sắc phai nhạt vài phần, đúng rồi, ngươi cùng nhất tiên sinh đây là muốn đi đâu. Nghiết phản thần nghe được cơ như Ngọc có này vừa hỏi, thanh lãnh đỉnh mày mấy không thể tra giật giật. Bạch Ngọc đường lại là xinh đẹp cười nói, ta muốn đi khách sạn thấy cá nhân, là hán nam bên kia lại đây bằng hữu, xem như bạn vong nhân đi, trước kia ta làm ơn hắn làm vài thứ, hiện tại đang muốn qua đi lấy. Cơ như Ngọc nghe vậy, trên mặt vừa mới đạm đi xuống yên chi sắc, lại là lấy càng thêm đỏ tươi tư thái tràn ngập mở ra, nói ra nói cũng thoáng có chút nói láp, tiểu đường, cái kia. Ta thật vất vả nhìn thấy ngươi, ta biết yêu cầu này có chút. Có chút đường đột, bất quá, ta. Cái kia, có thể hay không cùng ngươi? Cùng ngươi cùng đi. Niết phạn thần ánh mắt tựa như nhỏ giọt ở trên sông băng giọt sương nhi, ngáy mắt ngưng ngưng. Bạch Ngọc Đường cũng có chút hơi hơi kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới, cơ như Ngọc sẽ đưa ra như thế yêu cầu. Bất quá, nhìn cơ như Ngọc như thế bạo hồng gương mặt, liền biết cái này nam tử đưa ra yêu cầu này. Nhất định là tương đương không dễ dàng. Bạch Ngọc Đường chỉ là thoáng do dự một lát, liền gật đầu, rốt cuộc mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang, nhiều mang một cái bằng hữu cũng không có gì. Cơ như Ngọc thấy Bạch Ngọc Đường đồng ý, tự nhiên là vui sướng vạn phần. Niết Phạn Thần lại là mặt mày thanh lánh trực tiếp gắt gao nắm Bạch Ngọc Đường tay Ngọc, đem nàng kéo lên xe, chúng ta cần phải đi, ngươi không phải đuổi thời gian sau. Niết Phạn Thần Vừa mới sao không thấy ngươi cứ như vậy cấp đầu. Bạch Ngọc Đường tựa hồ đã thói quen Niết Phạn Thần thân mật, cũng không có tránh ra tay Ngọc Thượng kia chỉ bàn tay to, ngược lại đạm cười trêu ghèo. cỡ như Ngọc Mắt thấy Niết Phạn Thần cùng Bạch Ngọc Đường đôi tay giao nắm, thanh tú mặt mày không khỏi ám ám, toại không hề do dự, trực tiếp lên xe. Thức mau, xe liền chạy đến Hải lão nơi tiệm cơm. Bởi vì Bạch Ngọc Đường đã là ở trên đường cấp Hải lão gọi điện thoại, khi bọn hắn 5 người lên lầu lúc sau căn bản không đợi bọn họ gõ cửa, Hải Lão lại là chủ động mở ra cửa phòng, giác ngộ tương đương cao. Lại lần nữa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, Hải Lão cười rất là thoải mái. Cuối cùng là lại gặp được Bạch tiểu thư ngươi, ta đều ở bên này nhì đại 4 năm ngày, ngươi này người bận rộn cũng thật khó chờ. Hải Lão tính tình như cũ sang sảng thẳng thắn, nhưng thật ra không bởi vì Bạch Ngọc Đường thân phận mà có điều thay đổi. Hải Lão thật sự là xin lỗi, trong khoảng thời gian này bận quá. Bạch Ngọc Đường nhu nhiên cười, trầm tĩnh như lan. Hải lão lại là trên dưới đánh giá Bạch Ngọc Đường một lát, tán thưởng cười nói, một đoạn thời gian không thấy, Bạch tiểu thư phong thái chính là càng hơn vãng đi a. Còn có Hải lão lại đem ánh mắt theo thứ tự từ nhất phản thần, cơ như ngọc cùng long gia huynh đệ trên người đảo qua, nói ra nói rất là có chút giả mà không đứng đắn, Bạch tiểu thư bên người vẫn là đi theo như vậy mỹ nam tử, cái đỉnh, cái xuất sắc, hắc hắc, nếu là chúng ta chủ nhân nhìn Tấm tác, nhất định đến biến sắc mặt. niết phạn thần cùng Long Gia huynh đệ ngay vậy, nhưng thật ra không có gì biến hóa, duy độc cơ như Ngọc, sắc mặt lại là một trận đường đỏ. Bạch Ngọc Đường bị Hải Lao nói dở khóc dở cười, Hải lão ngài cũng đừng nói giỡn, nếu là ngài không có gì chuyện này, ta có thể đi, tỉnh nghe ngài ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường liền phải đứng dậy, Hải Lao đầu nhi nhất thời chừng mắt nhìn đôi mắt. Lão đầu nhi ta không nói còn không được, đầu năm nay thật là, thu đồ vật so tặng đồ còn ưu. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, lập tức lộ ra một chút vui mừng. Hải Lão, có phải hay không trình Lão tiên sinh đã đem đồ vật làm ra tới? Không sai, ta lần này lại đây, chính là vì đem này đó cực phẩm huyết mỹ nhân trang sức giao cho ngươi. Bất quá, như thế quý trọng đồ vật, tự nhiên là không thể đặt ở trên người. Ta đã tồn đi ngân hàng, ngươi có thể trực tiếp đến ngân hàng đi lấy. Hải Lão cười ha hà nói. Phần 31 Thật là cảm ơn Hải già rồi, này một chuyến ngày vất vả. Cứ việc lão nhân này lôi thôi lết thiết, Bạch Ngọc Đường vẫn là thành tâm nói lời cảm tạng. Không có việc gì, không có việc gì, đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình sao. Hải Lao tiên sinh vẫy vây tay, cười thanh khẩn, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn Bạch Tiểu Thư, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể cùng trình Lão cùng nhau cộng sự tạo hình cực phẩm huyết mỹ nhân bực này tuyệt thế phỉ thúy cho nên a ta nên cảm tạ ngươi mới đúng hải lão làm gì đột nhiên khách khí như vậy ta còn là tương đối thói quen ngại vừa mới bộ dáng bạch ngọc đường linh động cười nói nàng chính là không quá thói quen lão nhân này làm ra như vậy một bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng đến nhưng thật ra lão đầu nhi ta làm tiều ta cũng không cùng ngươi khách khí chúng ta trở lại chuyện chính này một chuyến Ta tới kinh thành, trừ bỏ cho ngươi tặng đồ ở ngoài, đồng dạng cũng là vì chờ chủ nhân cùng lục nhị thiếu bọn họ. Hải lão đầu nhi cười nói, như thế nào, kim tích hạ cùng lục nôn khanh muốn lại đây. Bạch ngọc đường trong mắt xẹt qua một mặt không tự giác vui mừng. Hải lão gật gật đầu, ân, là muốn lại đây, lập tức liền phải đến miến điện phỉ thúy công bản, chủ nhân bọn họ sẽ trước tới kinh thành tìm ngươi hội hợp, nghiêm khắc tới nói, tiểu lão đầu nhi ta chính là cái truyền lời bọn họ theo sau liền đến bạch ngọc đường vừa nghe đến phỉ thúy công bàn không khỏi hơi hơi sửng sốt đúng vậy mắt thấy này liền muốn 10 tháng trung tuần ta nhưng thật ra đêm này cha nhi cấp đã quên nàng trong thanh âm mang theo vài phần ẩn ẩn hưng phấn có thể không hưng phấn sao bạch ngọc đường từ cơ trường sinh nơi đó tiếp nhận rồi khai viện bảo tàng ý tưởng lúc sau đối cái này ý niệm liền thượng tâm nghề hà không có tài chính một bước khó đi hiện tại hảo Vì thúy công bản, đối nàng tới nói chính là một hồi trời giáng cam lộ, mưa đúng lúc, hoàn toàn có thể giải quyết tài chính vấn đề, thuận tiện đại kiếm một bút. Đúng rồi, nôn khanh cùng Kim tích hà hai người cụ thể khi nào lại đây? Bạch Ngọc Đường Nhu Hòa cười hỏi. Liền hai ngày này đi, ta đã điện thoại thông chi bọn họ, phòng trừng chủ nhân biết Bạch Tiểu Thư đã hồi kinh, khẳng định sẽ mã bất đình để chạy tới. Hải Lao ra tử cười bắt quái, một chương gắn đầy nếp gấp mặt già. Tựa như một đóa ở trong gió sán lạn nở rộ trăm nếp gấp cúc. Bạch Ngọc Đường đối này lao hóa hiển nhiên đã có nhất định miễn dịch lực. Đạm Nhiên cười nói, kia hảo, chờ bọn họ trở về, làm cho bọn họ liên hệ ta đi. Ha ha, nay còn dùng nói sao? Liên tính lao đầu nhi ta bất quá lời nói, chủ nhân bọn họ tới khẳng định cũng sẽ trước tiên liên hệ Bạch tiểu thư. Hải Lão Ha hả cười nói, ta tưởng lần này Phỉ Thúy công bàn nhất định thực náo nhiệt. Bạch tiểu thư nếu là đi nói khẳng định có thể nhìn thấy phỉ thúy vương Diệp Thiên Ân, đến lúc đó, nói không chừng các ngươi hai người còn có thể cùng đài cạnh kỹ đâu, thật là ngẫm lại đều làm lao nhân ta hưng phấn. Đối với Diệp Thiên Ân tên này, phía trước, Bạch Ngọc Đường đã tử trình thiên hà trong miệng nghe được quá một lần. Khi đó, nàng chỉ là có một loại mơ hồ cảm giác, chính mình nhất định sẽ cùng cái này phỉ thúy vương gặp mặt, thậm chí giao phong. Nhưng là hiện tại, đương nàng ở cổ mộ xuôi thai đến hạ vân lãng nói diệp ra sự tình lúc sau cái loại này mơ hồ cảm giác lại là đột nhiên gian trở nên rõ ràng lên hay là cái này diệp thiên ân cùng cái kia thần bí diệp gia có cái gì liên hệ không thành bạch ngọc đường trong lòng nghĩ hoặc trên mặt lại không có lộ ra mảy may một đôi sâu không thấy đấy nửa tháng mặc ngọc mắt chạy qua bảy màu hoa quang tự tin mà đảm nhiên ta cũng thực chờ mong niết phạn thần nhìn bạch ngọc đường quanh thân sáng quắc phong hoa Khóe môi biên mấy không thể tra gợi lên một mặt ý cười, nghĩ đến vừa mới diệp thiên đần tên, trong mắt phạm nổi lên một đạo băng phong sắc lạnh. Hải lão cũng không có phát giác bạch ngọc đường khác thường, rất là nhiệt tình để lại mọi người dùng cơm. Ăn qua cơm trưa lúc sau, bạch ngọc đường đám người mới xem như cáo tử rời đi. Khả năng bởi vì giữa chưa đúng là mệt dã rời thời gian, ra tiệm cơm lúc sau, cơ như ngọc một đôi con thỏ mắt càng thêm có vẻ đỏ rực. Cả người đầy người đều là ủ rũ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trực tiếp hống người nam nhân này về nhà ngủ. Cơ như Ngọc tuy rằng không tha, người hà tinh lực chống đỡ hết nổi, nghĩ đến tương lai còn dài, lúc này mới cỏ tới cỏ lui lái xe rời đi. Bạch Ngọc Đường kế tiếp chuẩn bị đi Kinh Hoa Đại học một chuyến, dựa theo cơ trường sinh ăn bài, nàng chỉ sợ sẽ ly giáo rất dài một đoạn thời gian, lưu tại trường học chữa vật quay đồ vật, tự nhiên là muốn thu hồi tới. Nghiết Phạn thần vốn dĩ cũng muốn cùng hướng, lại là bị Bạch Ngọc Đường tương đương kiên định cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ bởi vì này tôn Phật Liên, làm đến kinh hoa học viên phát sinh bạo động. Lúc trước, Âu Dương Hoan ở cổng trường làm ra tới kia một màn, chính là làm nàng ký ức hãy còn mới mẹ thực. Đưa Niết Phạn thần trở về cơ gia đại trạch lúc sau, Long Gia Huynh Đệ liền mở ra đỏ thâm kỷ, đem Bạch Ngọc Đường đưa đến kinh hoa học viện cổng trường. Ngoài dự đoán mọi người ở kinh hoa học viện cổng trường cái kia rộng mở lịch sự tao nhã đại đạo phía trên, lại là sang bên dừng lại hai chiếc xe cảnh sát. Bạch Ngọc Đường ánh mắt hơi hơi trật lóe lại là không có đầu chú quá nhiều quan tâm, trực tiếp hướng khảo cổ hệ đi đến. Hiện giờ, trải qua quá cổ mộ tham bảo, nữ hoa quý vị lúc sau Bạch Ngọc Đường, cả người trên người tràn ngập một loại thần bí cổ vợ, từ trong ra ngoài đều tản ra lóa mắt mị người phong hoa, đoạt nhân tâm thần hấp dẫn những cái đó vườn trường chung nam nữ, sôi nổi si ngốc mà nghỉ chân. Đương nàng sửa sang lại chữ vật quay thời điểm, ngoài ý muốn gặp phải Đỗ tiểu cùng Lý Viện Viện hai người. Đối với này hai người, Bạch Ngọc Đường ấn tượng cũng không thâm, ở nàng xem ra, Đỗ tiểu hai người bất quá là hai cái còn không có đi vào xã hội, giỏi về ghen ghét tiểu nữ sinh mà thôi, còn không đáng nàng phí tâm tư. Nàng nghiễm nhiên quên mất, Chính mình kỳ thật cũng bất quá chỉ là một cái hai mươi đầu nữ sinh mà thôi. Nói như thế nào đại gia cũng làm quá một đoạn thời gian đồng học, Bạch Ngọc Đường cũng không có quá mức lạnh nhạt, ngược lại nhàn nhạt, nhạt hướng hai người gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Đỗ Kiều cùng Lý Viện Viện hai người lại là bị Bạch Ngọc Đường hành động hoảng sợ, hai người ánh mắt đều là có chút hơi hơi né tránh. Không thể không nói, hiện tại Bạch Ngọc Đường đã là phong hoa ngoại hiện cái loại này dơ tay nhấp chân gian toát ra tới ý nhị, làm người nhìn liền sẽ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. lại thêm chi, ngày đó các nàng chính mắt nhìn thấy Âu Dương Hoan đem Bạch Ngọc Đường tiếp lên xe, mơ hồ phát giác Bạch Ngọc Đường thân phận bất phàm, hiện tại tự nhiên là không dám lại làm ra cái gì khác người hành động. thang đến Bạch Ngọc Đường thu thập xong đồ vật, cầm bao rời đi, này hai người mới xem như thật dài ra khẩu khí. Bạch Ngọc Đường đi ra khảo cổ hệ đại lâu lúc sau vốn định trực tiếp rời đi, ai ngờ nàng vừa nhấc mắt, lại là gặp được một cái không tưởng được nhân vật. Chỉ thấy ở phía trước thành ấm cây xanh hạ, bọn họ khảo cổ chuyên nghiệp chủ nhiệm khoa sư đang ở khuôn mặt nghiêm túc cùng một cái nam tử nói chuyện. Kia nam tử ăn mặc một thân thẳng màu đen tây trang, sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, màu đen cà vạt, màu đen dày da, đen nhánh có hình tóc ngắn, bị xử lý không chút cầu thả, tựa như điêu khắc giống nhau màu đồng, cổ tuấn nhan tản ra lạnh lùng hơi thở một đôi môi mỏng vĩnh viễn lanh không nhóp, hàn đàm hai mắt thâm thúy cao ngạo, ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp những cây, tinh tinh điểm điểm rải đến hắn trên người, lại là không có vì hắn quanh thân tăng thêm nửa phần ấm áp, chỉ là đem hắn cương ngạnh đường cong, phụ trợ đến càng thêm gợi cảm. Như vậy một cái hắc mặt băng sơn giống nhau nam tử, không phải hạ phái nhiên, lại là cái nào? Tuy rằng hạ phái nhiên quanh thân lạnh lẽo cùng nghiêm túc làm người trung bước, nhưng là. Cái loại này lánh khốc rốt cuộc hình Nam Mỹ hoặc lại chung quy là vô giải độc, làm vườn trường chung một chúng nữ sinh đều là che già mang mọc, tốt 5 tốt 3 tụ ở quanh thân, di động ca ra láo liên không ngừng. Một màn này, làm Bạch Ngọc Đường thật thật sinh ra giống như đã từng quen biết cảm giác. Tuy rằng hạ phái nhiên cùng Âu Dương hoan kia chỉ yêu nghiệt bất đồng, nhưng là, Bạch Ngọc Đường lại là không muốn giống lần trước giống nhau trở thành mọi người tiêu điểm. Nói nữa, nàng nhưng không cho rằng, Hạ Phái Nhiên là tới tìm nàng, cho nên, nàng dứt khoát đường vòng chạy lấy người. Vừa vận ở ngay lúc này, Hạ Phái Nhiên vừa lúc cùng khảo cổ chuyên nghiệp chủ nhiệm khoa sư nói không sai biệt lắm, hán cáo từ lúc sau, làm lơ quanh mình mọi người, đang muốn xoay người rời đi, lại là liếc mắt một cái liền phát hiện dấu ở đám người lúc sau Bạch Ngọc Đường. Bạch Tiểu Thư, nghe được thanh âm này, Bạch Ngọc Đường bước chân không khỏi ngừng lại, giữa mày ẩn ẩn lộ ra một chút bất đắc dĩ. Này thật đúng là sợ cái gì tới cái gì." Liên ở Bạch Ngọc Đường xoay người đứng khẩu, Hạ Phái Nhiên đã là ba bước cũng làm hai bước đi tới Bạch Ngọc Đường trước mặt, nhìn chăm chú trước mặt nữ tử, hồ sâu trong con ngươi xẹt qua một tia hiếm thấy kinh diễm. "Bạch tiểu thư, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi, không biết ngươi có hay không thời gian, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói chuyện." "Hạ Phái Nhiên chính là Hạ Phái Nhiên." Vĩnh Viễn nói thẳng, cương ngạnh không có một tia vu hồi. Bạch Ngọc Đường mắt thấy chung quanh vây xem mọi người càng ngày càng nhiều, chỉ phải nhàn nhạt cười nói, hảo đi, chúng ta trước lên xe lại nói. Hạ Phái Nhiên gật gật đầu, trực tiếp song song đi ở Bạch Ngọc Đường bên người, mắt nhìn thẳng, đối với chung quanh người ánh mắt, hoàn toàn làm lơ. Phần 32 Thấy vậy, Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Tuy rằng Âu Dương Hoan cùng Hạ Phái Nhiên như là sinh trưởng ở địa cầu hai cái cực đoan giống loài, tính cách chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng là, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ lại cực kỳ tương tự, đối với chính mình không thèm để ý người, hoàn toàn nhìn không tới. Lại nói tiếp, điểm này, hạ phái nhiên làm, tựa hồ so âu dương hoàn còn muốn hoàn toàn. Chờ đến Bạch Ngọc Đường đi theo hạ phái nhiên thượng xe cảnh sát, mới xem như ngăn cách chung quanh đủ loại tầm mắt. Hạ phái nhiên, không nghĩ tới ngươi sẽ đến chúng ta trường học, thật là ngoài ý muốn, đúng rồi. Vụ án kia tiến triển thế nào? Bạch Ngọc Đường đối với đồ cổ tạo án giả vẫn là tương đối đệ bụng, rốt cuộc chính mình cũng tham dự, đối với án kiện tiến triển, nàng cũng thập phần tò mò. Hạ Phái Nhiên trả lời, lại là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Cái kia tổ chức người đại bộ phận đều đã bắt được, tuy rằng còn không có kết án, nhưng đã ở kết thúc, này còn muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ, trước hai ngày, ta đi cơ lão gia tử trong nhà, tưởng cùng hai người các ngươi nói chuyện này nhi, Kết quả, ngươi ra xa nhà, cho nên, còn không có tới kịp nói cho ngươi. Xem ra các ngươi cục cảnh sát còn rất có hiệu suất, nhanh như vậy liền pha án. Tựa như lục thúc nói, hạ đại cục lớn lên công tác năng lực quả nhiên siêu cường, tóm lại, có thể giúp được vội liền hảo, ngươi tưởng cùng ta nói chính là chuyện này. Bạch Ngọc Đường đối với hạ phái nhiên công tác năng lực thiệt tình tán thưởng, trầm tĩnh cười hỏi. Hạ phái nhiên nghe nhiều khích lệ chi ngôn, không biết sao. Trước mặt nữ tử này tùy ý ca ngợi, lại là làm hắn cảm thấy phá lệ dễ nghe, trên mặt tựa như điêu khắc cương ngạnh đường cong, cũng lưu hòa vài phần. Xem như đi, ta trừ bỏ biểu đạt cảm tạ ở ngoài, còn có chút chuyện này tưởng cùng ngươi quá cái lời nói nhi. Nga, chuyện gì? Bạch Ngọc Đường hơi hơi ghé mắt. Hạ phái nhiên khó được châm trước một chút, lúc này mới đã mở miệng, trầm thấp tràn ngập từ tính nam âm trung mang theo một tia cũ kỹ ngược lại khóc ý mười phần. Lần này chúng ta bắt giữ quy án những cái đó ngại phạm trùng, có một người là Kinh Hoa Đại học học sinh, hơn nữa là các ngươi năm ba khảo cổ chuyên nghiệp, ta tưởng người kia, người khả năng cũng nhận thức, hắn kêu dư thu bạch. Nếu là ngươi cùng người này không thân liên tính, ta nắm lấy dù sao cũng là ngươi đồng học, về tình về lý hay là nên nói cho người một tiếng. Nếu là quen thuộc hạ phái nhiên người ở chỗ này, nhất định sẽ bởi vì này một phen lời nói chấn động. Ở hạ phái nhiên này đài luật pháp máy móc chung, cũng có thể nhảy ra về tình về lý bốn chữ, khi là có chút kinh thế hai tủ. Bạch Ngọc Đường lực chú ý lại là tất cả đều tập trung ở dư thu bạch ba chữ thượng, một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dư thu bạch. Ngươi xác định là dư thu bạch, cùng ta một cái ban. Đương nhiên, hạ phái nhiên tích tự như Kim khẳng định nói. Bạch Ngọc Đường Nga mi nhíu lại. Trong đầu không khỏi hiện ra một trương u buồn thành tú khuôn mặt, như vậy sạch sẽ con người, như vậy cứng cỏi ánh mắt, như vậy làm người thường tiếc thiếu niên, lại như thế nào sẽ? Nàng trong ngực thật sự là khó hiểu, hắn như thế nào sẽ tham dự cái loại này phạm tội tổ chức đâu? kia hắn? Ta là nói dư thu bạch. Hắn ở tổ chức trung đảm nhiệm chính là một loại cái dạng gì nhân vật, chẳng lẽ hắn cũng tham dự đầu cơ trục lợi? Nay thật không có, theo ta được biết. Dư thu bạch chính là cái kia ở phía sau màn chế tác giả đồ cổ người, những cái đó tử cương ngọc chính là hắn điều khác, hắn cũng không có trực tiếp tham dự đầu cơ trục lợi đồ dỏng đồ cổ, căn cứ dư thu bạch khẩu cung, hắn làm này hết thảy đều là bị buộc, hơn nữa mấy ngày này, hắn cảm xúc vẫn luôn thực kích động. Bất quá, chúng ta cũng sẽ không chỉ cần tin vào hắn lời nói của một bên, hết thể đều còn cần điều tra, ta hôm nay lại đây, chính là dẫn người tới lấy được bằng chứng. Hạ Phái Nhiên thẳng thắn nói thẳng nói, hàn đàm con ngươi hơi hơi giật giật. Hắn xem ra tới, Bạch Ngọc Đường cùng cái này Dư Thu Bạch tựa hổ tương đối quen biết. Bạch Ngọc Đường nghe xong Hạ Phái Nhiên trả lời, đầu góc chung không khỏi nhớ lại lúc trước nhìn đến Dư Thu Bạch bị đánh một màn, còn có trên người hắn những cái đó vết thương, cái này làm cho nàng càng thêm kiên định chính mình cái nhìn. Ta cùng Dư Thu Bạch xem như bằng hữu, theo hiểu biết của ta, Dư Thu Bạch không phải cái sẽ nói dối người, hơn nữa. Người này rất có tài hoa, nếu có thể dùng ở chính địa phương, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đúng rồi, ta có thể hay không trông thấy hắn. Giờ khắc này, Bạch Ngọc Đường xác thật là động một chút ái tài chi tâm. Lúc trước, ở nhìn đến đồ dỏng tử cương ngọc thời điểm, nàng liền đối cái này tạo giả người sinh ra tò mò. Sau lại ở đấu giá hội thượng, nhìn đến điểm lành kỳ lân phương đỉnh thời điểm, nàng còn lại là đối cái này tạo giả người. Sinh ra một loại bội phục cảm xúc. Không thể không nói, thế giới này quả nhiên không tính đại, hết thảy đều là như vậy vừa khéo, ai có thể nghĩ đến, người này thế nhưng sẽ là dư thù bạch đầu. Hạ phái nhiên tuy rằng không biết bạch ngọc đường trong lòng suy nghĩ, nhưng lại khó có thể cự tuyệt bạch ngọc đường yêu cầu, như thế không thành vấn đề, ngươi tưởng khi nào thấy. liền hiện tại đi, phương tiện sao? Bạch ngọc đường tùy ý cười nói. Hạ phái nhiên ít lời gật gật đầu, kia đi thôi. Ở trên xe, Bạch Ngọc Đường cấp Long Gia Huynh đệ gọi điện thoại, làm cho bọn họ đi về trước. Này hai người lại là thủ vững cương vị không bỏ, trực tiếp mở ra chiếc đỏ thâm kỳ đi theo hạ phái nhiên xe cảnh sát phía sau, làm Bạch Ngọc Đường rất là bất đắc dĩ. Thức mau, Bạch Ngọc Đường cùng hạ phái nhiên hai người liền xuất hiện ở cảnh sát cục. Cùng Tô Châu Thị cảnh sát cục so sánh với, kinh thành cục cảnh sát thật sự là hảo quá nhiều. Toàn bộ cục cảnh sát tràn ngập một loại nghiêm cẩn chính trực công tác tác phong, những cái đó cảnh sát nhìn thấy Hạ Phái Nhiên xuất hiện, đều là nghiêm nhiên một bộ cung kính cuồng nhiệt tư thế, liền tính nhìn đến Bạch Ngọc Đường, đều không có biểu lộ quá nhiều kinh diễm cùng bắt quái, nên làm gì làm gì, bận rộn hiệu suất cao, đâu vào đấy. Chính cái gọi là trên làm dưới theo, bởi vì có Hạ Phái Nhiên dẫn dắt, toàn bộ cục cảnh sát mới có bậc này khả quan diện mạo. Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm than, Người nam nhân này quả thực không hổ là công tắc cường đạo. Hạ phái nhiên vào cục cảnh sát lúc sau, trực tiếp cùng mấy cái cảnh sát phân phó một tiếng, ngay sau đó đem Bạch Ngọc Đường mang vào phạm nhân phòng khách. Trải qua không tính dài dòng chờ đợi, Dư Thu Bạch ở hai cái cảnh sát đi theo Hạ đi đến. Giờ phút này Dư Thu Bạch, cùng hơn một tháng phía trước bộ dáng có rất lớn khác biệt. Tuy rằng bộ dáng vẫn là cái kia tuấn tú nam tử, giữa mày u buồn chi sắc lại là nùng không hòa tan được. Hai tròng mắt như là bịt kín thật mạnh xương mụ giống nhau dày nặng sâu bi, làm người nhìn không tới vãng tích cứng cỏi, toàn thân đều lộ ra một cổ gần như chiều hôm suy sụp. Dư thu bạch bạch ngọc đường nhàn nhạt, nhạt ra tiếng, tuy rằng nàng cùng cái này nam tử chưa nói tới chi kỷ bạn tốt, nhưng là tuyệt đối xương được với là quan hệ không tồi cùng trường. Nhìn cái này nam tử như thế bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi nảy lên một tia đồng tình. Dư thu bạch nghe thấy cái này giống như tiếng trời thanh âm, chỉ cảm thấy truy thân cảnh trong mơ, khó có thể tin dương mắt. Nhìn đến bạch ngọc đường lúc sau, hắn lại là không tự giác vươn tay, ở hai tròng mắt thượng sứ kính xoa xoa, lại xoa xoa, thẳng đến đem hai mắt của mình xoa chua xót, sắp chảy ra nước mắt thời điểm, hắn mới ngừng tay, có chút cứng đờ ngồi xuống bạch ngọc đường đối diện. Ngươi! Ngươi! Như thế nào? Như thế nào sẽ đến? Nhìn trước mắt cái kia phong hoa trói mắt nữ tử, dư thu bạch trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng là nghĩ lại chi gian, trong lòng liền nảy lên một cổ tự biết xấu hổ cảm giác, làm hắn ánh mắt có chút né tránh, không khỏi thấp đầu. Ta như thế nào không thể tới, chúng ta là đồng học, ta nghe nói chuyện của ngươi. Cho nên, nghĩ tới tới hỏi một chút rõ ràng. Bạch Ngọc Đường nu nhiên cười cười, trầm tĩnh nói, tuy rằng chúng ta làm đồng học thời gian không lâu lắm. Nhưng là ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, ta muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ giúp cái kia phạm tội tổ chức tạo giả, có thể nói cho ta kỹ càng tỉ mỉ lý do sao? Ngươi thật sự tin tưởng ta. Dư Thu Bạch nhược được hỏi, trong con ngươi tựa hồ một lần nữa bốc cháy lên một quả mồi lửa. Là, ta tin tưởng, bất quá, ta cũng hy vọng ngươi có thể lấy ra làm ta tin tưởng lý do. Bạch Ngọc Đường Nhu Hòa nói, Dư Thu Bạch hơi hơi trầm mặc. Cuối cùng là chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cổ thâm nhập cốt tủy bi thương, ta sẽ giúp những người đó phòng chế đồ cổ, là bởi vì ta muội muội. Chúng ta huynh muội hai người thời trẻ tăng mẫu, mấy năm nay vì mưu sinh, ta vẫn luôn đều ở chế tác thủ công nghệ phẩm, tới dưỡng ra sống tạo, kiếm lấy học phí, bởi vì ta ở Trạm Ngọc Phương diện rất có thiên phú, tìm ta điêu khắc người rất nhiều, mấy năm trước Nhật Tử còn xem như không có trở ngại. Ai biết liền bởi vì như vậy Ta đã bị cái kia tổ chức cấp theo dõi, bọn họ bắt ta muội muội, uy hiếp ta cho bọn hắn phong chế đồ cổ, bằng không liền sẽ ổ đả ta muội muội. Ta muội muội mới 6 tuổi a. Nơi nào kinh trụ bọn họ tay đấm chân đá. Chúng ta hai cái không phải không có tránh được, không phải không có nghĩ tới báo nguy, nhưng là làm theo bị bọn họ chảo trở về, ngăn lại tới, sau đó bị đánh lợi hại hơn, bọn họ thậm chí cẩm tù ta muội muội tới áp chế ta, vì muội muội ta không thể không làm. Không thể không làm. Nói đến chính mình mội muội dư thu bạch cái này kiên cường nam nhân cuối cùng là để lại nóng bỏng nhiệt lệ. Lúc này, hạ phái nhiên cái này hắc mặt băng sơn nam, lại là lãnh ngạnh mở miệng, từ tính trong thanh âm mang theo một loại làm người sợ hai áp bách, này đó tình huống, ngươi phía trước vì cái gì không nói. Dư thu bạch bị hạ phái nhiên lãnh không hoàng sợ, hắn lúc này mới phát hiện, hạ phái nhiên cư nhiên đứng ở bạch ngọc đường bên người. Hắn nhớ rõ người nam nhân này, lúc trước, cái kia phạm tội tổ chức đầu mục chính là bị người nam nhân này mang đội bắt được. Ngươi phía trước vì cái gì không nói. Mắt thấy dư thu bạch ngốc lăng, hạ phái nhiên lại đem vừa mới nói lặp lại một lần, thanh âm càng thêm lãnh lạnh. Không phải ta không nghĩ nói, cái này phạm tội tổ chức còn có chút người không bắt được, ta sợ bọn họ thường tổn ta muội muội. Dư thu bạch thanh âm gần như kêu to, cái loại này chân thành tha thiết cảm tình. Làm người khó có thể hoài nghi Phần 33 Bạch Ngọc Đường nghe vậy Đối với cái này dùng bả vai Vì chính mình muội muội khởi động không chung nam nhân Nhiều vài phần kinh ý Nàng không khỏi mở miệng hỏi Hạ Phái Nhiên Nếu là sự tình thật là như thế Như vậy Dư Thu Bạch sẽ bị giảm hình phạt sao Nếu đây là sự thật Nếu là có thể lại tìm một cái tốt luật sư Đừng nói giảm hình phạt Muốn thoát tội cũng là có khả năng Hạ Phái Nhiên Thu Hồi vừa mới hỏi chuyện lênh khốc Đúng trọng tâm kiến nghị nói, kia hảo, luật sư chuyện này giao cho ta tới làm, ta tin tưởng Dư Thu Bạch là vô tội, đến nỗi chứng cư phương diện, liền phiền phải ngươi. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười nói, hạ phái nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường giống như ưu lan gương mặt tươi cười, có chút cứng đờ gật gật đầu. Dư Thu Bạch ở một bên ngây ngốc nghe hai người đối thoại, lại là có một loại không chân thật cảm giác, ngốc lăng lăng hỏi, ngươi, thật sự, thật sự muốn giúp ta. Đương nhiên, bất quá, cũng không phải là bạch bang. nếu là ngươi có thể thoát tội, chính là muốn tới ta thuộc hạ làm việc, thế nào? Có đáp ứng hay không? Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười hỏi. Đáp ứng, đáp ứng, Bạch Ngọc Đường, ta có thể hay không lại làm ơn ngươi một sự kiện, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, làm ta làm trâu làm ngựa cũng không có vấn đề gì. Dư thu bạch cơ hồ kích động đứng dậy, như là bắt được mênh mang biển rộng chung duy nhất một cây cứu mạng dâm dạng. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi chiếu cố? Muội muội, lấy Bạch Ngọc Đường băng tuyết thông minh, chín khiếu là lước, không khó đoán ra Dư Thu Bạch trong lòng suy nghĩ. Dư Thu Bạch vội vàng gật gật đầu, vội vàng mà nói, là ta ở bị với tay trước, đem nàng tàng tới rồi một cái ẩn nấp địa phương, nhưng là ta rất sợ những người đó tìm được nàng, ta muội muội mới 6 tuổi, căn bản không có biện pháp chiếu cố chính mình, tuy rằng ta vẫn luôn chịu người hiếp bức, Lại chưa từng cầu qua người, hiện tại, ta cầu ngươi giúp ta tìm được nàng, chiếu cố nàng, có thể chứ. Đây là một cái ca ca tha thiết giao phó, Bạch Ngọc Đường vô pháp cự tuyệt, nàng chăn đầu cười nói, Hảo, ta sẽ giúp ngươi, đem vị trí cho ta đi, ta đây liền đi tìm nàng. Cảm, cảm ơn, cảm ơn ngươi, Bạch Ngọc Đường. Dư thu xem thường khuôn ngừng đỏ từ một cái cảnh sát trung tiếp nhận giấy bút, nghiêm túc viết xuống vị trí. Lúc này mới trịnh trọng khẩn thiết nói, làm ơn. Yên tâm. Bạch Ngọc Đường chấn an cười cười, thoại cùng hạ phái nhiên một đạo rời đi. Xuyên thấu qua song sắt cùng lan can, nhìn Bạch Ngọc Đường càng lúc càng xa xính đỉnh bóng dáng, dư thu Bạch hốc mắt lại lần nữa ấm áp. Không ai biết, liền tại đây nhất thời, giờ khắc này, một cái thân ở ngục giam trung thanh niên lại lần nữa đạt được tân sinh, đồng thời cũng phát hạ trọng thể, cuộc đời này hắn sẽ người theo đuổi Bạch Ngọc Đường bước chân. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện, cả đời không du. Dựa theo dư thu bạch viết xuống địa chỉ, bạch ngọc đường cùng hạ phái nhiên đi tới một mảnh gấp đái phá bỏ và di rời cư dân lâu. Này nơi lâu đàn đã là hủy đi một nửa nhi, tương đương cũ nát, đã sớm không ai cư trú, cũng không người khu cũng không sai biệt lắm. Bạch ngọc đường không cấm âm thầm bội phục dư thu bạch, này nam tử cũng coi như nhanh trí, đem muội muội dấu ở loại địa phương này. Quả nhiên là rất khó bị người phát hiện. Nơi này không tốt lắm đi, ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng ngã. Hạ phái nhiên nhìn kia chất đầy ngói, gập gành mặt đất, khe như mày, không khỏi đối với bạch ngọc đường ra tiếng dặn dò nói. Bạch ngọc đường nghe vậy, lại là hơi hơi sửng sốt, thẳng tóc nhìn chầm chầm hạ phái nhiên. Cái này hắc mặt băng sơn nam thấy thế nào, cũng không giống như là cái loại này săn sóc loại hình hào đi. Nhưng vừa mới hắn lại là nói một câu làm nhân tâm ấm săn sóc lời nói, cái này làm cho nàng không thể không kinh ngạc. Trên thực tế, Hạ Phái Nhiên chính mình kinh ngạc càng sâu, hắn cũng không biết như thế nào làm đến, lời này tự nhiên mà nói liền xuất khẩu. Đối mặt Bạch Ngọc Đường cặp kia đại đại nửa tháng mặc ngọc mắt, vị này Đường Đường cục trưởng đại nhân, đời này đầu một chuyến sinh ra một loại quẫn bách cảm giác. Hắn không khỏi ho nhẹ vài tiếng, trực tiếp trang nổi lên trầm mặc lãnh khốc, không hề ra tiếng. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, lại là cực giác thú vị cười cười. Hai người dựa theo tờ giấy, thực mau liền dọc theo cũ nát thang lầu, bước lên một tòa cư dân lâu ba tầng. ở một gian đã bị phá bỏ và di rời một nửa nhi, đã không có cửa sổ trong phòng, Bạch Ngọc Đường phát hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, chính cuộn tròn ở trong góc. Đại thấy rõ kia góc chung tình cảnh, tuy là Bạch Ngọc Đường tâm tính trầm tĩnh, trong lòng cũng không khỏi run dậy. Quấn xúc ở biên giác chỗ chính là một cái tiểu nữ hài, dựa theo dư thu bạch cách nói, hắn muội muội đã 6 tuổi. Nhưng là trước mắt đứa nhỏ này, lại là xanh sao vàng gọn, cái đầu cũng chính là cùng 4 năm tuổi hài tử không sai biệt lắm, tóc hơi hiện khô vàng, chất hai cái sừng dây biện, một trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng, trường một đôi đại đại con ngươi, cái mũi miệng đều là tình tế nhỏ xinh, hai chỉ nho nhỏ lỗ tai tựa như nguyên bảo, cứ việc trên người nàng quần áo có chút dơ hề hề nhưng lại vẫn liền giống như hoa hoa giống nhau, thập phần đáng yêu. Ở cái này tiểu hài tử bên chân, chất đống vài chỉ đã không bình nước khoáng, còn có một ít bánh mì túi, nàng đôi tay chính phủ một khối ăn tới rồi một nửa nhi bánh mì. Bạch Ngọc Đường xem đến rõ ràng, kia khối bánh mì đã là sinh bạch bao, có chút rất nhỏ biến chất. Nàng trong lòng hiểu rõ, này đó bánh mì cùng thủy, nhất định là dư thu bạch lâm thời bị hạ, nhưng là, nhiều như vậy thiên đi qua. Này đó đồ ăn liền tính dư lại, cũng thay đổi trước đứa nhỏ này định là đói lả, liền những cái đó biến chất bánh mì cũng lạ như châu như bảo cất dấu, an mặc cần kiệm. Nghe được Bạch Ngọc Đường hai người tiếng bước chân, kia tiểu nữ hải liền giống như thu được kinh hách thỏ con giống nhau, nháy mắt ngẩn đầu lên, đem kia nửa khối bánh mì nhét vào trong lòng ngực, một bộ cực kỳ khẩn trương sợ hai bộ dáng Nhưng là, đương nàng ánh mắt tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường thân ảnh khi lại là có chút nước lăng, một trương miệng nhỏ lớn lên đại đại, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng chi sắc. Tiểu muội muội, ngươi là dư cười cười, dư thu bạch là ca ca ngươi, đúng hay không? Bạch Ngọc Đường kiên nhẫn ngồi sùm xuống thân mình, cười ôn nhu. Dư cười cười một đôi mắt to chớp vài cái, cứ việc cảm nhận được Bạch Ngọc Đường thiện ý, trên mặt như cũ tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ta chính là cười cười, đại tỷ tỷ làm sao mà biết được? Ngươi nhận thức. Cà ca ta sao? Không đúng, đại tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, nhất định là tiên nữ, lại như thế nào sẽ nhận thức ca ca ta đâu, chẳng lẽ? Cười cười muốn chết sao? Kaka ca nói, người sau khi chết, liền sẽ bị tiên nữ nhận được bầu trời. Bạch Ngọc Đường nghe dư cười cười đồng ngôn trí ngữ, lại là trong lòng có chút chịu đau, cười cười như vậy ngoan, nhất định sẽ không có việc gì. Ta là ca ca ngươi bằng hữu, là ca ca ngươi để cho ta tới tiếp ngươi. Ca ca ngươi thực lo lắng ngươi. Ca ca, hắn đi nơi nào, vì cái gì đều không tới xem cười cười. Vừa nói khởi chính mình ca ca, dư cười cười lập tức nhiều chút kích động, cả người càng là rễ rủa đứng dậy, "Tỉ tỉ, ca ca ta có phải hay không đã xảy ra chuyện, ta rất muốn ca ca." So sánh với cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, sinh hoạt chắc trở đã là làm tâm trí nàng trưởng thành sớm rất nhiều. Chính mình ca sẽ đem chính mình giấu ở chỗ này. Lại vài thiên biến mất không thấy, cái này làm cho Dư cười cười bản năng cảm giác được không ổn. Hiện giờ gặp được Bạch Ngọc Đường, cảm thụ được trước mắt cái này tiên nữ tỷ tỷ săn sóc cùng thiện ý, Dư cười cười mấy ngày nay ẩn nút sợ hãi, yếu đuối, lo lắng, tất cả đều bộc phát ra tới, một đôi mắt to thực mau liền chất đầy thủy quang, nhưng cái này nho nhỏ người, lại là nhớp khẩn chính mình khỏe môi, cái loại này ra vẻ kiên cường manh dạng, làm người mềm lòng tâm liên. Không biết sao, nhìn cái này tiểu nữ hài, thực dễ dàng khiến cho nàng nghĩ tới trước kia chính mình, khi đó nàng cũng là một người trốn ở góc phòng không ngừng rơi lệ, thẳng đến sinh hoạt mài giữa làm nàng vô nước mắt nhưng lưu, bách độc bất xâm. Bạch Ngọc Đường không màng dư cười cười khuôn mặt cùng trên người dơ bẩn, trực tiếp vươn một đôi tựa như mỡ dê tay ngọc, mềm nhẹ vô đi dư cười cười trên mặt nước mắt, cười nêu do ấm trung u lan, ngựa thanh mềm mại, cười cười là một cái kiên cường hài tử, ngoan Đừng khóc, ca ca của ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ mau chóng cho các ngươi gặp mặt, nếu là đến lúc đó, ca ca ngươi nhìn thấy ngươi cái dạng này, chẳng phải là muốn lo lắng. Ân, tỷ tỷ nói rất đúng, cười cười không khóc. Dư cười cười nghe xong lời này, lập tức dùng sức xoa xoa đôi mắt, một trương miệng nhỏ nhấp đến càng thêm khẩn. Bạch Ngọc Đường lúc này lúc này mới phát hiện, dư cười cười môi khô nước lợi hại, lại nhìn một cái trên mặt đất giống tuyết bình nước khoáng không khỏi càng thêm đau lòng, nói vậy cái này hoa nhi đã khá dài thời gian không uống nước. Nàng không khỏi xoa xoa dư cười cười mềm mại đầu, cười cười thân ngoan. "Tỷ tỷ, ta thật sự có thể thực mau nhìn thấy ca ca sao?" Dư cười cười chung quy là lo lắng nhà mình ca ca, một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy hỏi, kêu mãn hàm chờ mong bộ dáng, thật sự là manh tới rồi cực điểm. "Như thế nào, cười cười không tin tỷ tỷ sao?" Bạch Ngọc Đường ra vẻ thương tâm nói, Không, không, cười cười tin tưởng tỷ tỷ, cười cười thích tỷ tỷ. Dư cười cười lắc lắc đầu, Khẩn trương hề hề nói: "Tiểu hài tử tuy rằng trí tuệ cũng không hoàn thiện, nhưng lại tâm tính thuần khiết, có thể nhất rõ ràng cảm nhận được người khác thiện tình giả ý." Dư Cởi cười, cười tự nhiên có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Đường là thiện tình đối nàng hảo. Phần 34. Ở nàng trong mắt, Bạch Ngọc Đường liền cùng tiên nữ tỷ tỷ giống nhau, làm nàng vô cùng tín nhiệm cùng thích. Nhìn Dư cười cười kia phó đứng thẳng dáng điệu bất an, Bạch Ngọc Đường bất giác buồn cười, nàng vừa định véo véo tiểu hài tử khuôn mặt, quá xuống tay nghiện, liền thấy Dư cười cười lại là siêu siêu vẻo vẻo hướng về phía nghiêng về một bên đi. Bạch Ngọc Đường không khỏi kinh hãi, vội vàng vươn tay nâng Dư cười cười mềm mại nho nhỏ thân mình. Cười cười, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bạch Ngọc Đường quan tâm hỏi. Dư cười cười nghe vậy. Tứ chi vô lực mềm mại ngã xuống ở bạch ngọc đường trong lòng ngực, một trương gầy hoàng gương mặt tươi cười lại là nổi lên một đoàn đỏ ửng dọng như mũi kêu ngập ngừng nói tỷ tỷ cười cười cười cười nói bụng bạch ngọc đường lại là bị dư cười cười đáng yêu bộ dáng chọc chúng manh điểm an tâm cười cười nguyên lai là đói là tỷ tỷ sơ sót này liền mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn bạch ngọc đường vừa mới bởi vì ôm dư cười cười trên mặt oánh nhuận trong sáng ra thịt không cẩn thận liền dính vào dư cười cười trên quần áo thổ hôi, cái này làm cho vẫn luôn nhìn chăm chú vào Bạch Ngọc Đường, trầm mặc ít lời đứng ở một bên hạ phái nhiên, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn từ quần tây túi áo, móc ra một phương gấp chỉnh chỉnh tề tề màu nâu ô vuông thuần miên khăn tay, trực tiếp đưa tới Bạch Ngọc Đường trước mặt, nhàn nhạt nói: "Lau lau đi, ngươi trên mặt dính chút thổ hôi." Bạch Ngọc Đường nhìn thấy này, Phương Bị Điệp không chút cầu thả khăn tay, cả người hơi hơi sừng sốt. Người nam nhân này quả nhiên là hy thế giống loài, đầu năm nay, trên người mang theo miên chất khăn tay nam nhân nhưng không nhiều lắm thấy, như vậy nam tử tám phần ngoài lạnh trong nóng, nét đẹp nội tâm phi thường. Liên ở bạch ngọc đường trong lòng bước lên khởi vài tia hào cảm, muốn tiếp nhận khăn tay thời điểm, nàng rõ ràng cảm thấy trong lòng ngực dư cười cười một trận run dậy. Nguyên nhân vô hắn, dư cười cười từ nhỏ bắt đầu, đã bị không ít nam tử ẩu đả ngược đãi, không khoa trương nói trừ bỏ dư thu bạch ở ngoài nàng đối thành niên nam tử thậm chí là nam hải đều có chút một loại khó có thể hình dung sợ hãi cùng chán ghét vừa mới nàng bị bạch ngọc đường nét mặt sở mê trong lòng trong mắt tất cả đều là cái này đối chính mình thi lấy ấm áp đại tỷ tỷ căn bản không thấy được hạ phái nhiên tồn tại hiện tại này vừa thấy dưới nhất thời cả người phát run hạ phái nhiên tuy rằng lớn lên tuấn mỹ cương ngạnh tựa như thạch điều nhưng lại quanh thân lanh khốc Đặc biệt là kia mân khẩn khỏe môi cùng hàn đàm đôi mắt, đủ để cho dư cười cười sợ hãi đánh mất ngôn ngữ. Bạch Ngọc Đường thấy dư cười cười trong mắt đều là sợ hãi, vừa mới đối hạ phái nhiên dâng lên kêu một tia hảo cảm, lập tức thai chết trong bụng, nàng nhàn nhạt tiếp nhận khăn tay, tiếng trời trong thanh âm lại là nhiều chút như có như không trách cứ, cảm ơn, bất quá. Hạ đại cục trường, ngươi liền không thể không thành thiên sụ mặt sao, ngươi nhìn một cái, đều dọa đến cười cười. Hạ Phái nhiên thấy Bạch Ngọc Đường tiếp khăn tay, vốn dĩ trong lòng nhiều điểm nhi cái gì, tràn đầy lâng đăng, đăng. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường kế tiếp nói, lại làm hắn đường con cương ngạnh khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp cứng đờ rớt. Trong ngực lại là dâng lên một loại nằm cũng trúng đạn ủy khuất bất đắc dĩ. Loại cảm giác này đối với Hạ Đại cục Trường thật sự là quá mức xa lạ, làm hắn cũng không biết nên làm gì phản ứng, chỉ phải dầu di đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Dư cười cười lén lút vuốt đầu. Một đôi sừng dê biện lắc qua lắc lại, nàng nhìn hạ phái nhiên tuy rằng một thân hắc ý gì cả người lạnh băng, nhưng không có cái loại này hung thần ác sát hơi thở, lại thấy hắn tựa hồ đối xinh đẹp tỷ tỷ nói gì nghe nấy, trong lúc nhất thời, trong lòng sợ hãi lại là giảm nhỏ không ít, đối với bạch ngọc đường khát khao cùng ý lại, lại là đại đại gia tăng lên. Tỷ tỷ, ta đói dư cười cười cắn ngón tay, đáng thương vô cùng nói. Đi, ta đi ăn bữa thiệt lớn. Bạch Ngọc Đường nu hòa mà cười nói. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường lý giải bữa tiệc lớn, cùng dư cười cười trong miệng bữa tiệc lớn, vẫn là có nhất định xuất nhập. Nàng vốn là muốn mang dư cười cười đi một ít xa hoa tiệm cơm, ăn một ít có dinh dưỡng đồ ăn, nhưng là, dư cười cười lại là xuyên thấu qua cửa kính, cắn ngón tay, đối với một nhà cờ ép cờ dùng sức mánh nuốt nước miếng, kia phó đáng thương vô cùng, thèm nhỏ rãi không thôi bộ dáng, trực tiếp làm Bạch Ngọc Đường bại hạ trận tới nàng chỉ phải mang theo dư cười cười đi vào cờ Đương nhiên, nhất buồn bực còn phải kể tới hạ phái nhiên. Nói, này cơ hồ là hắn lần đầu tiên đi vào loại này thức ăn nhanh cửa hàng thức ăn nhanh, chỉ cảm thấy toàn thân đều tương đương không được tự nhiên. Hắn quanh thân cái loại này lãnh khốc cao ngạo khí chàng, cùng nơi này náo nhiệt không khí có vẻ không hợp nhau, hoàn toàn không thể tương dung. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngọc Đường cùng hạ phái nhiên ba người xuất hiện. Lập tức hấp dẫn cờ ép cờ nội mọi người chú ý, bọn họ nơi nào gặp qua bực này phong hoa xuất chúng nhân vật, hút không khí thanh tủy ý có thể thấy được. Bạch Ngọc Đường đã là thói quen như vậy nhìn chăm chú, đối với hết thể đạm nhiên coi chi. Hạ phái nhiên giữa mày lại là lánh khốc vài phần, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Bạch Ngọc Đường mang theo dư cười cười chọn lựa một đống thức ăn, hamburger khoai điều thánh đại, mọi việc như thế, mua tràn đầy một bàn. Dư cười cười bất quá là cái hài đồng, nhìn thấy nhiều như vậy hảo muốn ăn, một đôi mắt to đều trở nên sáng lấp lánh, hai chỉ đã bị rửa sạch sẽ tay nhỏ nhi cơ hồ lo liệu không hết quá nhiều việc, không ngừng mà đem đồ ăn nhét vào miệng mình, khôi phục chân bóng cánh môi, dính đầy bơ nước sốt, rất giống một con tiểu hoa miêu. Bạch Ngọc Đường bị Dư cười cười này chỉ manh hoa nhi đậu đến bật cười, không ngừng mà rút ra khăn giấy, vì nàng trà lao, bố trí thức ăn, vội vui vẻ vô cùng kia khó gặp sán lạn miệng cười, giống như trong thâm cốc nở rộ tảng lớn Đu lan. Vậy đây ánh mặt trời mưa móc, thẳng tắp phóng ra vào hạ phái nhiên đáy lòng. Trước nay đối với chung quanh sự vật cực đoan đạm mạc hắn, lần đầu tiên chú ý tới, bọn họ bên người ngồi những người đó, cơ bản đều là một nhà ba người. Lão công, lão bà cùng hài tử, loại người này thế gian mỹ diệu nhất tổ hợp, xây dựng ra một loại cực độ ấm áp ấm áp không khí. Đặt mình trong trong đó. Hạ phái nhiên lại là sinh ra một loại kỳ dị cảm giác, hắn rất muốn dung nhập nơi này. Dung nhập bạch ngọc đường cùng dư cười cười kia phiến sung sướng giữa. Tư cập này, hắn khóc ý mười phần ánh mắt không khỏi nhân lại, ho nhẹ vài tiếng, hắn nhanh chóng nắm lên một cây khoai điều, dường như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau, ném vào trong miệng. Tuy rằng hắn động tác tương đương nhanh chóng, vẫn là không có nhảy qua bạch ngọc đường đôi mắt. Bạch ngọc đường có chút kinh ngạc dừng trong tầm tay động tác buông xuống ăn đến một nửa nhi hamburger, gắt gao nhìn chầm chằm hạ phái nhiên. Làm sao vậy? Hạ phái nhiên che dấu trên mặt thiêu hồng, khỏe môi khốc khốc nhấp nhấp, rất là có chút dấu đầu lòi đuôi hương vị. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này thiết diện vô tư bao thanh thiên còn sẽ có như vậy đáng yêu một mặt, đặc biệt là cái loại này gắng gượng ăn mặc tỏi bộ dáng, thật sự là làm người buồn cười. Ăn ngon sao? Bạch Ngọc Đường hỏi giống nhau đứng đán. Khu khu hạ phái nhiên chính không ngồi ngay ngắn nói, cũng không tệ lắm. Lúc này, hắn chú ý tới dư cười cười kia sợ hãi lập lòe ánh mắt, lãnh khóc khỏe môi không khỏi chịu chịu. Hắn có chút cứng đờ vươn tay, đem chính mình trước mặt một hộp gà nơi, chiều dư cười cười bên kia đẩy đẩy, an cái này. Có thể là hạ phái nhiên thanh âm quá mức lãnh nạnh, tiêu mệnh lệnh miệng lưỡi, dư cười cười sắc mặt lại có chút chuyển bạch su thế. Bạch ngọc đường thấy vậy hơi mang giận ý chừng mắt nhìn Hạ Phái Nhiên liếc mắt một cái. Nhất thời, Hạ Phái Nhiên khỏe miệng lại là chiều chiều, cương ảnh đường con không khỏi nhu hòa vài phần, ngay cả thanh âm đều thư hoán một ít, ta là nói. Cái này không tồi, ăn nhiều một chút nhi. Cười cười, ăn nhiều một chút gan nơi, nhìn một cái trên người của ngươi cũng chưa cái gì thịt, thúc thúc là hảo ý, biết không. Bạch Ngọc Đường cũng không đành lòng làm Hạ Đại Cục trưởng quá mức xấu hổ, không khỏi mở miệng hát để nói. Dư cười cười sắc mặt lúc này mới khôi phục như thường, tuy rằng sẽ không theo hạ phái nhiên thân cận, nhưng tựa hồ cũng đã không có vừa mới sợ hãi, cảm ơn thúc thúc. Cười cười thật ngoan. Bạch Ngọc Đường véo véo dư cười cười khuôn mặt. Nàng vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy hạ phái nhiên như chút được gánh nặng bộ dáng, bất giác buồn cười. Tìm cái nam nhân rõ ràng đối mặt mưa bom báo đạn, thế gian hắc ám, đều là nghiêm nghị không sợ, cố tình đối tiểu Hải tử bất lực. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Cấp, đây là khen thưởng ngươi. Bạch Ngọc Đường cười đem một cái hamburger đưa tới hạ phái nhiên trước mặt. Hạ phái nhiên sửng sốt vài giây, lúc này mới nhận lấy, cương ảnh khỏe môi tựa hồ câu ra một mặt làm người khó có thể phát hiện độ cùng giống như huyền nhai biên nở rộ hàn mai. Đúng rồi, về luật sư. Ngươi có người được chọn sao? Hạ phái nhiên ăn không sai biệt lắm, đơn giản dùng khăn giấy xoa xoa tay. Lúc này mới mở miệng hỏi Còn không có Ta muốn tìm lục thuốc hỏi một chút Hắn hẳn là sẽ có không tồi người được chọn Bạch Ngọc Đường nói thẳng không cố kỵ cười nói Hạ phái nhiên nghe vậy Hàn đàm ánh mắt hơi hơi dừng một chút Nói ra nói ý vị không rõ ngươi cùng Hạ Vân Lãng ở trung tựa hồ không tồi Ơn, khá tốt Bạch Ngọc Đường tùy ý đáp Một đôi mắt lại là nhìn chăm chú vào dư Cười cười cùng đồ an vật lộn manh thái Kỳ thật ta nhận thức mấy cái tương đương không tồi luật sư, muốn hay không giới thiệu cho người." Hạ Phái Nhiên lãnh ngạnh nói. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới vị này Hắc Diện Thần Quân cũng sẽ như vậy nhiệt tình, bên môi trào ra một tiếng ý cười, kia cảm tình hảo, ngươi tán thành luật sư nhất định không sai được. "Đúng rồi, Dư Thu Bạch hiện tại không thể bị nộp tiền bảo lãnh sao? Ta muốn cho cười cười cùng hắn thấy một mặt." Dư Cởi cười, cười nghe được Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Phái Nhiên nói tới chính mình ca ca, Không khỏi dựng lên nguyên bảo lô thai nhỏ. Phần 35 Hạ Phái Nhiên nghe vậy, lại là lắc lắc đầu, rất khó. Ngươi cũng biết cái này án tử rất quan trọng, phía trên tương đương coi trọng, dư thu bạch liền tính lại vô tội. Hiện tại cũng là ngại phạm chí nhất, muốn nộp tiền bảo lãnh cơ bản là không có khả năng. Nhưng là, ta có thể an bài bọn họ huynh mỗi hai cái gặp mặt thời gian trường một ít. Điểm này, ta còn là có thể làm được. Có thể làm luôn luôn thiết diện vô tư. Cương trực công chính hạ phái nhiên làm ra nhuộn bộ, đã là tương đương không dễ, đối này, bạch ngọc đường tương đương thỏa mãn. Có thể là bởi vì dư cười cười nghe hiểu hạ phái nhiên lời nói hứa hẹn, nàng đối diện trước cái này khóc cao lương nhưng thật ra nhiều chút cảm kích, thiếu chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời, bọn họ này nơi không khí đột nhiên gian hải hòa lên. Kia tựa như bức họa cuộn tròn giống nhau cảnh tượng, thẳng xem người chung quanh trong mắt, liên tiếp toát ra màu hồng phấn phao phao. Ăn qua cơm lúc sau, Bạch Ngọc Đường liền chuẩn bị mang theo dư cười cười đi mua mấy ngày nay thường mặc quần áo. Mắt thấy Hạ Phái Nhiên thân sĩ mở ra xe cảnh sát cửa xe, Bạch Ngọc Đường không khỏi cười nói, Hạ Đại Cục Trường, ngươi như vậy vội, liền không cần đưa chúng ta, Long Gia Huynh đệ xe liền ở bên kia, có bọn họ đi theo, không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường lời này vốn là nhân chi thường tình, Hạ Phái Nhiên lại là nghe xong cảm thấy tâm tình không tốt, trong thanh âm lộ ra một cổ biến hữu ta hôm nay không nổi. ách bạch ngọc đường nghe vậy, rất là vô ngữ. nàng mắt thấy hạ phái nhiên biểu tình có chuyển lánh su thế, lại chê cười cười vẻ mặt hơi sợ, chỉ phải thỏa hiệp nói, vậy được rồi, liền làm phiền hạ cục trưởng. hạ phái nhiên lên xe lúc sau, càng thêm dư vị, càng cảm thấy hạ cục trưởng bà chữ vô cùng chói tai, thoại khóc không nói, đừng cứ gọi ta hạ cục trưởng, chúng ta cũng coi như quan thân, đều ta phái nhiên đi. bạch ngọc đường hơi hơi sửng sốt. Không có nửa phần làm ra vẻ, nhàn nhạt cười cười, nói cũng là, phái nhiên, vậy ngươi cũng không cần bạch tiểu thư bạch tiểu thư, tiêu ta tiểu đường liền hảo. ân Hạ phái nhiên tích tự như kim gật gật đầu, khóe môi lại là không tự giác câu lên. Hạ phái nhiên lái xe, trực tiếp đem bạch ngọc đường hai người đưa tới kinh hoa trung tâm thành phố một khu nhà siêu xa hoa đại thương trường. Bởi vì thương trường người trong nhiều mắt tạp, Long Gia huynh đệ lần này cũng không có ngốc tại trên xe trực tiếp đi theo cự bạch ngọc đường ba người mười mấy mét địa phương tiến hành bảo hộ dư cười cười nơi nào đã tới bậc này xa xỉ địa phương một đôi mắt chừng đến đại đại hơi có chút chân tay luôn uống bạch ngọc đường trực tiếp đem nàng đưa tới một nhà nhãn hiệu nhi đồng quầy chuyên doanh nơi đó quần áo mỗi một kiện đều là thủ công tinh xảo mặt liêu thoải mái nàng không khỏi phân trần chọn lựa mười mấy kiện làm dư cười cười thí xuyên không thể không nói Dư ra gen tương đương không tồi, dư thu bạch là khó được mỹ nam tử, dư cười cười cũng là đáng yêu vô cùng, mỗi thân quần áo giống như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau, kia xoa tung gen, tinh xảo đường viền hoa, vừa người cắt may, làm dư cười cười hoa nhi này thoát thai hoàn cốt, như là tiểu công chúa giống nhau, manh bạch ngọc đường lần đầu tiên kích phát nổi lên đồng bột mua sắm rủ. Hạ phái nhiên ngồi ở một bên, nhìn bạch ngọc đường cùng dư cười cười chơi vui vẻ. Vẽ môi lại là lại lần nữa hơi hơi gợi lên, nở rộ làm người kinh diễm hàng mai. Không khoa chương nói, hạ phái nhiên hôm nay một ngày tươi cười so với hắn một năm đều nhiều. Một màn này, bị đứng ở bên cạnh tên kia nữ tính người bán hàng xem ở trong mắt, không khỏi xuân tâm đại động. Nàng rất muốn tiến lên đến gần, cố tình lại nháo không chuẩn hạ phái nhiên cùng Bạch Ngọc Đường hai người quan hệ. Rốt cuộc Bạch Ngọc Đường thật sự là quá tuổi trẻ, muốn nói bọn họ là người một nhà kia thật sự là có điểm miễn cưỡng. Kia người bán hàng đã bị hạ phái nhiên hình nam mị lực làm đến đầu góc choáng váng, cân nhắc sau một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng từ trên giá áo gỡ xuống một bộ một nhà ba người gia đình vận động trang, đầy cói lòng kích động hướng tới hạ phái nhiên đi đến. Vị tiên sinh này, đây là chúng ta trong tiệm tân đẩy ra gia đình vận động trang phục, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, mặt liêu hoàn mỹ, các ngươi người một nhà muốn hay không thử xem. Ta cảm thấy này bộ thực thích hợp ngài thái thái cùng hải tử. Người bán hàng hoa si nhìn chầm chầm hạ phái nhiên, không có sai quá trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Hạ phái nhiên nghe được lời này, tuy rằng một trương băng sơn hắc mặt mặt không có nửa phần biến hóa, tựa như hàn đàm đáy mắt chỗ sâu trong, lại là tạo nên một tia rất nhỏ gợn sóng. Người bán hàng thấy hạ phái nhiên trầm mặt không nói, thật lâu không nói, nhất thời trong lòng mừng thầm, trong thanh âm mang theo một cổ nhu nhược đáng thương. Tiên sinh thật là ngượng ngùng, xem ra ta nói sai lời nói, ta đây liền đem này bộ quần áo thu hồi tới. Liên ở cái này người bán hàng xoay người nháy mắt, nàng phía sau chuyển đến một cái tràn ngập từ tính trầm thấp nam âm. Từ từ, lấy đến đây đi. Hạ Phái Nhiên trực tiếp đứng dậy, từ đã là dại ra người bán hàng trong tay tiếp nhận kia bộ vận động trang, hướng tới Bạch Ngọc Đường hai người đi đến. Khu khu, Bạch Ngọc Đường đang ở cấp dư cười cười sửa sang lại quần áo. Nghe được hạ phái nhiên ho nhẹ, không khỏi đứng dậy, nhàn nhặt cười nói, làm sao vậy, có phải hay không có chuyện gì, vẫn là, người chờ nhàm chán. Không phải hạ phái nhiên màu đồng cổ tuấn nhan thượng bốc cháy lên một mặt khả nghi ứng đỏ, lấy ngành nói, Kia cái gì. Ta thấy ngươi quần áo cũng ố vế, thuận tiện liền cầm một bộ lại đây, đây là một bộ vận động trang, các ngươi hai cái đều có thể mặc. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thấp túi đầu, lúc này mới nhớ tới. Ở cư dân lâu thời điểm, nàng bạch áo trên sắc thật nhiễm không ít thổ hôi. Nàng thấy kia bộ vận động trang, nhan sắc xanh trắng đan sen, hình thức mới mẻ độc đáo, gật đầu cười cười, không nghĩ tới ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, chúng ta đây đi vào thử xem. Mắt thấy bạch ngọc đường cùng dư cười cười vào phòng thử đồ. Hạ phái nhiên lấy ra trong tay một bộ nam khoản vận dụng trang, đồng dạng cũng đi vào phòng thử đồ. Chờ đến bạch ngọc đường hai người mặc tốt ra tới thời điểm. Chiếu chiếu gương, mới phát hiện, này bộ quần áo thực sự không tồi, mặc ở trên người cực kỳ thoải mái, kia nhan sắc cũng sạch sẽ sáng trong, sớn đến cả người lộ ra một cổ tử thanh xuân linh động hơi thở. Dư cười cười mặc vào này quần áo, cũng có vẻ càng thêm đáng yêu, kia tay nhỏ chân nhỏ, chứ bỏ manh vẫn là manh. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên kinh ngạc từ trong gương phát hiện một cái cực kỳ anh lĩnh co hình thân ảnh, kia bộ đồ thể dục mặc ở hắn trên người. Làm hắn quanh thân thiếu vài tia cương ngạnh, gợi cảm mà lại dương cương, khóc xoáy mười phần. Bạch Ngọc Đường máy móc xoay người, thẳng đến nhìn thấy chân nhân, mới xem như xác định chính mình mắt thấy sự thật, hạ phái nhiên cư nhiên cũng thay cùng các nàng nguyên bộ vận động trang. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường chấn kinh rồi. Ở nàng trong ấn tượng, hạ phái nhiên là một cái nghiêm cẩn cũ kỹ, lãnh khóc cương ngạnh đến tận xương tủy nam nhân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình nguyên tắc. Muốn cho thằng ngãi này thay đổi hắn kia thân hắc bạch hắc phối hợp, tuyệt đối là khói như lên trời. Nàng cũng không biết người này đến tột cùng chịu cái gì phong, cư nhiên sẽ thay một thân cùng các nàng nguyên bộ vận động trang, này thật sự là có chút làm người sở không được đầu óc Cứ việc, người nam nhân này mặc vào xanh trắng đan sen vận động chuyển lúc sau, đáng chết có hình đẹp. Có thể là bạch ngọc đường trong mắt tìm tòi nghiên cứu quá mức mãnh liệt. Hạ phái nhiên màu đồng cổ khuôn mặt tuấn tú tựa hồ lộ ra một cổ quỷ dị ửng hồng, ho nhẹ lánh ngạch nói, kêu cái gì? Vừa mới ăn cái gì thời điểm, ta không cẩn thận ở trên quần áo dính. Dính nước sốt. dù sao này đồ thể dục đều là một bộ, không có biện pháp tách ra tới mua, ta liền cố mà làm. Tạm chấp nhận một chút, khu khu. Trên quần áo dính nước sốt, bạch ngọc đường bị cái này lý do làm đến dở khóc dở cười. Hạ phái nhiên là người nào? Lấy hắn cái loại này không chút cầu thả thâm nhập cốt tùy cẩn thận, có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm. Này lý do lửa quỷ còn kém không nhiều lắm, nàng chính là thành thật sẽ không tin tưởng. Nhưng là, mắt nhìn hạ phái nhiên hiếm thấy hình dáng, bạch ngọc đường cũng không nghĩ làm hạ đại cục trưởng quá mức xấu hổ, che miệng khen. Trên thực tế, ngươi thực thích hợp này thân trang điểm, rất xoái. Thật sự, hạ phái nhiên ngay vậy, trực tiếp ngẩng đầu, hỏi ra một cái ngu xuẩn vấn đề. Ách Bạch Ngọc Đường hát tuyến gật gật đầu, thật sự, so thật kim đều thật. Hạ Phái Nhiên khả năng cũng phát giác, hôm nay hắn thật sự là làm quá nhiều vượt qua chính mình hình tượng chuyện này, trên mặt không khỏi ám ám, lại lần nữa về tới trầm mặc ít lời, cực độ có hình trạng thái, nhưng là kia hơi hơi gợi lên khỏe môi, lại là tiết lộ hắn một kia cảm xúc. Lại một lát sau, Bạch Ngọc Đường cùng dư cười cười mua xăm xong, Hạ Phái Nhiên tắc rất là thân sĩ đào tiền bao. Khốc ý mười phần hành động. Thẳng làm cái kia hoa si người bán hàng, đầy mặt thú hoán cùng kích động, nhìn Bạch Ngọc Đường ánh mắt, tràn ngập hâm mộ ghen tị hận Bạch Ngọc Đường bị nhìn đến không thể hiểu được, hoàn toàn không rõ nguyên do. Chờ bọn họ ba người ra nhà này nhi đồng quẩy chuyên doanh lúc sau, thương trưởng chung dòng người, lập tức động tác nhất trí nhìn lại đây. Nguyên nhân vô hắn, Bạch Ngọc Đường tuyệt mỹ mị người, phong hoa tuyệt đại, bị nàng ôm vào trong ngực dư cười cười, linh động đáng yêu, ngoan ngoán động lòng người mà đứng ở Bạch Ngọc Đường hưu phía sau Hạ Phái Nhiên còn lại là Tuấn Mỹ lên Khốc. Một đôi mắt chỉ có nhìn phía Bạch Ngọc Đường hai người khi, mới có thể toát ra trăm năm khó gặp Nhu Hòa. Hơn nữa bọn họ trên người nguyên bộ gia đình vận động trang, nghiêm nhiên là một nhà ba người bộ dáng thật sự là phấn hồng tới rồi cực điểm. Phần 36 Thương trưởng chung không ít người, đều là đầy mặt hâm mộ chạy nhanh lấy ra di động, không ngừng chụp hình, hi vọng lưu lại này tựa như bức họa cuộn tròn một khắc. Thân là đương sự, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không hy vọng trở thành mọi người tiêu điểm, đặc biệt là nhìn đến trong lòng ngực dư cười cười có chút sợ hãi thời điểm, không khỏi nhanh hơn bước chân. Chỉ là, đương nàng quay đầu lại muốn mở miệng thúc giục hạ phái nhiên thời điểm, mới khỏe miệng run rẩy phát hiện, thằng ngãi này trên mặt lại là biểu lộ một tia hưởng thụ bộ dáng, Nàng không nhìn lầm đi. Đương đương kinh thành cảnh sát cục cục trưởng đại nhân, luôn luôn coi người khác vì không có gì lãnh ngạo nam tử cũng sẽ lộ ra loại này khoe khoang biểu tình, thật sự là không thể tưởng tượng. Có thể là Hạ Phái Nhiên hôm nay phá công quá nhiều lần, ngược lại luyện liền một thân đồng bì thiết cốt, đối với Bạch Ngọc Đường kinh ngạc làm như không thấy, lại là đảo khách thành chủ nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, ta đưa các ngươi về nhà. Hạ Phái Nhiên sắc thật đã giúp đỡ đến cùng, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường hai người đưa đến cơ gia đại trạch cổng lớn. Ngươi đã quyết định làm nàng cùng ngươi ở cùng một chỗ, Mắt thấy sắp đi đến cơ gia cổng lớn, hắn mới dừng lại bước chân, nhàn nhạt hỏi. Hạ phái nhiên trong miệng nàng, chỉ tự nhiên là Dư cười cười. Ân, chờ đến Dư thu bạch ra tới, ta tự cấp bọn họ tìm địa phương, hiện tại khiến cho cười cười trước cùng ta chủ hảo, tin tưởng cơ gia gia cũng sẽ thích cười cười. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cười cười sừng dây miệng, cười nhu hòa. Dư cười cười ngay vậy, gắt gao mà nắm lấy Bạch Ngọc Đường, tràn đầy ủy lại như là một con bơ vơ không nơi nương tựa tiểu thú. Bạch Ngọc Đường thấy nàng như vậy ngoan ngoãn, không khỏi ra tiếng nói, đúng rồi, ngày mai ta muốn mang cũng cười cười đi xem dư thu bạch, cũng làm cho hắn yên tâm, phái nhiên, có thể hay không hành cái phương tiện. Có thể, ta sẽ làm bọn họ nhiều ở chung một trận nhi, ngươi yên tâm. Hạ phái nhiên mí môi, trả lời rất là dứt khoát. Bạch Ngọc Đường giảo hoạt chớp chớp mắt, vậy làm phiền, hạ đại cục trường. Hạ Phái nhiên thấy trước mắt nữ tử ý cười giặt rào, một đôi mắt trung chứa bảy màu quang hoa, đoạt nhân tâm trí, như vậy tốt đẹp, không khỏi tâm sinh rung động. Bên môi lánh khốc đường cong, gợi lên một mặt rõ ràng có thể thấy được lún đồng tiền. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi kinh ngạc, nguyên lai like cái này tựa như hàn mai ngạo tuyết giống nhau nam tử, cười rộ lên lại là như vậy đẹp, cả người như là tẩm dung ở nguyệt hoa giữa, làm người cảm thấy dễ thân nhưng gần. Liên ở hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Một đạo thanh lanh thanh âm, lại là lỗi thời vang lên, Ngọc Nhi, nếu đã đã trở lại, như thế nào không tiến ra môn, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Bạch Ngọc Đường vừa nghe thanh âm này, liền biết người tới đúng là Niết Phạm Thần, nàng tự nhiên mà vậy xoay người, Hạ Phái Nhiên thân ảnh nháy mắt liền bại lộ ở Phật Tử Đại Nhân ánh mắt dưới. Lấy Niết Phạn Thần nhãn lực, tự nhiên trước tiên liền thấy được Hạ Phái Nhiên cùng Bạch Ngọc Đường trên người nguyên bộ gia đình vận động trang. Hán băng liên hai tròng mắt lập tức nhiễm một mặt tuyết sắc. Nguyên lai là hạ tiên sinh, làm phiền ngươi đưa ngọc nhi đã trở lại. Phật tử đại nhân sắc mặt bất biến, hướng về phía hạ phái nhiên gật gật đầu. Hạ phái nhiên nghe vậy, mày không tự giác nhân lại, quanh thân nhu hòa đột nhiên biến mất không thấy, lại lần nữa biến thành một bộ hắc mặt băng sơn bộ dáng. Hán xa cách đồng dạng hướng về phía niết phạn thần gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Lúc này mới tích tự như kim nói, sắc trời không còn sớm. Ta đi rồi, ngày mai ta chờ người nhóm. Ân, đi thông thả. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười. Hạ phái nhiên mím môi, tiện đà cương ngạnh xoay người rời đi, không có một tia kéo dài. Vội vàng hạ phái nhiên rời đi, nghiết phạn thần mới chuyên chú nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, thanh lanh trong thanh âm mang theo một mạng thú ván, quần áo. Không đổi. Bạch Ngọc Đường làm sao có thể nghe không ra Phật tử đại nhân lòng dạ nhi không thuận. Nhất thời gian ba câu đem sự tình trải qua giải thích một lần, lúc này mới đem dư cười cười kéo đến trước mặt. Chúng ta bất quá là vì cấp cười cười mua quần áo, vừa lúc ta quần áo lại ô bế, liền thay đổi thân gia đình trang, không cần sắc mặt như vậy lánh đi. Bạch Ngọc Đường đạm cười treo ghẹo nói, nếu Ngọc Nhi đều nói như vậy, bổn tọa cũng không phải keo kiệt người. Niết phạn thần nghe xong Bạch Ngọc Đường giải thích, tâm tình hảo hơn phân nửa, trong mắt tuyết sắc cũng lui không ít, bất quá. Các người ngày mai còn muốn gặp mặt. Phật tử đại nhân, ta sao cảm thấy ngài càng ngày càng có đương bảo mẫu tiềm chất đâu. Ta ngày mai muốn mang theo cười cười đi cục cảnh sát thấy hắn ca ca, hạ phái nhiên là cảnh sát cục trưởng. Chúng ta đương nhiên sẽ nhìn thấy mặt, này thực bình thường đi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười cười, trong con ngươi sẹt qua một mặt rào hoạt. Đối với Niết Phạn thần loại này không thế nào tiên nhân hành động, bản năng cảm thấy một kia vui vẻ. Niết Phạn thần bị nói thành bảo mẫu. Thanh lánh khỏe môi không khỏi chịu chịu. Hắn nói sang chuyện khác đem ánh mắt dừng lại ở dư cười cười trên người, nàng chính là ngươi cái kia đồng học muội muội Ân, thực đáng yêu đi. Bạch Ngọc Đường véo véo dư cười cười khuôn mặt. Giờ phút này, dư cười cười mắt thấy niết phạn thần triều nàng nhìn qua, chỉ cảm thấy cả người một trận dùng mình, dùng sức hướng Bạch Ngọc Đường phía sau trốn đi, cực lực trốn tránh Phật tử đại nhân tầm mắt. Không thể không nói. Niết phạn thần tầm mắt quá mức thánh khiết thanh triệt, thanh triệt đến có thể chiếu ra người quá vãng, hơn nữa kia một thân trên 9 tầng trời hư vô mờ ảo khí chất, lộ ra lạnh leo tuyết phát, thẳng làm dư cười cười từ trong lòng cảm thấy sợ hãi, như thấy tiên ma. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi ôn nhu khuyên đủ, cười cười, vị này Niết thúc thúc là người tốt, đừng như vậy nhắc gan. tới, đến phía trước tới. Dư cười cười ngay vậy, bĩu môi, cơ hồ đáng thương muốn khóc ra tới. Cứ việc như thế, nàng vẫn là nghe Bạch Ngọc Đường nói, hơi hơi đi phía trước dịch vài bước, giọng như môi tề, nghiết, nghiết thúc thúc. Ta cho rằng người luôn luôn hạ đến 3 tuổi, thượng đến 80, nam nữ thông sát, không nghĩ tới hôm nay Phật tử đại nhân cũng sẽ đá đến văn sát. Bạch Ngọc Đường tuy là ở treo gẻo nghiết phản thần, trong thanh âm lại mang theo một loại đối dư cười cười lo lắng. Đứa nhỏ này, biểu hiện như thế, tựa hồ không chỉ là sợ hãi người sống đơn giản như vậy. Niết phạn thần nhìn ra bạch ngọc đường lo lắng, thanh lanh con ngươi dường như ánh trăng, mang theo một loại làm người bình tĩnh lực lượng. Ta xem nàng tướng mạo, nhất định là bởi vì phía trước gặp vỡ, gặp nhất định chấn thương tâm lý. vốn dĩ nàng cả đời này gặp gền vô cùng, nhưng là ngươi xuất hiện, làm nàng mệnh số đã là thay đổi. Sau này tất nhiên quý không thể nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Đúng rồi, cơ lão gia tử đang ở giường trong chờ ngươi, mau vào đi thôi. Ân. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu, nhân biết phạn thần buổi nói chuyện, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Tựa như Bạch Ngọc Đường đoán trước giống nhau, ở biết được dư cười cười tao ngộ lúc sau, cơ lão gia tử cũng động lòng chắc ẩn, thập phần hòa ái làm cái này đáng thương oai nhi ở xung dưới. Khả năng bởi vì cơ trường sinh là lão nhân gia duyên cớ, dư cười cười nhưng thật ra không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi, ngọt ngào kêu một tiếng ra ra, thẳng làm lão gia tử cười con mắt, nói. Dư cười cười tuy rằng đối với người trưởng thành sợ hãi thực, nhưng là đối với tiểu tuyết cầu nhi lại là vô cùng yêu thích. Từ nhìn thấy tiểu tuyết cầu nhi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền đuổi theo tiểu tuyết cầu nhi mông mặt sau chạy. Cố tình tiểu tuyết cầu nhi đối cái này nhỏ yếu sinh vật tương đương không cảm bạo, uy phong lấm lấm ngưỡng đầu to, nhìn dư cười cười vẻ mặt ghét bỏ. Hoàn toàn không màng dư cười cười mắt ba mắt nhìn thèm nhỏ dãi, chết sống không cho nàng sở chính mình đầu. Chê cười nó đường đường đêm tuyết lang vương cao ngạo đầu cũng là như vậy bình thường tiểu hòa tử có thể sợ vì thế ở cơ lão gia tử đại trạch trung trình diễn một màn vô cùng thú vị công phong chiến nhìn đến cơ lão gia tử hòa bình tẩu chờ người khác là khanh khách cười không ngừng hôm sau bạch ngọc đường đúng hẹn mang theo dư cười cười đi nhìn dư thu bạch này đối huynh gặp mặt cảnh tượng không thể nói không cảm động nhìn dư thu xem thường trung kia nóng bỏng nhiệt lệ dư cười cười kích động miệng cười Bạch Ngọc Đường đột nhiên trong lòng này sinh ra một loại hối hận cảm xúc, nếu là lúc trước chính mình có thể giúp dư thu Bạch một phen, có lẽ này đối huynh muội hiện tại liền sẽ không như vậy thương tâm. Bất quá, cũng may hết thể đều không tính quá chế. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng hạ phái nhiên biên nói chuyện thiếm, biên chờ đợi trong quá trình, nàng đột nhiên nhận được hải lao điện thoại. Điện thoại nội dung làm nàng rất là vui sướng, lục nôn khanh cùng kim tích hà này liền muốn tới khách sạn. Lao già này làm nàng chạy nhanh qua đi. Thả di động, bạch ngọc đường lại là nhìn nhìn dư cười cười cùng dư thu bạch, hai tròng mắt trung lộ ra một mặt khó xử. Có phải hay không có chuyện gì? Nếu là có việc như nói, ngươi cứ việc đi làm, ta sẽ giúp ngươi đem dư cười cười đưa về cơ ra. Hạ phái nhiên không chút cậu thả nói. Bạch ngọc đường nghe vậy, nhuận miệng cười, ta xác thật có chút việc, phái nhiên, không nghĩ tới ngươi như vậy trí kỷ. Tiêu cười cười liền làm ơn người, đi trước. Đương nhiên, Bạch Ngọc Đường lo lắng dư cười cười sợ người lạ, vẫn là đi vào cùng Ah Nhi này chào hỏi. Tam phần là bởi vì hạ phái nhiên giúp các nàng huynh muội gặp nhau duyên cớ, dư cười cười đối hạ phái nhiên cũng không có bài xích, rất là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Bạch Ngọc Đường lúc này mới yên tâm rời đi. Thức mau, Bạch Ngọc Đường ngồi long ra huynh đệ khai đỏ thâm kỷ, liền chạy tới Hải Lão nơi khách sạn. Liên giống như lần trước giống nhau. Chờ nàng đuổi tới ngoài cửa phòng, còn không đợi gõ cửa, phòng đại môn đã là vội vàng mở ra. Lục Nôn Khanh cao dài như ngọc thân ảnh trực tiếp vọt ra, một chương tuấn ngạn như trong trí nhớ giống nhau, ôn nhuận như ngọc, dường như ngày mùa thu ánh mặt trời. "Nôn Khanh, các ngươi tới." Phần 37. Bạch Ngọc Đường cái kia tự còn không có nói ra, đã bị Lục Nôn Khanh hai chân cách mặt đất ôm lên. Kia rắn chắc ngực, ấm áp xúc cảm, làm Bạch Ngọc Đường trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyên lai like cái này luôn luôn hàm súc nam tử thế nhưng cũng như vậy lớn mật. Tiểu đường, ta tới, ta tới tìm ngươi. Lục ngôn khanh đem đầu chôn sâu ở bạch ngọc đường tơ lửa mềm mại phát gian, người kia làm người say mê u hương, chỉ cảm thấy mấy ngày nay bận bận rộn rộn mệt nhọc, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, như là ôm ấp toàn bộ thế giới. Bạch ngọc đường không khỏi xoa xoa lục nôn khanh phía sau lưng, thơi hơi câu khỏe môi, đối với cái này nam tử mất thưởng tính nhiệt tình. Tôi hơi động dung. Đúng lúc này, một trận cực kỳ âm lãnh hơi thở, giống như gió xoáy tới gần. Nháy mắt liền từ Lục nôn Khanh trong lòng ngực, đem bạch ngọc đường cấp đoạt qua đi, ẩn sâu ở màu đen gọng kính sau lưng con lơi, như là mang theo rắn hổ mang giống nhau âm lệ, hoán hận nói, Lục nôn Khanh, ngươi đây là Phạm quy, nghiêm trọng Phạm quy. Không phải nói tốt công bằng cạnh tranh, cự tuyệt thân thể tiếp xúc sao, ngươi này hán nam tỉnh đệ nhất công tử ngày thường trang thanh tâm quả dụ không nghĩ tới cũng có như vậy vô sỉ một mặt. hừ, nữ nhân, ngươi có thể sao phải chú ý, đừng bị người này không duyên cớ chiếm tiện nghi. không cần phải nói, như thế độc miệng nhân vật, không phải Kim Tích Hà kêu đóa màu đen mạn đà la, lại là cái nào? Kim Tích Hà, ngươi hiện tại không cung ôm tiểu đường, ngươi tựa hồ không quyền lợi giáo huấn ta đi. Lục Nôn khanh ôn nhuận khỏe môi căng chặt lên. Kim Tích Hà nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Tham luyến đem Bạch Ngọc Đường ôm chặt muốn chết, nếu ngươi đều đã quên phía trước đề nghị, ta đây cũng không có gì hảo cố kỵ. Bạch Ngọc Đường cảm thụ được Kim Tích Hà trong lòng ngực không khí loãng, thở dốc đều lao lực nhì, chỉ phải ra tiếng kháng nghị nói, Kim Tích Hà, ngươi có thể hay không trước buông ra. Vừa mới sao không thấy ngươi làm cái kia họ lục buông ra, nữ nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Kim Tích Hà một chương tái nhợt khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm mù. Như là mây đen áp đỉnh, cứ việc như thế, hắn vẫn là trước tiên buông lỏng ra ôm ấp. nghe xong Bạch Ngọc Đường nói. Nhìn Kim Tích Hà kia tựa như màu đen mạng đà la hai tròng mắt sở tản mát ra ưu hoán, Bạch Ngọc Đường không khỏi hơi hơi xấu hổ. Trong lòng âm thầm phỉ báng, này chỉ quỷ súc muốn chơi ấm lánh, liền âm rốt cuộc sao, làm ra như vậy một bộ ưu hoán ánh mắt nhi làm cái gì, bán manh à. Mắt nhìn trận này tốt đẹp gặp lại trở nên cứng đờ xuống dưới. Hải Lão cuối cùng là cười hì hì ra tới giảng hòa. Ai, các ngươi những người trẻ tuổi này a cũng không biết tôn trọng lão nhân ra, cũng không suy xét một chút lão đầu nhì ta thừa nhận năng lực, liền ôm tới ôm đi. Ta nói chủ nhân, ta có phải hay không nên trước nói chuyện đứng đắn chuyện này a? Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy Hải Lão lão nhân này còn xem như có nhãn lực dũng sĩ. Kim Tích Hằng nghe vậy, nhìn Bạch Ngọc Đường khó hiểu phong tình bộ dáng. Sâu thẳm tàn định con ngươi không khỏi hơi hơi nhục chí, trực tiếp dầu dĩ vào phòng. Lục nôn khanh còn lại là ôn nhuận cười nói, tiểu đường, đừng để ý đến hắn, người nọ hiện tại chẳng những độc miệng, tính tình êm lánh, còn càng thêm sẽ chơi thủ đoạn. Ta nhưng thật ra cảm thấy, một đoạn thời gian không thấy các ngươi quan hệ càng thêm hảo, ngươi đối hắn hiểu biết tựa hồ cũng nhiều rất nhiều. Bạch ngọc đường rào hoạt cười nói, lục nôn khanh hơi hơi ngẩn người, cười khổ nói, khả năng đi. Không nói cái này, chúng ta vẫn là vào đi thôi, ta có không ít chuyện này muốn cùng ngươi nói. Kim Tích Hà tuy rằng lòng dạ nhi khó chịu, bất quá nói đến chính sự tới, vẫn là tương đương không hàm hồ. Thực mau liền đem trong khoảng thời gian này Bạch Thị Sĩ Nghiệp tình huống cùng Bạch Ngọc Đường kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Bạch Ngọc Đường nghe liên tục gật đầu. Nói tóm lại, Bạch Thị Sĩ Nghiệp hiện tại phát triển thực không tồi, Kim ra, lục ra cùng Bạch Thị Tập đoàn cũng tổ kiến liên minh hiện tại cơ hồ đã đem toàn bộ Hán Nam tỉnh kinh tế trột vào chính mình trong tay. Chúng ta đã quyết định, đem sinh ý bắt đầu hướng Bắc phát triển, trước từ Hoa Bắc vùng bắt đầu. Đương nhiên, kinh thành bên này là trọng trung chi trọng, chờ đến miến điện công bàn lúc sau, ta cùng lục ngôn khanh đều sẽ lại đây. Kim Tích Hà cùng lục ngôn khanh hai người nói đại khái một cái giờ thời gian, mới xem như đem trong khoảng thời gian này tỉnh huống hội báo xong. Có thể nói, Hiện tại trước mắt hàng đầu đại sự chính là miến điện phỉ thúy công bản, hiện giờ, Kim Gia, Lục Gia cùng Bạch Thị Tập đoàn Đồng Khí Liên Chi, tất cả đều yêu cầu phỉ thúy nguyên thạch, đặc biệt là Bạch Thị Tập đoàn, Trăm Phế Đại Hưng, càng là yêu cầu các loại phỉ thúy nguồn cung cấp, lần này chúng ta cần thiết muốn mua tiến rất nhiều phỉ thúy mau liêu, mới có thể thỏa mãn trước hạ nhu cầu, cho nên, lần này phỉ thúy công bản không dung có thất, nữ nhân, này đó đều là người trách. Nhiệm, ngươi nhưng đừng nghĩ thoái thác ga. Kim Tích Hà âm lãnh mà chuyên chú nhìn Bạch Ngọc Đường, trong con ngươi tất cả đều là cường thế, hoàn toàn không dung người khác cự tuyệt, sợ nàng không cùng bọn họ cùng đi. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường hiện tại thiếu tiền thiếu muốn chết, lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Nói nữa, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà giúp nàng xử lý thời gian lâu như vậy sản nghiệp, nếu là không ra một chút lực, nàng chính mình đều cảm thấy không qua được. Đúng rồi kia chúng ta lần này miến điện công bàn đổ thạch tài chính. Đại khái có bao nhiêu? Đại khái có 2 tỷ. Lục ngôn khanh ôn nhuận cười nói. 2 tỷ. Bạch ngọc đường nhiều ít vì cái này con số chấn kinh rồi một chút. Một đôi nửa tháng mặc ngọc mắt chừng đến đại đại. Kim tích hà lại là ta nịnh cười cười. Như thế nào? Cảm thấy rất nhiều sao? Ta chỉ có thể nói, đây là chúng ta mấy năm gần đây thấu bỏ vốn kim ít nhất một lần. Bởi vì chỉnh đốn bạch ra sản nghiệp, hơn nữa đầu tư, trong khoảng thời gian này chúng ta đầu nhập vào tuyệt bút tiền tài, căn bản không có nhiều ít vốn lưu động có thể chi phối, này đó tiền vẫn là vận dụng dự trữ, mới thấu ra tới. Chẳng lẽ 2 tỷ còn chưa đủ sao? Nay cũng không trách bạch ngọc đường giật mình, nàng tuy rằng đối đổ thạch hiểu biết không ít, nhưng đối kinh doanh châu đáo công ty kinh nghiệm vẫn là khiếm khuyết một ít, ở nàng xem ra, 2 tỷ lấy tới đổ thạch. Sắc thật đã là một bút con số thiên văn. Lục Nôn Khanh nghe được Bạch Ngọc Đường hỏi lại, ôn nhuận kiên nhẫn giải thích nói, hai tỷ sắc thật có chút trứng trọi đá, hiện tại Bạch Gia có 50 nhiều gia công ty yêu cầu nguồn cung cấp, hơn nữa Lục Gia cùng Kim Gia, nói cách khác, này một chuyến, chúng ta ít nhất muốn chụp được mấy ngàn khối phỉ thúy mau liêu, này tương đương với mỗi một khối, chúng ta chỉ có 200 vạn tài chính nhưng cùng sử dụng, phải biết rằng, ở phỉ thúy công bàn thượng, Đặc biệt là cạnh tranh ám bia thời điểm, phỉ thúy. Giá trị sẽ thành lần thành lần gia tăng, đừng nói mấy trăm vạn, chính là mấy ngàn vạn bao liêu đều là tùy ý có thể thấy được. Cho nên, này đó tài chính xác thật khẩn trương một ít. Bạch Ngọc Đường này vừa nghe xong, thức khắc hiểu rõ, xem ra chính mình tưởng vẫn là có chút đơn giản. Nàng này một chuyến gánh nặng sợ là không nhẹ a. Bất quá, nàng càng quan tâm vẫn là một khác sự kiện. Cái kia... Ta nói như thế nào cũng là bạch thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, trong khoảng thời gian này không có chia hoa hồng linh tinh sao. Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ hỏi. Nói thật, nàng cũng không nghĩ để này cha nhi, thật sự là một phân tiền nghẹn đảo anh hùng hán, nàng tưởng thừa dịp phỉ thúy công bản thượng đại kiếm một bút, nhưng là lại không thể dùng nhà nước tiền, liền tính lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà đồng ý, tin tưởng những cái đó cổ đông cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó thật giải ra cái gì cực phẩm phỉ thúy. Này thuộc sở hữu vấn đề cũng là chuyện này nhi Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái Nhất bảo hiểm lựa chọn chính là dùng chính mình tiền Cho nên, nàng mới có nảy vừa hỏi Lục nôn khanh nghe vậy hơi hơi sửng sốt Ngay sau đó hơi mang nghi hoặc ôn nhuận nói Chia hoa hồng thật là có, bất quá Muốn tới cuối năm mới có thể bắt được Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi quan tâm chia hoa hồng vấn đề Như thế nào, tiểu đường yêu cầu tiền sao Bạch ngọc đường không e rẻ gật gật đầu trầm tĩnh cười cười, gần nhất ta cá nhân tài chính cũng có chút khẩn trương, cho nên, tưởng ở phỉ thuy công bàn thượng mua điểm mau liêu, kiếm thượng một bút, bất quá, đỉnh đầu tiền thật sự là có chút không đủ. Nữ nhân, nói lời này cũng không sợ người khác chế cười, ngươi chính là đường đường bạch thị tập đoàn chủ tịch, kia hai tỷ tuy nói là đổ thạch tài chính, nhưng ngươi liền tính dùng một ít cũng không có gì, chẳng lẽ lấy ngươi năng lực còn kiếm không trở lại sao? đảo thời điểm chỉ cần lại đem những cái đó tài chính chỗ chống thêm thì tốt rồi. Kim Tích Hào bĩu môi, hoàn toàn này đây Bạch Ngọc Đường thích lợi vì có ưu tiên, nhà mình sĩ nghiệp thích lợi vi hậu tới suy tính. Nếu là này phiên lời nói làm Kim gia gia chủ Kim lời bản có trọng lượng nghe thấy, không thiếu được muốn vốc một phen chua xót nước mắt. Tôn Tử A, ngươi sao trở nên như vậy cao thượng đâu, không chút nào lợi kỷ, chuyên môn lợi người, có một có lầm a. Bạch Ngọc Đường nghe vậy. Tuy nói như như mày, nhưng đối với Kim Tích Hà này chỉ quỷ xúc dụng tâm lương khổ vẫn là tương đối hưởng thụ. Kim Tích Hà, cảm ơn ngươi vì ta suy xét, nhưng là, ta không thể làm như vậy, như vậy khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít tranh cãi. Rốt cuộc chúng ta này một đạo sẽ đi theo không ít công ty người, ta không nghĩ cho các ngươi khó xử. Kim Tích Hà như như mày, hai tròng mắt trung âm lãnh lại là tan đi vài phần, khóe môi tà mị ngéo một cái, giống như Tùy ý nói. Thì thật ngươi muốn thu hồi tài chính, thật sự là quá dễ dàng, khác không nói, liền trước đó vài ngày chỉnh lao cho ngươi điều khắc kia phê cực phẩm huyết mỹ nhân trang sức, tùy tiện bán cái một hai kiện, như vậy đủ rồi. Phần 38 Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời trong lòng nhất thời nhiều chút còn chưa thành hình ý tưởng. Nàng nhàn nhạt cười nói, tính, không nói chuyện cái này, vẫn là liêu công sự đi, chúng ta cái gì nhất người. Ba ngày về sau đi, chúng ta trực tiếp phi miến điện ngưỡng quang, tiểu đường, ngươi có thể chuẩn bị thỏa đáng sao? Lục nôn khanh trong mắt chứa ôn nhu như ngày mùa thu ánh mắt, săn sóc hỏi. Không thành vấn đề. Bạch Ngọc Đường cùng Kim Tích Hà hai người cộng tiến cơm trưa lúc sau, liền trực tiếp làm lòng giá huynh đệ đi ngân hàng, lấy ra kia phê cực phẩm huyết mỹ nhân trang sức. Nói, này phê trang sức từ chế tạo hoàn thành lúc sau, chính mình còn chưa bao giờ xem qua. Trang sức bị phân biệt trang ở hai cái hình dạng không đồng nhất tinh xảo chạm rông khắc gỗ trang sức trong hộp Nàng mở ra đệ nhất chỉ hơi đại hộp, thoáng chốc, toàn bộ phòng đều là hồng quang chật lué, tựa như lóa mắt phấn mặt dạng mây đỏ. Chỉ thấy ở trang sức trong hộp làng lạng phóng tám phó tinh gánh dịch thấu quý phi vòng, ngoại viên nội bẹp, trình hình chứng, thủ công thập phần tinh chuẩn tự nhiên, ngay cả bạch ngọc đường nhìn đều là một trận yêu thích. Nàng không khỏi lấy ra một đôi nhi quý phi vòng tròng lên trên tay tinh tế thưởng thức, kia thuần túy mãn màu đỏ, tản ra trói mắt quỷ lên rũ, sấn đến nàng da thịt càng thêm trắng non động lòng người. Bạch ngọc đường tinh tế đếm đếm, này hộp trung tổng cộng có 8 phó vòng tay, 8 giới mặt, 15 cái mặt trang sức. Mấy thứ này, thoạt nhìn không ít, nhưng là hạ gia nữ nhân đồng dạng cũng thực sự không ít, khác không nói, vô tú mai lào thái thái, mẫu thân của nàng hạ huyền đình, còn có kia bốn cái ruột thịt mỡ. Thế nào cũng đến mỗi người một bộ vòng tay, nhưng cái đó đã cưới vợ biểu ca, cũng là mỗi người đều không thể rơi xuống. Nếu là có đưa vòng tay, có chỉ đưa một cái dưới mặt linh tinh, không khỏi có vẻ không pháng khoáng, muốn đưa liền phải vòng cổ nhẫn cùng nhau đưa, như vậy tính xuống dưới, này hộp trang sức chỉ sợ rất khó có thừa. Bạch Ngọc Đường không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến một cái khác ít hơn trang sức hộp thửa. Không biết có phải hay không bởi vì trình thiên hà đối cái này đều khắc thập phần vừa lòng, hắn lại là tuyển dụng một cái tương đương tinh xảo hồ gỗ, trừ bỏ bốn cái biên giác chỗ đều có chạm rông vân vân ở ngoài, nắp hộp trên đỉnh còn khảm tịnh đế liên hoa hình vương thanh ngọc, xem ra tới, thật là phi không ít tâm tư. Bạch ngọc đường cẩn thận mở ra, trong mắt không khỏi lộ ra một mạt kinh diễm. Chỉ thấy ở hộp trung phóng một quả nam tử nắm tay lớn nhỏ nhiệt lửa đỏ liên, mỗi một mảnh cánh hoa. Mỗi một cây nộn nhụy đều là sinh động như thật, tinh ánh dị thấu, như là thiêu đốt ngọn lửa, tản ra một cổ làm người say mê yêu diệm mỹ hoa, quả thực không hổ là địa ngục chi hoa. Không biết sao, nhìn đến này đoá nghiệt lửa đỏ liên, nàng trong đầu không khỏi liền nghĩ đến mội chỉ đại yêu nghiệt. Âu Dương hoan thẳng ngãi này thật là trụ cái viện, cũng không được sống yên ổn, mỗi ngày buổi tối cho nàng phát tin nhắn, gọi điện thoại, hồn ào đến nàng khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng đầu góc chung không cấm lại lần nữa sẹt qua kim tích hà kiến nghị, sóng mắt lưu chuyển chi gian, Bạch Ngọc Đường không khỏi lộ ra một mặt ý cười, giống như nàng đã tìm được tài chính nơi phát ra. Ngày thứ hai, Bạch Ngọc Đường sáng sớm liền chạy về Ngọc Tuyên Sơn. Đầu tiên là đem những cái đó cực phẩm huyết mỹ nhân trang sức đưa cho nhà mình lão mẹ cùng nhà mình bà ngoại. vu Tú Mai cùng Hạ Huyển Đình hai người đều là có nhãn lực, các nàng vừa thấy những cái đó trang sức. Liên biết mấy thứ này dùng giá trị liên thành tới hình dung đều không quá, quan trọng nhất chính là, đây là Bạch Ngọc Đường một mảnh từng quyền hiêu thâm, này hai người tự nhiên là từ tâm nhãn vui mừng, với lao thái thái càng là dốc hết sức lực muốn ở chính mình những cái đó lao tỉ mội trước mặt khoe khoang một phen. Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là kéo hạ huyền đình cánh tay, gần như làm lũng cười nói, mẹ, ta hôm nay muốn đi xem đạo sư, A một còn có. Âu Dương Hoan Ngài có thể hay không cho ta làm điểm thức ăn, ta thế nào cũng không thể tay không qua đi. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, liền cảm thấy tay của ngài nghệ mới là tốt nhất lấy vật. Ngài liền vất vả vất vả, nhiều làm một ít, biết không? Kia có cái gì vấn đề? Những người này không phải ngươi bằng hữu, chính là đạo sư của ngươi. Đương mẹ nó tự nhiên muốn giúp đỡ khuê nữ khao một phen. Hạ Uyển Đình cười dịu dàng, hai lời chưa nói liền vào phòng bếp. Vũ Tú Mai Lão Thái Thái lại là ôm nhà mình ngoại tôn nữ, cười bắt quái, đường nha đầu, ngươi cùng Lao Bà Tử nói nói, ngươi rốt cuộc là muốn đi xem A một đâu, vẫn là muốn đi xem Âu Dương gia kia chỉ yêu nghiệt đâu. Cũng khó trách này với Lao Thái Thái sẽ có này vừa hỏi. Này Lao Bà Tử thời trẻ trải qua chiến hỏa bay tán loạn, hưởng qua năm tháng khang khổ, thưởng thụ quá vinh hoa phú quý, ngập trời quyền thế, thông tục điểm nói, nên trải qua đều trải qua qua. Nàng đời này nhất không bỏ xuống được, chính là nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Mà ngoại tôn nữ hôn sự, càng là trọng trung chi trọng. Vu Tú Mai cũng nhìn thấy thiết mục cùng Âu Dương Hoan hai người. Tuy nói thiết mục người khờ một ít, nhưng lại thắng ở xích tử chi tâm, vừa thấy chính là cái đương Thê Nô Liêu Nhi, hơn nữa kia không hề tỉ vết bề ngoài, nhưng thật ra rất được Vu Tú Mai thích. Đương nhiên, Âu Dương Hoan ở chỗ Lao Thái Thái xem ra, cũng là không tồi. Tuy rằng này yêu nghiệt không hảo không chế, nhưng một khi bị không chế, kia sớm muộn gì cũng sẽ đi lên thê nô quang minh đại đạo, điểm này, Vũ Tú Mai rất là tin tưởng nhà mình ngoại tôn nữ thực lực. Chẳng qua nha đầu này thật sự là tâm tư thâm trầm, làm người khó có thể nhìn ra ý tưởng, đối tình tình ái ái lại tương đương châm nhiệt, điểm này làm Vũ Tú Mai cũng tương đương bất đắc dĩ, cho nên cũng chỉ có thể mở miệng thử. Bạch Ngọc Đường làm sao có thể không biết nhà mình bà ngoại tâm tư? nàng nhàn nhạt cười trả lời trung quy chúng củ bà ngoại bọn họ một cái là ta đệ đệ một cái là bằng hữu của ta tự nhiên đều là muốn xem mắt thấy bạch ngọc đường trả lời không hề sơ hở này lao thái thái lại là cười tượng một con cáo giả giơ ngón tay cái lên nói không hổ là ta ngoại tôn nữ có quyết đoán hai cái đều xem trọng a này lao thái thái rõ ràng dấu chấm niếc khác làm đến liền cái đều xem hảo a biến thành hai cái đều xem trọng Bạch Ngọc Đường cái chán ẩn ẩn hấp tuyến, bà ngoại. Hảo hảo, bà ngoại không nói, không nói, việc này chúng ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền hảo. Với lao thái thái lời này vốn là vui lùa chi ngôn. Vốn dĩ sao, hiện đại xã hội một chồng một vợ, sao có thể xuất hiện một thê xứng nhị phu tình huống. Vu Tú Mai cũng không nghĩ tới, chính mình vui lùa chi ngôn, cuối cùng còn liền biến thành thật sự, hơn nữa không chỉ là một thê xứng nhị phu, đương nhiên. Này đó đều là lợi phía sau. Lúc này, Vu Tú Mai lão thái thái trong mắt khôn khéo xoay chuyển, lại là cười tủm tỉm mở miệng hỏi, "Ngoan ngoại tôn nữ, ta nghe cơ già cái kia lão nhân nói, đạo sư của ngươi hình như là Cơ thư Dương kia tiểu tử, đúng không?" "Ân, không sai." Bạch Ngọc Đường không biết Vu Tú Mai sao đột nhiên xoay đề tài, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Vu Tú Mai trong mắt khôn khéo chi sắc càng thêm dày đặc, tươi cười cũng càng thêm hiền tử, "Kia cái gì?" Nha đầu A, ngươi nói một chút, đối với các ngươi đạo sư ấn tượng thế nào A? Khá tốt, cơ đạo sư người này học thức phong phú, phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn thành thục. Nói về khóa tới lại dí dỏm hài hước, quan trọng nhất chính là, hắn đôi chính mình yêu thích nghiên cứu, có thường nhân khó có thể với tới chấp nhất. Điểm này nhưng thật ra cùng ta đã qua đời phụ thân thực tương tự. Bạch Ngọc Đường nói rất là khách quan. Đích xác. Liền giống như bạch cẩm minh đối với đổ thạch trạm ngọc nhiệt tình giống nhau, cơ thư dương đối khảo cổ cũng là khuynh tình đầu nhập. Bằng không hắn cũng sẽ không hơn 40 tuổi người, còn chưa kết hôn. Có lẽ, này hai người khác nhau liền ở chỗ, bạch cẩm minh tìm được rồi trong lòng sợ ái, mà cơ thư dương không có. Chính cái gọi là, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Vũ Tú Mai nghe vậy, một chương mặt già cơ hồ cười thành Quốc hoa, nàng thử hỏi, nha đầu à? Bà ngoại chỉ là giả thiết, giả thiết tính hỏi một câu, ngươi đừng thật sự à, nếu là mẹ ngươi thật sự tài giá, ngươi sẽ phản đối sao? Bạch Ngọc Đường băng tuyết thông minh, nàng nghe xong những lời này, lập tức toàn minh bạch, nàng trầm tính hỏi ngược lại, bà ngoại là tưởng đem láo mẹ cùng đạo sư thấu một đôi nhi đi. Ngươi đứa nhỏ này, cái gì đều không thể gạt được ngươi, mẹ ngươi rốt cuộc còn trẻ, làm nàng bồi ta cái này lao bà tử, thật sự là có chút uy khuất ta rất muốn cho ngươi mẹ tìm cái hảo quy túc, cũng làm cho còn lại nhân sinh yên vui chút. Chỉ là sợ ngươi khổ sở Vu Tú Mai nắm bạch ngọc đường đôi tay thở dài. Ta mẹ mấy năm nay vì ta trả giá nhiều như vậy, ta lại như thế nào sẽ ngăn cản nàng theo đuổi hạnh phúc bước chân đâu? Chỉ cần nàng là thật sự cao hứng, ta vĩnh viễn duy trì. Bạch Ngọc Đường nói chân thành, phát ra từ phế phủ. Thật là bà ngoại hảo bà bối. Vu Tú Mai đem bạch ngọc đường ôm ở trong ngực cười vui vẻ tự hào. Vừa vặn lúc này, Hạ Tuyển đình ra tới sửa sang lại hồ cơm, không khỏi liền chuyển cười nói, các ngươi hai cái nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Không có gì, Vu Tú Mai hướng Bạch Ngọc Đường chớp chớp đôi mắt, chân thật đáng tin nói, đúng rồi, buổi chiều thời điểm, ngươi bồi Đường Đường một khối đi xem nàng đạo sư, dù sao cũng là ngươi khuê nữ thụ nghiệp tân sư, ngươi cũng nên đi nói thanh tạ. Mẹ, ta buổi chiều không phải muốn bồi ngươi đi dạo phố sao? Ta một cái lao bà tử có cái gì hào bồi, nói nữa, ta mệt mỏi, buổi chiều tưởng ở nhà nằm một lát, ngươi liền bồi đường đường một khối đi thôi." Vu Tú Mai trừng mắt nhìn trừng mắt. "Hạ Uyển Đình bất đắc dĩ, vậy được rồi, ta dọn dẹp một chút." Thấy Hạ Uyển Đình đáp ứng, Bạch Ngọc Đường cùng Vu Tú Mai nương hai không khỏi nhìn nhỏ cười. Âu Dương Hoan viện điều dưỡng, kiến ở kinh thành vùng ngoại thành một mảnh người giàu có khu phụ cận, cái kia đoạn đường, tắc đất tắc vàng, phong cảnh tú lệ, thật sự là kinh thành trung khó được tịnh thổ. Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Huyển Đình tiến vào lúc sau mới phát hiện, nơi này thật sự là không nên tiêu cao cấp an dưỡng hội sở, tiêu làng du lịch còn kém không nhiều lắm. Phần 39 Cơ thư dương nơi phòng bệnh, là một cái lấy xanh biển là chủ đơn người phòng, so với khách sạn 5 sao cũng là không nhường một tấc trang hoàng tinh mỹ, rộng mở sáng ngời, thật sự là thích hợp tính dưỡng thân thể hảo địa phương. Đạo sư, ta lại đây xem ngươi, Bạch Ngọc Đường vào cửa lúc sau, xảo tiếu xinh đẹp nói. Giờ phút này, cơ thư dương chính ngồi ngay ngắn ở trên giường đọc sách, vừa thấy Bạch Ngọc Đường đã đến, lập tức buông xuống sách vở, nho nhã cười nói, nguyên lai là đường nha đầu tới, mau ngồi, mau ngồi. anh Vị này chính là. Cơ thư dương thực mau liền đem ánh mắt tập trung tới rồi hạ uyển đỉnh trên người, trí thức trầm ổn trong mắt khó được xẹt qua một mạng ánh sáng. Hôm nay Hạ Huyền Đình bị Vu Tú Mai mạnh mẽ lôi kéo trang điểm một phen, trên người mặc một cái màu xanh nhạt thuốc eo váy liền áo, hình thức ngắn gọn, hào phóng kéo léo, kia nhu hòa điệu thấp màu sắc, đem Hạ Huyền Đình ra thị sơn đến càng thêm trắng nõn. Một trường tú mị khuôn mặt, Huyền chuyển tự nhiên, ngưng tụ năm tháng hoa quang, thực sự dẫn người. Bạch Ngọc Đường thấy Cơ Thư Dương xem chuyên chú, không khỏi ho nhẹ vài tiếng, Trầm Tĩnh Nu nhiên giới thiệu nói, Cơ đạo sư, đây là ta lão mẹ Hạ Huyền Đình. Mẹ, đây là ta ở Kinh Hoa Đại học Đạo Sư. Nguyên lai là hạ nữ sĩ, ngài hảo. Cơ thư dương thực mau trở về quá thần tới, thân sĩ có lê cười nói. Hạ huyền đình còn lại là buông xuống hộp đồ ăn, tươi cười huyền chuyển, ngài hảo, nhận được ngài ở trường học đối tiểu đường chiêu cố. Ha ha, lại nói tiếp, là đường nha đầu chiếu cô ta mới đúng, nếu không phải bởi vì nàng, ta chỉ sợ còn kiến thức không đến lỗ ban bảo tàng như vậy thần dị mộ táng. Ngài quá khách khí. Cơ thư Dương sắc mặt có chút từng đỏ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhàn nhạt cười hỏi, Đạo sư, thương thế của ngươi thế nào? Vốn dĩ liền không có việc gì, chính là chân uy một chút, hiện tại tốt không sai biệt lắm. Cơ thư Dương sang sảng cười cười, phỉ băng nói, Âu Dương hoan tiểu tử này cũng thật sự là xa xỉ, đem nơi này biến thành như vậy, cũng thật sự là quá khoa trương, ngươi thật nên đi xem hắn chủ kia địa phương, nhất định dọa ngươi nhảy dựng. Đúng rồi, hai ngày này thiết mục vẫn luôn xảo phải về nhà gặp ngươi, ngươi trong chốc lát đi xem hắn đi. Bạch Ngọc Đường đang lo như thế nào thoát thân đâu, vừa nghe lời này, lập tức cười cảnh xuân sáng lạ, kia hảo, ta đây liền đi xem này hai người, mẹ, ngươi cùng đạo sư hảo hảo tâm sự, đạo sư, kia hộp đồ ăn đồ ăn đều là ta mẹ thân thủ làm, ngài cũng nếm thử, ta mẹ nó tay nghề thiên hạ vô song, một bậc đồng. Nàng nói xong lời này. Cũng không đợi hạ huyển đình hai người phản ứng, liền trực tiếp rời đi phòng, đem thời gian cùng không gian để lại cho cơ thư dương hai người. Ra cửa sau, nàng vốn dĩ tưởng đi trước nhìn xem thiết mục, nhưng là nhìn nhìn trên tay tinh xảo gỗ, nàng lại đánh mất cái này lựa chọn. Nếu là thấy thiết mục, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân, vẫn là đi trước trông thấy Âu Dương Hoan, giải quyết tài chính vấn đề mới là lẽ phải. Trên thực tế, Âu Dương Hoan làm nhà này viện điều dưỡng trung cực bốt. Thật sự không phải dễ dàng như vậy thấy nếu không phải nàng cấp Âu Dương Hoan qua lời nói, chỉ sợ căn bản thượng không đến đỉnh tầng. Không sai, Âu Dương Hoan nơi phòng, đang ở viện điều dưỡng tầng cao nhất, này một chỉnh tầng đều là hắn cá nhân chuyên trúc không gian. Bạch Ngọc Đường ở một cái hộ sĩ dẫn dắt hạ, khỏe miệng run rẩy xuyên qua lộ thiên bề bơi, lộ thiên công tràng, lộ thiên phòng tập thể thao lúc sau, mới xem như đi tới Âu Dương Hoan nơi phòng. Hoặc là nói, Này đã không thể tính làm phòng, quả thực chính là chung cư a, có hay không? Kia tiểu hộ sĩ si đưa đến nơi này lúc sau, trực tiếp kính cẩn không cong lưng, liền mắt nhìn thẳng lui xuống, từ đầu đến cuối đều không có nhiều lời một câu, nhiều đi một bước lộ. Thấy vậy, nàng đối với Âu Dương Hoan không khỏi nhiều vài phần bội phục, có thể đem thủ hạ thống trị thành như vậy, thật sự là không dễ dàng. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa mà vào. Đương nàng nhìn đến trong nhà bố trí khi, mới tính lý giải vừa mới cơ thư dương cái gọi là dọa nhảy dựng hàng nghĩa. Thấy toàn bộ phòng, lọt vào trong tầm mắt đều là quyến rũ trói mắt màu đỏ, thêu hoa văn màu đen đường viền màu đỏ rơi xuống đất bức màn, màu đỏ lót nền nhi bỏ hệ mì ẩn dương nhung thảm, khảm đá quý màu đỏ quả nho hình xa hoa đèn treo. Đương nhiên, nhất hấp dẫn người trong mắt, chính là kia trương bãi ở cửa sổ sát đất biên, có thể cất chứa mấy chục người hình tròn đỏ thâm giường. Liền tại đây trương tựa như huyết sắc phô liền gấm vóc hồng giường phía trên, đang nằm một cái thân hình cao dài nam tử. này nam tử mặc một cái thêu hắc long mãng văn màu đỏ tơ lụa áo ngủ, cổ áo đại đại rộng mở, lộ ra mê người sương quai xanh cùng tình tráng gợi cảm ngực, trắng nón da thịt tựa như tốt nhất Mỹ Ngọc, ở hồng hắc chi sắc làm nổi bật hạ, càng thêm quyến rũ bắt mắt. Một đầu trung tâm ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt tóc dài, một đôi chứa yêu yêu đào hoa, doanh doanh thu thủy mắt phượng. Tới rồi cực điểm lười biếng dáng người, như thế điên đảo chúng sinh sắc đẹp, không phải Âu Dương Hoan kia chỉ đại yêu nghiệt, lại là người nào? Nhìn tình cảnh này, Bạch Ngọc Đường cầm tinh xảo hộp gỗ tay ngọc, không khỏi nắm thật chặt, trên thế giới này chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai như hắn giống nhau, thích hợp như thế nùng liệt hoa mỹ sắc thái. Âu Dương Hoan đã sớm biết Bạch Ngọc Đường đã đến, đối với nàng xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, kia lười lười nhác nhác thân mình, hoàn toàn không có lên ý tứ. Ngược lại nửa nằm ở trên giường, nửa người trên hơi hơi chi khởi, tựa như nhiếp phách câu hồn yêu. Đường đường, ngươi cũng thật là nhân tâm, hiện tại mới nhớ tới xem ta, ta chính là mong ngôi sao mong nguyệt chờ ngươi đã đến đâu. Âu Dương Hoan Diệu nguyên chất thanh âm mang theo một loại làm người mặt đỏ tim đập hương vị. Nay cũng chính là bạch ngọc đường định lực siêu quần, nếu là thay khắc giống cái sinh vật, chỉ sợ đã sớm máu chạy thành sông. Ta hai ngày này sự tình tương đối nhiều. Thương thế của ngươi thế nào, hảo chút sao. Bạch Ngọc Đường đi đến mép giường, đôi mắt ngắm ngắm Âu Dương Hoàn vài trái. Âu Dương Hoàn quyến rũ cười khẽ, làm bộ muốn đem chính mình áo ngủ khởi ra, xem ra đường đường vẫn là thực quan tâm ta, thế nào, muốn hay không chính mắt nhìn một cái. Không cần, nhìn ngươi như vậy tinh thần, hẳn là cũng tốt không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường mặt mày nhảy nhảy, chạy nhanh cự tuyệt nói. Nay yêu nghiệt từ trước đến nay là cái không màng lễ pháp. Nếu là nàng không ngăn cản tới, thằng ngãi này liền dám lên dưới thân thân cùng nhau thoát. Âu Dương Hoan vừa nghe lời này, không vui, trực tiếp một cái mạnh mẽ, đem đột nhiên không kịp phòng ngửa Bạch Ngọc Đường, trực tiếp tún tới rồi mềm mại hồng trên giường, điên đảo chúng sinh tuấn nhan trực tiếp gối lên Bạch Ngọc Đường bả vai chỗ. Đường Đường như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta chính là tương đương nhu nhược, này thân mình cũng chưa cái gì khí lực, khu khụ. Nhìn Âu Dương Hoan vô cùng nhu nhược bộ dáng, Bạch Ngọc Đường đầy đầu hắc tuyến, ngươi nếu như vậy nhu nhược, nên hảo hảo dưỡng thương, dùng đến đem nơi này biến thành như vậy sao? Còn có này trương giường, quá khoa trương đi. Như thế linh khoảng cách ngồi ở này, trương đỏ tươi đỏ tươi mềm trên giường, nàng mới cảm nhận được, này trương giường rốt cuộc có bao nhiêu đại? Phòng trưng nhảy cái vút đều lăn lộn không đi xuống. Khoa trương sao? Ta đảo không cảm thấy Âu Dương Hoan cong cong khỏe môi, càng thêm khinh gần Bạch Ngọc Đường tuyệt mỹ tiểu nhan người ái muội, nhà ta còn có một trường lớn hơn nữa, thế nào, muốn hay không khi nào cùng ta đi thử thử. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng chịu chịu, trực tiếp hướng bên cạnh xây dịch, tránh thoát này chỉ yêu nghiệt chói buộc, nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta không có hứng thú, ta hôm nay tới, trừ bỏ tưởng cùng ngươi nói lời cảm tạ, nhìn xem thương thế của ngươi ở ngoài, thuận tiện còn tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch. Giao dịch Âu Dương Hoan sắc mặt nhất thời suy sụp xuống dưới, Một đôi mắt vượng nước gợn nột nhạo, ủy ủy khuất khuất nói, nguyên lai đường đường không phải riêng tới xem ta. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấy náy. Nói thật, nếu là này yêu nghiệt vẫn luôn đi cường thế lộ tuyến, nàng còn cảm thấy không có gì, sợ là sợ thằng nhãi này tới chiêu này, bán manh thần mã để cho người chịu không điều. Bạch Ngọc Đường ho nhẹ vài tiếng sao, mày đẹp nhữ lại, khú khụ. Ta thật là riêng tới xem ngươi. Chẳng qua là thuận tiện làm giao dịch mà thôi. Ngươi nếu không nguyện ý liền tính. Đừng, đừng, ta nguyện ý, nguyện ý khẩn âu Dương Hoang thấy vậy, sóng mắt lưu chuyển, trong đôi mắt xẹt qua một mặt hoa quang, đường đường, ngươi nói một chút đi. Bạch Ngọc Đường nhìn này yêu nghiệt khôi phục bình thường, lúc này mới trầm tĩnh đã mở miệng, ta đỉnh đầu có kiện đồ vật, cảm thấy cùng ngươi. Thực xứng đôi, vừa vặn, ta lại yêu cầu một bút tư kim, cho nên... Ta tưởng đem thứ này bán cho ngươi. Nga, cùng ta thực xứng đôi. Ta đây cần phải nhìn một cái là thứ gì, đường đường. Tuy rằng ta đối với ngươi dễ tình đâm sâu, nhưng là, con người của ta ánh mắt, chính là thực bắt bẻ. Âu Dương Hoan hoàn toàn không buông tha bất luận cái gì thổ lộ ái mộ cơ hội, lộ liễu làm người giận xôi. Bạch Ngọc Đường khỏe mắt hơi chịu, bên môi lại là biểu lộ vài tia tự tin ý cười, yên tâm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Mở ra nhìn xem đi. Nàng đem trong tay cái kia tinh xảo hộp gỗ đưa qua. Âu Dương Hoan tiếp nhận hộp gỗ, quyến rũ nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, lúc này mới đem hộp gỗ hoàn toàn mở ra. Thoáng chốc, kia đóa cực phẩm huyết mỹ nhân điêu thành nhiệt lửa đỏ liên, hoàn toàn bại lộ ở hai người ánh mắt dưới. Âu Dương Hoan mắt phượng đột nhiên ngưng ngưng, ánh mắt lộ ra một tia yêu thích, giống như rượu vang đỏ thanh âm mang theo chút kinh ngạc, nhiệt lửa đỏ liên. Pha lê loại cực phẩm huyết mỹ nhân Thật sự hy thế. Phần 40 Hán yêu thích không buông tay thưởng thức nhiệt lửa đỏ liền, mắt phượng lại là tình ý miên man nhìn chằm chằm bạch ngọc đường, sâu kín khen, đường đường quả nhiên cực vừa lòng ta, này đóa phỉ thúy hoa sen, ta ra 500 triệu, ngươi cảm thấy như thế nào? 500 triệu? Quá nhiều, ta bất quá là giải lửa xém lông mày, 300 triệu đã đủ rồi. Bạch ngọc đường trống đẩy nói. Ha ha, thiên kim khó mua ta thích. Ta nói 500 triệu liền 500 triệu, đường đường liền không cần cùng ta khách khí, cùng lắm thì liền tính ngươi thiếu ta một tân tình, như thế nào à? Âu Dương Hoan mắt vượng hơi trọ, cười phong tình vạn trùng. Hắn bản tính chính là đánh đến tinh thật sự, 500 triệu với hắn mà nói không có gì, nhưng Bạch Ngọc Đường một tân tình với hắn tới nói, liền tương đương bảo bối. Âu Dương Hoan xem ra tới, hiện tại Bạch Ngọc Đường đối hắn còn tồn một loại ấy nấy, giờ phút này đúng là công tâm vì thượng hảo thời cơ. Lại làm nàng nhân cơ hội thiếu hạ một người tình, đến lúc đó, hắn là có thể đủ có nhiều hơn lý do cùng tư bản, lưu tại Bạch Ngọc Đường bên người. Người đều nói, nữ nhân tâm, đáy biển trâm, không nghĩ tới, có đôi khi, nam nhân tâm càng là động không đáy, một khi gặp phải ô yếm nữ nhân, liền sẽ trở nên bách chuyển thiên hồi. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu cười nói, hảo, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Âu Dương hoan nghe vậy. Cười tương đương thỏa mãn, ngày mai ta liền đem tiền cho ngươi đánh qua đi. Đúng rồi, ngươi nu cầu cấp bách này số tiền, hẳn là muốn đi tham gia miến điện công bàn đi. Ngươi như thế nào biết? Bạch Ngọc Đường hơi hơi ghé mắt. Chỉ cần ta muốn biết, tự nhiên sẽ biết. Âu Dương hoan thưởng thức trong tay nghiệt lửa đỏ liền, trắng non ngón tay ngọc cùng trong suốt phỉ thúy giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, sấn đến màu trắng càng bạch, màu đỏ càng hồng. Bạch Ngọc Đường cũng rõ ràng. Thằng ngãi này có không ít thần bí ngầm thế lực, biết tin tức này cũng không tính kỳ quái, lập tức không hề truy vấn. Không thể không nói, trải qua cổ mộ trải qua nguy hiểm lúc sau, bọn họ chi gian đã là nhiều một loại không nói gì tín nhiệm. Nàng trầm tĩnh như lan xinh đẹp cười nói, ân, ta đích sát phải rời khỏi nơi này, đi miến điện một đoạn thời gian, ngươi hảo hảo dưỡng thương, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi đã hoàn toàn khang phục thời gian không còn sớm, ta đi xem tiết mục. Bạch Ngọc Đường đi rồi, Âu Dương Hoan trên mặt lại là lộ ra một mặt nghiền ngâm ý cười, đường đường, ta chính là sẽ không cùng ngươi tách ra, chúng ta thực mau liền sẽ tái kiến. Thiết một phòng bệnh, cũng là khoa trương lợi hại, trang hoàng đến tương đương xa hoa thoải mái, thằng ngãi này lại là nửa điểm lưu luyến đều không có, vừa thấy đến Bạch Ngọc Đường, liền ôm nàng vòng eo không buông ra. Tỉ tỷ, ta tưởng ngươi, ngươi làm ta cùng ngươi về nhà đi, ta tưởng đi theo cùng nhau. Ngươi làm ta cùng ngươi về nhà đi. Nhìn thiết một kia tựa như đại hào cẩu hùng giống nhau làm lung khờ hình dáng. Bạch Ngọc Đường trực tiếp bị manh rối tinh rối mù. Bất quá nàng vẫn là tỉ mỉ kiểm tra rồi thiết một cánh tay thượng thường, phát hiện đã cơ bản không ngại lúc sau mới đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch Ngọc Đường ở thiết một phòng bệnh lại đãi một lát, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm mới cho hắn làm ly viện thủ tục một lần nữa về tới cơ thư dương phòng bệnh. Lúc này. Hạ huyển đình cùng cơ thư dương hai người chính trò chuyện với nhau thật vui. Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục hai người xuất hiện, làm hạ tuyển đình cùng cơ thư dương nói chuyện không khỏi cứng lại. Bạch Ngọc Đường xem rõ ràng, nhà mình lão mẹ còn hảo thuyết, kia cơ thư dương trên mặt còn lại làm mà rõ ràng hiện lên một kia đỏ ửng. Nàng lại đem ánh mắt không giấu vết chuyển tới hộp đồ ăn phía trên, mắt thấy kia hộp đồ ăn đã là giống tuyết. Bạch Ngọc Đường khỏe môi không khỏi ngéo một cái, rào hoạt cười nói. Xem ra hôm nay đạo sư ăn uống thật sự là hảo a ta mẹ chính là làm ba người phân đồ ăn, không nghĩ tới ngài một người bao trọn gói. Khu khu. Kêu cái gì, hạ nữ sĩ tay nghề, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán, vừa vận ta hôm nay giữa trưa không ăn được, đói bụng, cho nên ăn uống hảo một ít. Cơ thư dương vội vàng giải thích nói. Nga Bạch Ngọc Đường ý vị thâm trường cười nói. Hạ huyền đình tiếp xúc đến nhà mình khuê nữ cười như không cười ánh mắt nhì. Trên mặt cũng là có chút hân hồng, trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới thiết mục trên người, đầu gỗ, ngươi như thế nào lại đây? Thương đã hảo. Cảm ơn A-di quan tâm, A-mục đã hảo đến không sai biệt lắm, có thể về nhà. Thiết mục gai gai đầu, cục lốc nói. kia chúng ta cũng đừng chậm trễ cơ tiên sinh nghỉ ngơi, thời gian cũng không sai biệt lắm, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Hạ tuyển đình ánh mắt hơi lập lòe nói. Không cần cứ như vậy cấp, kỳ thật ta một chút cũng không mệt. Cơ thư dương bản năng mở miệng giữ lại. Bạch Ngọc Đường khỏe môi độ cung càng sâu, mắt nhìn nhà mình lão mẹ đã là có chút thèn thùng, không khỏi mở miệng cười nói đạo sư, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, tương lai còn dài sao, chúng ta hôm nay liền đi trước, hôm nào ta lại làm ơn lão mẹ lại đây xem ngài. Nàng lời này nói tương đương có trình độ, đã làm hạ huyển đỉnh hai người tránh cho xấu hổ, vì hai người ngày sau gặp nhau mua phục bút, đồng thời, lại làm người cảm thấy hợp tình hợp lý, chọn không làm lỗi chỗ, có thể nói là một mũi tên bắn bà con nhạn. Cơ thư dương nghe xong lời này, cũng ý thức được chính mình tựa hồ vội vàng, thanh âm không khỏi vững vàng xuống dưới, nho nhã cười nói vậy được rồi, ta liền không lưu các người, cảm ơn các người hôm nay lại đây xem ta. Hạ nữ sĩ, ngài làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, cảm ơn. Là ngài quá khen, chúng ta liền đi trước, ngài hảo hảo tu dưỡng. Hạ huyền đỉnh đứng dậy cáo tử. Bạch Ngọc Đường ba người rời đi viện điều dưỡng, ngồi xe hồi chỉnh trên đường, nàng phát hiện nhà mình lão mẹ tựa hồ có chút thất thần, cùng thường lui tới bất đồng, trong tay ôm hộp cơm, trong mắt toát ra một kia hồi ức vãng tích thần sắc. Bạch Ngọc Đường nhất thời trong lòng hiểu rõ, xem ra muốn cho chính mình mẫu thân, quyên phụ thân, một lần nữa bắt đầu, cũng không phải một kiện quá mức dễ dàng sự. Ở Bạch Ngọc Đường đám người rời đi viện điều dưỡng lúc sau. Âu Dương Hoan tự nhiên là trước tiên, liền thu được tin tức. Hán thưởng thức kia đóa quyến rũ nghiệt lửa đỏ liền, bên môi đổ xuống ra nhàn nhạt ý cười lần sau, ta nhất định làm ngươi cam tâm tình nguyện tặng đồ cho ta, miễn phí. Lúc này, Âu Dương Hoan ánh mắt đột nhiên gian một ngừng nghiền ngậm hướng về phía ngoài cửa cười nói nêu tới, vì cái gì không tiến bảo hay là ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chăng cái gì thân sĩ không thành. hắn nói âm vừa ra, phòng đại môn liền theo tiếng mà khai. Hạ Vân Lãng thanh quý vô song thân ảnh, giống như đạp lưu vân tờ đồng, yêu nhã đi đến. Hạ Vân Lãng, người ta hai người tuy là thanh mai chúc mã, nhưng ngươi cũng không thể ở bên ngoài nghe lén ta tâm sự à, như vậy là thực không đạo đức tích, ngươi không biết sao. Âu Dương Hoan Tương đương khoe khoang thưởng thức trong tay nghiệt lửa đỏ liên, thật sự cười người so hoa yêu. Hạ Vân Lãng thấy vậy, phủ kín bạc quế hai tròng mắt hơi hơi ngưng ngưng thứ này. Là tiểu đường đưa cho ngươi. Nàng đã tới, là đường đường cho ta, vận khí của ngươi thật không tốt, nàng mới vừa đi. Âu Dương Hoan đem tỉnh lược nghệ thuật phát huy tới rồi cực điểm. Không sai, này đóa nghiệt lửa đỏ liên là bạch ngọc đường cho hắn, bất quá, là bán cho hắn, một chữ chi kém, cách xa nhau ngàn giảm. Đáng tiếc, Hạ Vân Lãng cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị lừa dối người, trên mặt hắn tươi cười cũng không có cái gì biến hóa, như cũ hoàn mị không tì vết. Thanh âm lại là nhiều chút đông lạnh Âu Dương Hoan, người là thiệt tình. Yên tâm, so thật Kim Phỉ Thúy Kim Cương Châu Ngọc đều phải thật, ta Âu Dương Hoan không động tâm tắc đã, nếu động tâm, liền đoạn không có thay đổi đạo lý. Âu Dương Hoan Thanh âm